một mảnh lưới dao quét ngang lái đi hình thành một cơn lốc xoáy đem đắc tô dịch phòng long tiếu nguyệt còn có người kỵ sĩ đó cùng nhau kéo xuống trước mặt nàng tụ với nhau không sai thần phong nói tụ quái chính là ý này thập tự đâm lưng 6.378, b ạ o kích đ o quang tri ảnh một nghìn c h i n n hai trăm m ộ bạo kích 2.193, b ạ o kích dịch phong phản ứng cùng thao tác vẫn là rất mạnh hắn trực tiếp mở ra tứ tinh pháp lực làm thuẫn kỹ năng dùng pháp lực để trừ hp tiêu hao có thể so với bình thường thịt gấp ba đáng tiếc ở t ầ n phong tuyệt đối thương tổn dưới lượng máu lật gấp ba thì như thế nào đao quang c h i ảnh tổng cộng mười lần thương tổn mỗi lần trụ cột thương tổn đều có một nghìn nhiều bạo kích chính là hơn hai n g h n hiện tại tần phong tỷ lệ bạo kích đã đạt được sáu mươi một cái đao quang c h i ảnh xuống phía dưới bình quân mỗi cái đơn vị bị thương tổn cao tới mười lăm vạn người nào chịu nổi dù cho tần phong mình cũng không chịu nổi một cái kỹ năng xuống phía dưới Cả thế giới trong nháy mắt thanh tĩnh đi vào di tích đánh quai a tần phong xoay người thu hồi t o a kỵ hướng phía thần miếu cửa vào di tích đi tới còn như ngã xuống đất đ á t tô bốn người căn bản không có bị hắn để vào mắt nhìn tần phong mang theo ba mỹ nữ một đường vào thần miếu di tích đ á t tô bốn người vẻ mặt một b ớ c cái này tổn thương gì cũng quá kinh khủng đi có mấy cái mạng cũng không đủ hắn một cái kỹ năng đó a không phải là đoạt vài cái quay sao đ á t tô lục trả ý tưởng lại nổi lên ở phát sóng trực tiếp gian tức giận mắng không phải là đoạt vài cái quái sao lời này nàng thật là có khuôn mặt nói được phát sóng trực tiếp gian đều không có mấy người cho nàng nói chuyện m ẫ u chốt là mọi người đều bị mới vừa tình cảnh k i a chấn động đến rồi cái gì là thích khách đây mới là thích khách đắc tô dịch phong long tiếu nguyệt cũng coi như cao đoan người chơi kết quả dĩ nhiên giống như quái giống nhau bị xoát rớt ánh đao hiện lên mãn bình bạo kích trò chơi này thực sự quá không thăng bằng đừng nói cái gì thăng bằng a cái trước chất vấn du hí bình không thăng bằng bây giờ còn đang trên sườn núi nằm mơ đi cũng nói ra đao phong phá có thể quá xui xẻo chính là cái kỳ ạ b ộ t thế mà lại biết xem phát sóng trực tiếp màn ảnh cũng quá sớm nhân đây chẳng lẽ là một khủng bố du hí đối với phát sóng trực tiếp gian người chơi có ý kiến gì tần phong tự nhiên lười để ý làm du h í tiến hành được t r u n g kỳ trong trò chơi cường đại liền ý nghĩa thực tế cường đại cân bằng không thăng bằng đều không biện pháp gì ngươi có bản lánh không chơi a đối với tần phong mà nói chỉ cần mình cường đại là tốt rồi cùng cô em tổng độ thân mật còn kém năm trăm điểm thì đạt đến tiếp theo giai đoạn hiện tại dẫn theo ba cái m ộ i tử mỗi giết một cái quái thêm ba điểm tổng độ thân mật tới mấy đợt quái là đủ rồi tiến nhập thần miếu di tích thần phong lần nữa bắt đầu rồi đánh quái lữ trình chương bốn mươi mốt độ thân mật để thăng đao đao bạo kích ba năm làm đánh quái bắt đầu lục l i ề n phát hiện mình không có chuyện gì làm bình thường đánh quái nàng phải xem lờ ít ba huyết cho dù là dạ sắc công hội tinh h n h dù quái số lượng càng nhiều máu kia số lượng cũng cùng xe cắp treo tựa như một không chú ý liền nằm thân là vũ em lục g i áp lực rất lớn nhưng bây giờ dạ tường vi chỉ phụ trách dụ quái không phải cùng quái đụng nhau nói căn bản sẽ không bị quái đánh tới hạ anh chào phúng dụ quái còn có kỵ sĩ khiên đón đỡ tuy là đại khai đại hợp mất máu nhưng cũng cực nhỏ còn như tần phong sẽ không rơi quá huyết dù cho thần miếu di tích trong tầng thứ nhất tiểu quái đều là m ộ ư ơ i ba cấp tần phong đều thành thạo du quái tụ quái một cái kỹ năng toàn miểu loại này đánh quái nhịp điệu quá sung sướng đây mới gọi là đánh quái lúc đời này chơi game đều không như thế thoải mái quá nếu không phải là sợ bại lộ đại thần tin tức nàng thật đúng là muốn đem một màn này ghi xuống video cho cái kia lục trà đ á t tô nhìn cái kia lục trà đối với đánh quái lý giải sợ rằng còn kém mấy trăm năm mới x o á t mấy đ ợ t quái thần phong liền nên đón lợi ý của hệ thống trước mặt cùng m ộ i tử tổng độ thân mật vì một mươi nghìn độ thân mật đẳng cấp đạt được giải t o à n phận, trong đội ngũ mỗi cái mỗi tử thêm vào cung cấp hai mươi phần trăm tốc độ đánh hai mươi phần trăm bạo kích trước mặt tối cao 40%. r ố t cục đ ạ t thành thần phong liếc nhìn thuộc tính của mình bảng tốc độ đánh 85-40. tỷ lệ bạo kích 100-40. thư thái tốc độ đánh tăng lên khiến cho hắn đơn thể sát thương chí ít tăng cường 50% ở trên dù sao hắn kim cương cấp trên mặt nhẫn bổ sung thêm đao đao phá giáp hủ thực chi lực hiệu quả mà tỷ lệ bạo kích vừa vặn đạt tới 100%. đao đao bạo kích ở cái này người chơi phổ biến tỷ lệ bạo kích chỉ có 10% tả hữu niên đại tấn đao đao chúc o n g mừng ngài cùng m ộ i tử tổng độ thân mật đạt được cấp giải tỏa mới tinh độ thân mật tăng trưởng phương thức c u n g mọi tử lẫn nhau biếu tặng vật phẩm cũng có thể tăng trưởng độ thân mật chú một đồng nhất vật phẩm lặp lại biếu tặng không cách nào gây ra độ thân mật tăng trưởng chú hai vật phẩm giá trị càng cao độ thân mật tăng trưởng càng nhiều ấm áp nêu lên khi ngài cùng mọi t ử tổng độ thân mật đạt được cấp lúc đem tiếp tục giải tỏa độ thân mật tăng trưởng phương thức a cái quỷ gì tần phong thu được này gợi ý của hệ thống thời điểm vẻ mặt một bức tặng đồ có thể tăng trưởng độ thân mật không có giới hạn hoặc hứa do với chư thần du hy bối cảnh vấn đề độ thân mật tổng cấp bậc là dùng chữ số la mã biểu thị chính là năm cấp chính là m ư ơ i cấp cũng chính là mỗi năm cấp giải tỏa một loại mới tinh độ thân mật tăng trưởng phương thức cái này há chẳng phải là cái không đ ấ y thần phong một ít đau đầu hắn kiếm bao nhiêu tiền cũng không đủ dùng a then chốt vẫn là cùng ngội t ử tổng độ thân mật càng cao thực lực của hắn thuộc tính lại càng mạnh mẽ muốn nhanh lên một chút để thăng độ thân mật lời nói chỉ dựa vào đánh quái khẳng định là không được đồ đạc vẫn phải là tiễn bây giờ vấn đề chính là tặng đồ có thể tăng trưởng bao nhiêu độ thân mật đem đồng dạng giá trị vật phẩm đưa cho bất đồng ngội tử tăng trưởng độ thân mật có hay không tương đồng chờ các loại hạ anh n g ơ i trước tới đây một chút thần phong đem chân d à i mọi tử hô qua đây làm sao vậy đại thần hạ anh một bên ở đội ngũ tần đạo đánh chữ một bên mại chân d à i đã chạy tới cái này hai kiện trang bị ngươi cầm thần phong trực tiếp đưa ra hai kiện trang bị nhất kiện bạch ngân cấp trang bị nhất kiện hoàng kim cấp trang bị đều là mới vừa đánh tiểu có em mới bảo đến kỵ sĩ có thể dùng trang bị、Hắc. hạ anh trong tròng mắt hiện ra dấu chấm hỏi đại thần hoàng kim cấp ta có thể thay thế nhưng bạch ngân này đôi hộ thối ta có thuộc tính vẫn còn so sánh cái này tốt cho n g ư ơ i ngươi cứ cẩm thần phong mặt không thay đổi nói a hạ anh khéo léo gật đầu tính cách của nàng nhưng là cực kỳ phản nghịch nhưng đối mặt thần phong nàng làm sao cũng phản nghịch không đứng dậy người đàn ông này k h í tràng q u á cường đại chúc mừng ngài tống xuất bạch ngân trang bị cùng hạ anh m g ộ i từ độ thân mật tăng trưởng 49 điểm chúc mừng ngài tống xuất kèm hoàng kim cùng hạ anh m g ộ i từ độ thân mật tăng trưởng 520 điểm cái này độ thân mật tăng trưởng so với dự đoán phải nhiều a t ầ n phong hé mắt dường như nhất kiện trang bị có thể bán bao nhiêu kim tệ đưa đi là có thể cho bao nhiêu độ thân mật dung hợp chúc mừng ngài dung hợp thành công ngài thu được t i ê n dạ gia khôi bạch kim cấp thường vi ngươi qua đây thần phong đối với mỹ nữ thích khách chào hỏi một tiếng chúc mừng ngài tống xuất bạch kim trang bị cùng dạ tường vi muội từ độ thân mật tăng trưởng 4.900 điểm cái này không đúng bạch kim trang bị bởi vật hiếm thì q u ý nguyên tắc hiện tại giao dịch hành căn bản là hơn vạn nhưng độ thân mật chỉ tăng trưởng bốn n điểm bất quá cái này ngược lại cũng phù hợp ổn định phía sau giá hàng nói cách khác độ thân mật tăng trưởng là căn cứ vật phẩm giá trị mà không phải là trước mặt giá cả trong này vẫn có một ít khác biệt thần phong rơi vào trầm tư mà dạ tường vi thì là vẻ mặt một b ư ớ c cái quỷ gì bạch kim trang bị đều tiết mình bây giờ muốn mua nhất kiện bạch kim trang bị không có trên một triệu tuyệt đối mua không được a nàng một ít há hốc mồm liếc nhìn tần phong trên đầu trang bị tần phong trên đầu mũ giáp tuy là cũng là bạch kim cấp nhưng là bảy cấp trang bị hôm nay dạ ra khôi nhưng là m ộ ư ơ i ba cấp trang bị thuộc tính vượt ra khỏi không y ta hắn không phải từ mình dùng nếu như nói tiễn một ít bạch ngân cấp trang bị làm cho các nàng dễ dàng hơn dụ quái dạ tường vi vẫn là có thể hiểu được nhưng cái này tiễn bạch kim trang bị dạ tường vi cảm thấy hơi quá đáng đây chính là thổ hào sao đánh chết nàng cũng không nghĩ đến tần phong tiễn nàng cái này trang bị chỉ là muốn làm thí nghiệm đại thần cái này quá quý trọng ta không thể nhận tuy là cực kỳ tâm động thậm chí tim đập rộn lên nhưng dạ tường vi vẫn là nhẫn nhịn loại du h o n nói thật nàng cũng không phải là mua không nổi bạch kim trang bị người nhưng nàng cảm thấy không cần phải muốn trong cuộc sống nàng vẫn là rất tiết kiệm cái này trang bị bán thật tốt lại không thể nhanh hơn bọn họ đánh quá i hiệu suất trung quy chỉ là quá độ trang bị sớm muộn gì muốn đổi đi hiện tại bán so với về sau bán đáng giá nhiều rồi tám câu binh giá cả nhóm chương bốn mươi hai muốn ngừng mà không được tóc vàng n ộ i tử bốn năm cho ngươi ngươi cứ c ầ m tần phong vẫn là câu nói kia liền biểu tình đều không có biến hóa chút nào thì dường như trong mắt hắn cái này bạch kim trang bị liền cùng mới vừa đưa cho hạ anh bạch ngân ải thẻm hoàng kim không khác nhau gì cả giống nhau Dạ tường vi tâm tình phức tạp cực kỳ trong đội ngũ còn lại hai cái m ộ i t ử tâm tình chỉ sợ cũng là phức tạp cực kỳ hạ anh miêu miêu miêu dựa vào cái gì ta chỉ có bạch ngân cùng hoàng kim nàng thì có bạch kim l ú c miêu miêu miêu làm sao lại ta không có đương nhiên chỉ đùa một chút cái này hai mọi từ một cái lý tính một cái thành thục thật đúng là sẽ không đối với chuyện như thế này đạo đức bắt cóc tần phong dù sao đồ của người ta muốn đưa cho người nào tiễn cái gì đều là người ta tự do các nàng cũng chính là t r e o g ẹ o một cái mà thôi lúc này thần phong vẫn ở chỗ cũ trầm tư tặng đồ là có thể phồng độ thân mật thoạt nhìn cực kỳ r ư u bèn nhưng nếu như giải trừ bản thân cái này độ thân mật vẫn còn chứ thần phong không thể không suy nghĩ vấn đề này dù sao hắn đ ờ i trước bị nữ nhân lừa gạt thảm đ ờ i này ngón tay vàng lại là cùng mội từ tổ đội lại là độ thân mật tổng độ thân mật khái niệm ký chủ cùng mỗi cái cô em lịch sử tối cao độ thân mật tổng cộng lịch sử tối cao độ thân mật hệ thống nói như vậy thần phong liền hiểu dù cho hắn có độ thân mật mỗi tử cùng hắn giải trừ bản thân hắn tự thân tổng độ thân mật vẫn còn ở giải tỏa các loại bờ u ff vẫn còn ở muốn gây ra bờ u ff chỉ cần trong đội ngũ có đầy đủ số lượng mỗi tử là được còn như mỗi tử là ai không có bất kỳ hạn chế nào như vậy an tâm thần phong thở phào nhẹ nhõm trên đời m ộ i tử còn có thể chết hết không thành bốn con chân nam nhân khó tìm cặp chân m ộ i tử còn không dễ tìm đã như vậy liền đem các nàng trở t h a y nhân l à được rồi a t ầ n phong lại đột nhiên nghĩ như vậy đến hắn liếc nhìn chính mình đội ngũ ba cái m ộ i tử hoàn toàn chính xác trở t h a y nhân l à được rồi nếu để cho ba cái m ộ i tử biết tần phong ý tưởng sợ là sẽ phải hoài nghi nhân sinh xinh đẹp như vậy ba cái m ộ i tử c ư nhiên bị coi thành có còn hay không thiên lý các nàng ba cái ở bên ngoài ai không bị coi thành nữ thần q u cấp cấp cấp cấp ý tưởng của nàng cùng hạ anh bất đồng ở hạ anh xem ra tần phong tặng nàng nhiều như vậy trang bị chờ sau này nàng bật khởi nàng nhất định sẽ trả lại nhưng lục cũng không giống nhau nàng cảm thấy nếu là đại thần tặng lễ vật chính mình trả lại chính là coi thường đại thần nàng thu lễ vật nhưng là phân nhân nếu như tùy tiện một người nam nhân tiễn nàng nhiều như vậy bạch ngân trang bị nàng căn bản sẽ không thu nàng cũng không phải không có tiền muốn chính mình sẽ không đi mua nhưng tần phong đưa cũng không giống nhau nàng mặc dù mới nhận thức tần phong rất thời gian ngắn gian nhưng ở nàng tâm lý tần phong đã có không cùng một dạng địa vị t huống chi nàng cũng đã nhìn ra những thứ này bạch ngân trang bị đối với tần phong mà nói hầu như tựa như đồ trắng giống nhau không sai chính là đồ trắng hiện tại lux đã có thể xác định người đàn ông này nhất định là đánh tiểu quái là có thể rơi bạch ngân trang bị mặc vào tần phong đưa một bộ trang bị mỹ nữ tóc vàng mỹ t ư tư trên người nàng mục sư bảo càng thêm t h i ế p thân tản ra thánh khiết ánh sáng màu trắng mang theo thành thục vận vị mạn rượu thân thể càng là cho thấy một đạo cực hạn rèn đường cong nàng thậm chí muốn rời khỏi dạ sắc công hội chuyên môn làm tần phong tiểu tùy tùng chúc mừng ngài tống xuất bạch ngân trang bị cùng lux muội từ độ thân mật tăng trưởng năm mươi mốt điểm chúc mừng ngài tống xuất bạch ngân trang bị cùng lục m ụ i từ độ thân mật tăng trưởng 48 điểm theo một đống trang bị đưa đi tấn phong cùng cô em tổng độ thân mật đạt tới tiếp cận 2 vạn điểm quang tiễn chút bạch ngân cấp trang bị độ thân mật tăng vẫn là rất chậm vẫn phải là tiễn hoàng kim thậm chí bạch kim cấp trang bị mới được kế tiếp độ thân mật giai đoạn 10 vạn tổng độ thân mật giải tỏa miễn bạo suất 20%. chỉ cần tầng này bờ uff giải tỏa cơ hội không có người có thể đối với ta tạo thành bạo kích đối với này t ầ n phong ngược lại không phải là rất chờ mong dù sao đánh quái không cần phải ra quái là không có có bạo kích trừ phi có chút đặc t h u ộ t mới có ngài đẳng cấp để thăng đến mười sáu cấp ngài thu được hai điểm tự do điểm thuộc tính hơn một giờ sau khi thần phong lại một lần nữa thăng cấp mà trong khoảng thời gian này l ụ c trực tiếp thăng hai cấp dù sao nàng nguyên bản mới mười một cấp vượt cấp đánh mười ba cấp tiểu quái lấy được kinh nghiệm càng nhiều cái này cũng quá nhanh cái này mỹ nữ tóc vàng đã muốn ngừng mà không được trong lúc dạ vô thanh có chuyện gì để cho nàng xử lý c ầ nàng n đi theo còn lại công hội đàm luận một chút hợp tác hạng mục công việc trực tiếp bị nàng c ự tuyệt bây giờ là tư nhân thời gian công hội sự t ì n h ngày mai rồi hay nói dạ vô thanh quả thực lệ rơi đầy mặt t ư nhân thời gian khi ta không biết ngươi và đại thần tại một cái đâu bất quá hắn cũng không cưỡng cầu cu ly chính mình đi làm đi dạ vô thanh tính cách cũng rất tốt đối ngoại cương ngạnh nhưng đối người mình cũng không mặt đ á i lúc cho tới nay đều giúp hắn rất nhiều hỗ trợ là tình cảm không giúp hắn cũng không khả năng ép buộc nhân ra mọi tử dù sao hắn lại không để cho mọi tử khai tiền lương thần phong bên này có lúc ở đánh quái hiệu suất nhanh hơn dù sao t ư ở n g vi cùng hạ anh cũng không cần đả tọa hồi huyết phía trước chỉ có hai nàng thời điểm mỗi kéo mấy đất quái các nàng lượng máu rơi đến phân nửa cũng phải đả tọa hồi huyết nhưng bây giờ lục một cái kỹ năng liền cho các nàng trở về đầy thần phong đao quang c h i ảnh sẽ không dừng lại quá thần miếu h ả i cốt tế tử mười bốn bạch ngân cập bút rốt cục hắn soát đến rồi thần miếu di tích con thứ nhất bạch ngân cập bút bạch kim cấp trang bị tới ngũ tinh sách kỹ năng cũng tới thần phong tim đập cũng mau vỗ rơi xuống vật mình có thể dùng có thể để thăng thực lực của chính mình không thể dùng lời nói trực tiếp đưa cho mượn tử để thăng tổng độ thân mật mau sớm giải tỏa cấp bậc càng cao hơn b u f f chương 4 ố n trang diện một lần hỗn loạn 5 ă năm các bọn bạch nâng g cấp nhìn thờ y bột trong nháy mắt lục đối mắt tử liền lóe sáng đứng lên vẫn đánh tiểu quái nàng cảm giác mình quá nhàm chán nàng một cái mục sư lại không tốt chạy lên cầm quyển trượng đập người rủ quái như vậy ngược lại sẽ cho người ta thêm phiền phức điều này làm cho nàng không có tồn tại cảm giác không có lòng trung thành nàng cảm giác mình ở đội ngũ có cũng được không có cũng được thuần tuy chính là một người sống tạm bỡ nhưng thấy địa bột cũng không giống nhau bột dù sao vẫn cần sữa đi nàng thay đổi thân trang bị vóc người thoạt nhìn càng thêm báo mãn cầm trong tay tinh linh c h i lực quần y trượng trên gương mặt tươi cười nóng lòng muốn thử đại thần cái này chỉ như thế nào đánh cần ta giúp một tay sao một hồi làn gió thơm đánh tới t h ư ờ n vi chạy tới tần phong trước mặt m u ố n tần phong trầm nói bột đọc cái thả thực cốt nguyền r ù a thời điểm ngươi ngăn cản ở trước mặt ta còn có hạ anh lux các ngươi thay phiên qua đây ngăn cản bột mỗi nửa phút thả một lần thực cốt chớ chú lần đầu tiên ta sẽ nhường u linh cốt mã để c h e sau đó các ngươi thay phiên để c h e hạ anh cầm trường thương tay nhỏ bé cứng đờ nàng nhịn không được hỏi cái này thực cốt chớ chú chẳng lẽ có cái gì hiệu quả đặc biệt ta mới vừa đang cậy quái thời điểm nàng cùng t ư ờ n g ý là khắc sợi hai nữ nói chuyện thím cũng đã biết rồi định phong công hội sự tỉnh đồng thời cũng nhìn cái kia phát s ó n g trực tiếp video ngộng cảnh di vong giả Jonas, cái kia không có mặt bóng người màu xanh lam thật sự là thật là quỷ dị thật để cho người ngủ không yên điều này làm cho hạ anh có điểm giống bị kinh hách đến con thỏ nhỏ cái này t h ự c cốt chơ chú chẳng lẽ cũng có thể khiến người ta trong hiện thực bị nguyền rủa a mặc kệ nó đại thần an bài cái gì chính là cái đó làm theo là được dạ tường vi khỏe miệng vi tiểu nàng tính cách tùy tiện c ầ u thả nghĩ thầm coi như cho đại thần ngăn cản một lần n g ộ cảnh trục xuất cũng nguyện y a không phải là hai mươi lăm giờ đồng hồ không thể di chuyển sao nếu không phải là đại thần mang theo đánh q u á i tiếp qua hai mươi lăm giờ đồng hồ nàng đặt đến không phải đến bây giờ đẳng cấp không cần lo lắng thực cốt chơ chú chính là một kỹ năng bình thường chỉ biết giảm bớt ngươi toàn thuộc tính không phải siêu giới hạn kỹ năng không ảnh hưởng được hiện thực tân phong nói phàm là siêu giới hạ bốt đều sẽ có cực kỳ nguy hiểm nêu lên về sau chứng kiến đi vòng là được siêu giới hạn kỹ năng siêu giới hạ bốt ảnh hưởng hiện thực mấy danh từ này các nàng có thể đều là lần đầu tiên nghe nói cái trò chơi này thật có thể ảnh hưởng hiện thực tam nữ đều không hỏi nhiều nhưng các nàng nội tâm đều có chủng cực kỳ phức tạp không cách nào nói rõ ràng cảm giác rất nhanh bọn họ đấu v õ đứng lên đối với tần phong mà nói thần miếu hài cốt tế tự không có gì quá lớn uy hiếp duy nhất cần để ý chính là thực cốt n g u y ê n đền rủa giảm bớt chúng mục tiêu mục tiêu chín mươi chín phần trăm toàn thuộc tính đồng thời còn có thể chịu đến hôn loạn hiệu quả biết ngẫu nhiên công kích trù vì phe bạn nếu như trong chăn thực cốt chớ chú người chơi công kích được thực cốt chớ chú hiệu quả sẽ truyền nhiễm nếu như nhiều người đánh cái nơi bốt đơn giản là cái ác n g ộ n g nhưng đối với tần phong mà nói không sợ hãi không phải là tránh vài cái bội t ử đội hữu kỹ năng sao làm u linh cốt mã trúng thực cốt c h ớ chú trực tiếp liền hướng phía tần phong công kích tuy là toàn thuộc tính 99%, bị đánh đến cũng không còn tổn thương gì nhưng mà một khi bị công kích được mình cũng sẽ bị chuyển nhiễm thực cốt c h ớ chú cho nên tần phong không thể bị bất luận kẻ nào b á n chúng ngay sau đó là hạ anh n g i tử trường thương s u n g phong kỵ sĩ trọng thứ đại thần ta không khống chế được tự ta a hạ anh xem cùng với chính mình thân thể tự động công kích tần phong có điểm không vững vàng cho tới nay nàng rất lánh tĩnh nhưng bây giờ tình huống này quá dọa người chính mình dĩ nhiên tại công kích đại thần nàng thật sợ bị đại thần một cái kỹ năng dây một cái trường thương xung phong nàng hướng phía tần phong bắn vọt đi qua tần phong một cái nghiêng người liền tránh r a của nàng xung phong còn tiện tay đưa nàng tình tế thon thả cho ô m chuyển tay tới mềm mại nhắn m i ệ n g xúc cảm a m ộ i tử phản g phất điện giật giống nhau không thể nào đại thần dĩ nhiên thừa dịp lúc này sảm s ở nàng không được a bình thường làm sao không đến hiện tại tới hiện tại thân thể nàng không bị khống chế không có cách nào khác phối hợp a nhưng rất nhanh nàng cũng biết nàng sai rồi vê anh đế tử thần miếu hải cốt tế tự một cái lục sắc h ỏ a cầu rơi vào sau lưng của nàng tương đương với nàng cho thần phong cản một lần kỹ năng mười lăm mười lăm độc thuộc tính duy trì liên tục thương tổn không có ý tứ bắt n g ư n i ngăn cản cái kỹ năng thần phong bình tĩnh nói câu không có việc gì ta thịt hạ anh mặt nhỏ đỏ lên cảm giác cả người đều có bắn tiệ nhiệt thì ra chúng kỹ năng này biết công kích mình người tương vi cùng lục sở một bên nhìn một ít kinh hãi tới thực cốt chơ chú ta đi ngắn cản lục có loại quên mình vì người tinh thần không được ngươi làm ụ c sư ngươi được lưu đến cuối cùng tương vi đứng ở nàng trước mặt hành hành hành để cho ngươi biết ngươi ước ao tiểu anh lục mỉm cười tiểu thanh tương vi nhất thời một ít mặt đỏ mặt cười tựa như uống rượu giống nhau đừng nói dỡn nghiêm túc một chút đại bột đâu mỹ nữ tóc vàng trừng mắt nhìn ta là không phải nói đùa người mình biết cái này khuê mật cũng quá gài bẫy hai anh nếu không phải là đang đại bốt ta nhất định cho người biết mặt dạ tường vi hừ hừ nói câu thực cốt chớ chú b ộ t kỹ năng lần nữa phóng thích dạ tường vi một cái lắc mình chắn tần phong trước mặt cả người đều ở bên trong thân thể chớ chú biến thành lục sắc t ư ờ n g vi ngươi tái rồi lục nhịn không được lại ra một câu không có việc gì ngươi cũng biết xanh chuyện sớm hay muộn muốn cùng đại thần cùng một chỗ có thể không lục sao dạ tường vi nghiến răng nghiến lợi làm sao nhấc lên ta thần phong ra mặt có quắp một cái vừa vặn lúc này hắn một cái thập tự đâm lưng vọt địa bột phía sau cách xa mới chúng nguyền rủa dạ tường vi thích khách này m ộ i t ử không cách nào khống chế chính mình bay thẳng đến lục đánh móc sau g á i chúng thực cốt chơ chú ưu tiên công kích cách cách mình gần nhất đồng đội làm sao tới đánh ta mỹ nữ tóc vàng vẻ mặt một bước vội vã né tránh đứng lên của nàng chạy chỗ vẫn là rất đổng đương nhiên nàng mục sư bảo dưới r ồ i r à o vóc người càng đ ổ n g thần phong cũng không nhịn được bất thời giờ nhìn hai lần đừng hiểu lầm thần phong cũng không phải xem vóc người của nàng mà là tại nhìn nàng thao tác bình thường nàng đang ở đội ngũ ngồi làm công cụ người cũng nhìn không ra nàng thao tác như thế nào nhưng bây giờ nàng một bên tránh giả tường vi rất nhanh công kích còn có thể một bên s ư a người vừa đi vị tới gần thần phong chuẩn bị hỗ trợ đỡ một cái thực cốt chớ chú thao tác không sai thượng đẳng thần phong cảm giác mình vận khí còn rất khá cái này tùy tiện tổ ba cái mọi tử chẳng những đều là mỹ nữ vóc người hung mãnh cái này thao tắc cũng là một cái so với một cái hung mãnh hảo hảo bồi dưỡng một cái đều có thượng quốc khu đệ nhất tiềm lực nửa phút sau bột lại phóng ra một lần thực cốt chơ chú lục tinh diệu cho tần phong đ ỡ được cùng lúc đó h u linh cốt mã thực cốt chơ chú trạng thái bị giải trừ như vậy thay phiên làm ba cái m ộ i t ử đều trúng thực cốt chơ chú dồn dập công kích tần phong thời điểm tình cảnh kia một lần hỗn loạn sáu c ầ u binh giá cả nhóm số liệu thật là tệ a tấn á c giả n m mặt, lệ là rơi đầy y q u ể sách không h ợ phong mọi người k ẩ u vị s a c h ư ơ 44, lục tinh kỹ năng, trốn vào hạt cám. tinh trốn hạt Một năng, năm. Thần Phong kỹ vào ở ba cái cô em dưới sự công kích tinh chuẩn ghé qua ngẫu nhiên còn kèm hai bên một cái mụn tử ngăn cản một quỷ bột kỹ năng tại loại này cường độ cao cao tinh độ thao tác nhu cầu dưới t ầ n phong thao tác hầu như kéo căng bây giờ là thân thể tố chất làm được như vậy đã là cực hạn thật gặp phải độ khó gì cạo buột sợ rằng còn đánh n ư ớ thôi tấn phong mới trọng sinh qua đây một ngày còn có chút không quá tập quán hiện tại thân thể yếu đuối vậy do siêu cường ý thức cùng kinh nghiệm h ắ n thao tác cũng càng ngày càng quen thuộc một cái bạch ngân cấp thần miếu h ả i cốt tế tự sơ kỳ cơ h ộ i là những cái này tinh anh công hội đoàn đắc ngộng dù sao càng nhiều người càng loạn biết lây thực cốt c h ớ chú rất dễ dàng liền truyền nhiễm toàn bộ đoàn nhưng thần phong một người liền thao tác tới rồi cái nguệ bột tổng cộng mười lăm vạn lượng máu phòng ngự sợ rằng có bảy tám trăm nói cách khác hiện giai đoạn ngoại trừ tần phong tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể phá ra cái nguệ bột phòng ngự cho dù là tân phong đánh tiểu quái phổ thông 1.000 thương tổn đánh cái nệ bột bắt đầu cũng mới 400 điểm tả hữu thương tổn hoàn hảo hắn công kích mang phá giáp hiệu quả hơn nữa trăm phần trăm bạo kích trước hai phút hắn đem phá giáp hiệu quả trồng chất đầy thần miếu hài cốt tế tự phòng ngự cơ hồ bị g ọ t hết vì vậy đao đao bạo kích đao đao 2.000 thương tổn đao quang c h i ảnh thập tự đâm lưng tân phong như phụ cốt chi thư theo sát thời bột phía sau không ngừng công kích khi thì bạo phát ánh a o khi thì chạy chỗ tránh nẹ bọt c ù n cô em công kích tổng cộng năm phút đồng hồ máu này phòng thủ cao cao bạch ngân cặp bốt trực tiếp bị tần phong giải quyết thàng đến cuối cùng lượng máu của hắn vẫn là mát trị số bột ngã xuống đất trong n g á y mắt ba cái mọi tử đều khôi phục bình thường lục trong con n g ư ờ i xinh đẹp đã lộ ra một vẻ sùng bái đây cũng quá mạnh a nghe nói đại thần phía trước liền một mình đấu cờ lạc cái này thao tác thật lợi hại lục phía trước là theo công hội đoàn nàng gặp qua cờ lạc là thế nào khiến cho công hội tinh anh đoàn diện kết quả đã lâu phía trước đại thần cũng đã một mình đấu cầm thủ sát t r ê n h lệch này cũng quá lớn trước đây lục cảm giác mình chơi game làm sao cũng là đứng đầu một nhóm kia tuyển thủ nhưng hiện tại xem ra cùng tần phong tranh lệch cũng quá lớn a thật giống như tuyển thủ nhà nghề cùng người mới học một dạng tranh lệch ngài đẳng cấp để thăng đến m ộ ư ơ i bốn cấp mỹ nữ tóc vàng nghe được gợi ý của hệ thống mới đến cùng tần phong soát hơn một giờ nàng trực tiếp thăng ba cấp tốc độ này quả thực khủng bố lại để cho nàng đi theo công hội đoàn luyện cấp sợ rằng sẽ chịu không nổi đơn giản là ô quý a Giết chất xúc tác là chư thần chính giữa đặc thù đạo cụ tương đương với còn lại trò chơi đan dược bình máu nhưng lại có phân biệt tỷ như tần phong lấy được cái này chất xúc tác là đơn giản nhất sinh mệnh chất xúc tác sử dụng sau hồi phục hp ngoại trừ này bên ngoài còn có pháp lực chất xúc tác quang minh chất xúc tác cùng hát cám chất xúc tác tổng cộng bốn loại phía trước nói hát cám đâm chủ yếu chính là dựa vào hát cám chất xúc tác gây ra các loại mặt trái hiệu quả tới kẻ đáng ghét đương nhiên mỗi cái người chơi đồng thời chỉ có thể trang bị nhất kiện chất xúc tác đạo cụ tăng cường lực công kích 49%, tốt thuộc tính tần phong coi như thỏa mãn mỗi một món chất xúc tác thuộc tính đều là ngẫu nhiên quét sạch rõ ràng chất xúc tác cùng hắc á m chất xúc tác người trước cho đồng đội bên trên quần thể bờ uff bờ uff người sau cho địch nhân bên trên mặt t r á i đất phẩm, đều là rất tiện dụng chất xúc tác thần phong bình thường cũng không phải cần hồi huyết nhưng cái này lực công kích 49%, vẫn rất có d ụ n g ở c â n bùng nổ thời điểm sử dụng một lần hài cốt chất xúc tác bạo phát thương tổn là có thể để thăng 49%. đáng sợ hơn là ba tầng sung năng hiệu quả có thể điệp ra điệp ra sử dụng chính là trong vòng 10 giây tăng một lực công kích đáng như s u năng lượng tiếc n được mười cấp trở lệ bột mới có thể rơi xuống chất xúc tác hơn nữa bọn họ rơi xuống thanh đồng bạch ngân cấp chất xúc tác hiệu quả nào có mạnh như vậy cũng chính là nho nhỏ b ờ uff mà thôi không giống tần phong cái này bạch kim cấp một ngày sử dụng chính là biến chất đáng tiếc không phải bá thể miễn khống tần phong một ít đáng tiếc đem hải cốt chất xúc tác trang bị nếu như ra một cái mang bá thể miễn không hiệu quả chất xúc tác hắn liền hoàn toàn không sợ bất kỳ kẻ nào nhưng cái này thần miếu hải cốt tế tự trừ cái này món sinh mệnh chất xúc tác còn rơi mất rất nhiều những vật khác thần phong tiếp tục kiểm tra trốn vào h á c ám lục tinh sách kỹ năng thích khách kỹ năng trốn vào h á c ám có thể dung nhập bất luận cái gì trong bóng tối bảo trì không thể nhận ra không thể chọn chúng trạng thái từ trong bóng tối phát khởi lần đầu tiên công kích tỷ lệ bạo kích một hai mươi Bạo kích tại h phong chứng kiến cái này, kỹ năng sách thời điểm, đều có chút kinh ư cường ơ n tổn Cung năng. Tân kiến này năng g giây. sát 150%. 1.800 cái có Siêu đồ điểm, đều ám kỹ kỹ c l ạ là này cái cũng quá được rồi. Thậm chí quá rồi. năng Vẫn kỹ khí thư. Thậm sao o với thích khách kinh điển kinh Tại thích thân tăng thêm khách khủng. kỹ năng ẩn thân ẩn ấp, sự s vậy chứ bởi vì chư thần là một hắc ám loại du hí bản đồ lớn sẽ không có ra mặt trời thời điểm mãi mãi cũng c o bóng ma hơn nữa rất nhiều cùng loại thần miếu di tích như vậy địa cung bản đồ cái này ý nghĩa trốn vào hắc ám kỹ năng này tùy thời có thể tùy chỗ sử dụng hơn nữa dung nhập bóng ma không có thời gian hạn chế là thích khách c ự c phẩm thủ đoạn bảo vệ tính mạng đáng tiếc thời gian cột đao dài quá điểm nửa giờ mới có thể dùng một lần có thể coi đại chiêu dùng theo ta bây giờ thuộc tính ở bạo kích cùng bạo tổn thương thêm được sau đó một cái thập tự đâm lưng mới có thể tạo thành mười lăm vạn trở lên thương tổn nếu như ở trong bóng tối chạy chỗ thiếp khuôn mặt một cái đao quang tri ảnh qua lại mười lần thương tổn chí ít cũng có năm vạn đương nhiên phóng tới đời trước lời nói đối thủ của hắn thao tác rất mạnh cho dù là thập tự đâm lưng cũng có thể chạy xe không rơi nhưng tại một thế này các người chơi phổ biến liền đao quang chi ảnh loại này ngốc n g h ế c kỹ năng đều không tránh khỏi chương bốn mươi lăm ta không phải ngươi nghĩ loại người như vậy hai năm nói đơn giản hiện giai đoạn trốn vào h t c ám chính là một vô địch bạo phát kỹ năng thần phong trực tiếp học đến tận đây hắn bốn cái kỹ năng cái danh vị đầy theo thứ tự là ngâm độc thập tự đâm lưng đao quang chi ảnh trốn vào hắc ám chờ đến hai mươi cấp ngâm độc có thể quên rớt nhưng thanh kỹ năng vị còn chưa đủ chỉ chờ hai mươi cấp mở ra linh túy tuyệt phẩm xem xong rồi mình có thể dùng đồ đạc thần phong tiếp tục xem tiếp tại hắn tỷ lệ rớt đồ hai trăm linh mở uff d ư ớ i một cái bạch ngân cập bốt đều là rơi xuống đầy đất đồ đạc truyền thống linh túy hạ phẩm có thể mở ra truyền thống môn đi thông khu vực c h ấ n nhỏ đi tới đi lui một lần phía sau mất đi hiệu lực di vong linh túy có thể quên kỹ năng ký ức linh t ú có thể đem quên rơi kỹ năng tổn chữ vì sách kỹ năng trả những thứ này đều là vật nhỏ ở mở ra linh túy tuyệt phẩm sau đó đều có thể trực tiếp dùng kim tệ mua hạ phẩm truyền tống linh túy giá cả chỉ cần mười kim tệ còn như quên cùng ký ức người trước một trăm kim tệ người sau ba trăm kim tệ đối với bình thường người chơi trên trăm kim tệ đó chính là hơn vạn tiền hoa hạ nhưng đối với t ầ n phong vật nhỏ mà thôi hắn trực tiếp liền đem tôi luyện độc kỹ có thể quyết lãng sau đó ký ức thành mới tinh sách kỹ năng ném cho trong đội dạ tường vi chúc mừng ngài tống xuất tam tinh sách kỹ năng Cùng dạ tường vi muội từ độ thân mật tăng trưởng 488 điểm mặc kệ nàng cầm đi bán vẫn là học thần phong đều chẳng muốn quản hắn chỉ cần có độ thân mật là đủ rồi sau đó là bột còn lại rơi xuống sinh mệnh quy phục ngũ tinh sách kỹ năng mục sư kỹ năng khiến cho tự thân liên tiếp chu vi hết thể địch quân đơn vị đem tự thân bị 95% t h ư ơ n g tổn tài ra đến bị liên tiếp địch quân đơn vị liên tiếp duy trì liên tục tám giây cù nổ ba trăm giây thủ sắt thêm vào rơi xuống chứng kiến kỹ năng này thần phong hai mắt tỏa sáng đây là mục sư thần kỹ a so sánh với phía trước siêu năng tân tinh cái này sinh mệnh quy phục kỹ năng là độc sữa tiêu phối mặc kệ đánh quái vẫn là đánh lộn đều rất hữu dụng tương đương với một cái 95% giảm tổn thương đồng thời đem 95% thương tổn toàn khoản tái giá cho mỗi một cái đơn vị mình đã bị 1.000 thương tổn bị liên tiếp mỗi cái đơn vị đều muốn chịu đến 950 t h ư ơ n g tổn mình đã bị 10.000 thương tổn bị liên tiếp mỗi cái đơn vị đều muốn chịu đến 9.500 điểm thương tổn từ một cái góc độ mà nói cái này kỹ năng so với hiện giai đoạn tần phong hết thệ kỹ năng đều mạnh bởi vì dù cho đến hậu kỳ cái này kỹ năng đều là thần kỹ tần phong trên người hậu kỳ có thể sử dụng cũng, cũng chỉ có một trốn vào hai cám chúc mừng ngài tống xuất ngũ tinh sách kỹ năng cùng lục s ộ i từ độ thân mật tăng trưởng bốn nghìn chín trăm tám mươi không điểm thoải mái nếu như đánh quái lời nói cái này cần soát bao lâu q u á i mới có thể phồng lên tới hiện tại tiễn một bản ngũ tinh sách kỹ năng trực tiếp tăng tiếp cận năm chục ngàn độ thân mật đáng tiếc cái này kỹ năng thư nếu như treo lên giao dịch hành tuyệt đối là mấy nếu như công hội chiến ở suất kỳ bất ý dưới tình huống nàng một cái vú em đem có thể tàn sát toàn trường nhắc tới bản sách kỹ năng giá trị mấy ngàn vạn không chút nào quá phận dù sao phía trước giao dịch hành ở trên ngũ tinh lục tinh sách kỹ năng đều có thể bán được mấy ngàn vạn coi như tóc vàng m g ộ i t ử nhà rất có tiền nhưng lúc này vẫn là trấn kinh rồi có tiền không có nghĩa là tiền có thể phung phí a nàng chơi game đến bây giờ đều không ở trong game hoa đến triệu mà giờ khác này mấy triệu đồ đạc đại thần cũng không quay đầu lại liền giao dịch cho nàng đại thần ta ta không phải ngươi nghĩ loại người như vậy lục một ít đ ỏ mặt nàng theo bản năng cho rằng thần phong là có ý tứ gì khác không có biện pháp cho tới nay mưa dầm thấm đất loại chuyện như vậy nàng thấy cũng nhiều loại người như vậy tần phong còn đang nhờ hại bột rơi xuống cũng không còn ngẫm nghĩ trực tiếp liền hỏi một câu chính là cái loại này ngươi hiểu điều này làm cho mọi tử giải thích thế nào nha không hiểu nhiều tần phong nói chính là ta không thiếu tiền không đúng không đúng t i ề n t a thiếu nhưng không cần kỹ năng này thư cũng không đúng sách kỹ năng ta hay làm ớn thế nhưng mỹ nữ tóc vàng đều có chút lời nói không mạch lạc thế nhưng cái này kỹ năng thư ta mua không nổi nàng cuối cùng thở dài nói Gì? dạ tường vi đều hơi nghi hoặc một chút đứng lên tiểu thanh ngươi và đại thần chẳng lẽ có cái gặp tì giao dịch cái gì có tiền hay không cái gặp tì nói khó nghe như vậy mỹ nữ tóc vàng vẻ mặt ghét bỏ nhìn nàng một cái đại thần muốn bán ta một bản sách kỹ năng nhưng là ta mua không nổi thần phong vẻ mặt một b ư ớ c đây không phải là tặng cho ngươi sách kỹ năng sao tại sao lại bị nói thành bán dạ tường vi nghe vậy cực kỳ nghiêm túc nói rằng Tiểu t h a nàng h mình có chút lòng tin. như thế chỉ nhiêu không thư đối đại số. với tin. Ngươi cái giá tiền nổi. mỹ tâm một mua gì lòng nữ, năng không n có có ta. lý Lux, Kỹ bao cảm giác mình đều nhanh t r ò n váng không hổ là tốt khuê mở ta loại thời điểm này còn như vậy tổn hại người ta bán tự ta không phải tần phong cảm giác đầu có chút lớn nữ nhân chính là phiền phức cái này kỹ năng thư tặng cho ngươi chỉ là để cho ngươi giúp đỡ đánh quái để thằng đánh quái hiệu suất năm phút đồng hồ một lnn Ngươi kéo một sáu i á i mở một lần năng, cầu bình giá cả nhóm quỵ câu tác chương bốn mươi sáu sắt thép thẳng nam làm như thế 3 năm. kỹ năng này tái giá thương tổn có hạn mức cao nhất hạn mức cao nhất là chính mình hp thập bội đ ạ i bội không có gì quá lớn hiệu quả dù sao c ũ n g đồ lâu lắm nhưng đánh quái thăng cấp cũng là nhất lưu thần phong nói hắn mảnh nhỏ suy nghĩ một chút hắn đối với cô em thái độ phân làm ba cái giai đoạn ban đầu là công cụ người chỉ muốn tổ mội t ử được bờ uff liền đồ trắng đều không nơi cho các nàng nhưng rất nhanh hắn phát hiện cho mội t ử một ít trang bị làm cho các nàng hỗ trợ dù quái chính mình thăng cấp biết càng hiệu suất vì vậy hắn bắt đầu có hạn cho một chút bạch ngân trang bị mà bây giờ là giai đoạn thứ ba vì độ thân mật vật gì vậy hắn đều dám tiễn hơn nữa càng tiễn càng mãnh liệt có sinh mệnh quy phục kỹ năng sau đó lục thậm chí sở hữu cùng tần phong đối kháng tư bản nhưng tần phong không sợ dù sao hắn thao tác đặt cái kia nếu đánh thật lời nói lục không thể nào là đối thủ của hắn cho nên hắn mới không sợ hãi cái này kỹ năng cũng liền dùng để đánh khoái bảo mệnh đối phó người nhân ra tâm lý có chuẩn bị liền sẽ không lên làm đối với đánh quái hiệu suất có tăng lên đồ đạc tất cả đưa cho các nàng những thứ khác lấy về bán đi thần phong vẫn là rất rõ ràng chính mình chuyện nên làm hắn hai triệu kim tệ còn không có toàn đầy đâu đến lúc đó mở thành kỹ năng cực hạn lình tuy cũng mua không nổi cho nên hắn vẫn được bán một ít gì đó xét kỹ năng sau đó là bốn cái bạch kim trang bị nhất kiện t h u ậ t chiến nhất kiện đao khách còn có hai kiện thánh kỵ sĩ thuộc tính đều coi như không tệ nhưng đối với tần phong mà nói một chút tác dụng không có là dung hợp thành từ mình dùng kim cương trang bị vẫn là treo giao dịch hành bán lấy tiền quên đi trước dung hợp a cái này bốn cái trang bị đều là m ộ ư ơ i ba cấp ở nơi này đại chúng người chơi phổ biến mới m ộ ư ơ i cấp ra mặt thời điểm bán m ộ ư ơ i ba cấp trang bị giá cả làm sao lên tới về sau trang bị đều chính mình dung hợp chỉ bán sách kỹ năng là đủ rồi thần phong kim tệ nhu cầu rất lớn nhưng hắn vẫn như vậy nhịp điệu đi đ n i b ố t kim tệ tới cũng mau chúc mừng ngài dung hợp thành công ngài thu được hải cốt bị giáp kim cương cấp hai cốt bị giáp kim cương cấp phòng ngự 40. phụ g i a thuộc tính lực lượng 12, hai hp một hỏa diễm kháng tính 15%, h m ư cám kháng tính 15%, vật lý giảm tổn thương 7%. nhu cầu đẳng cấp 13. là một kiện đổ phòng ngự mặt vào lực phòng ngự 3 4 t r 1 m b hai hp hai 0 g h ì lượng máu cùng phòng ngự tăng một mạng lớn đã vượt qua hiện giai đoạn tất cả khiên thịt chức nghiệp dịch phong long tiếu nguyệt cái kia cấp bậc công kích tần phong sợ là đều không phá được phòng nhưng tần phong cũng không cảm thấy có ích lợi gì hiện giai đoạn hắn căn bản cũng sẽ không cho bất luận kẻ nào đánh tới chính mình cơ hội trước mặt cùng m g ộ i từ tổng độ thân mật 8.123 g ba điểm khoảng cách tiếp theo giai đoạn còn kém 19 vạn độ thân mật t ầ n phong rất là chờ mong hắn mong đợi không phải tiếp theo giai đoạn miễn bạo xuất b uff mà là xuống lần nữa một giai đoạn ba tờ ở ng b uff hiện tại hắn chỉ có thể giải tỏa hai tầng m g ộ i từ b uff mặc kệ thuộc tính vẫn là rơi xuống cũng không có đạt được cực đại đến khi giải tỏa ba tầng bờ ủng phép hắn đánh tiểu quái đều có thể ra kèm hoàng kim tỷ lệ rất đổ lại thêm gấp đôi toàn thuộc tính lại thêm gấp đôi khi đó mới là hắn hoàn toàn thể nhưng này cần một triệu độ thân mật gánh nặng đường xa thần phong hơi xúc động muốn nghịch thiên thuộc tính quả nhiên cần nghịch thiên tài nguyên mới có thể xây có thể tưởng tượng cái này một triệu độ thân mật bên trong coi như chỉ có một nửa là tặng lễ cho hắn cũng tương đương với đưa ra mấy trăm triệu đây chính là thực sự mấy trăm triệu không phải cái loại này c h ị u tượng mấy trăm triệu tần phong cũng hoài nghi liền cái này ba cái m ộ i tử có thể đứng vững sao quên đi trước không phải suy nghĩ nhiều như vậy t i ế n một bản ngũ tinh sách kỹ năng mới năm vạn độ thân mật cái này một triệu được t i ế n bao nhiêu thứ tần phong quả thực không nỡ nhưng hắn sâu sắc minh bạch ở chư thần tiền đều là thứ yếu thuộc tính cùng thực lực mới là trọng yếu nhất tiếp tục đánh quay a người nếu là không q u e n luyện d ù quay trước thiếu kéo một điểm làm quen một chút thao tác t ầ n phong ở đội ngũ tần đạo đối với l ụ c nói ẩn ơ n l ụ c đã đem sinh mệnh quy phục kỹ năng học nàng cảm giác quá mơ ảo loại này thần kỹ t ự n h i ê n thực sự cứ như vậy đưa cho nàng nàng nên như thế nào báo đáp đại thần chỉ có nỗ lực đánh quái chính như tần phong lời nói ban sơ thời điểm nàng còn không làm sao thuần t h ụ kéo tiểu quái nghe đơn giản trên thực tế cũng là kỹ thuật làm việc từng cái tiểu quái đều sẽ có phổ thông công kích thậm chí còn có đơn giản một chút kỹ năng nàng ở dụ quái trong quá trình nhất định phải tránh rơi đại bộ phận kỹ năng các loại chờ quái kéo số lượng nhiều lại phóng thích sinh mệnh quý phủ 287 269 291 m ộ t chỉ tiểu quái đánh nàng thương tổn đem t à i giá đến hết thẻ tiểu quái trên người chỉ cần bị công kích hơn m ộ ư ơ i lần hết thẻ tiểu quái đều bị bắn ngược chết ban đầu nàng chỉ dám kéo tầm m ộ ư ơ i con tiểu quái nhưng thuần thuộc sau đó nàng liền dám một lần kéo mấy chục con thậm chí trên trăm con tiểu quái số lượng càng nhiều đối nàng thao tác yêu cầu càng cao không chỉ là dụ quái thời điểm cần tránh né công kích càng l à ở mở ra sinh mệnh quy phục sau đó cũng cần khống chế bị công kích nhịp điệu bằng không trên trăm con tiểu quái cùng nhau công kích dù cho nàng chỉ chịu đến năm thương tổn cũng có thể trong nháy mắt bị dây ngài đẳng cấp để thẳng đến mười bảy cấp ngài thu được hai điểm tự do điểm thuộc tính theo lục lôi mấy đợt tiểu quái đem sinh mệnh quy phục chơi thuần thục sau đó thần phong rất nhanh thì lên tới mười bảy cấp bọn họ tương đương với phân hai bên đánh quái một bên thường vi cùng hạ anh dụ quái tụ quái thần phong dây quái bên kia lục đ ơ n soát gấp đôi hiệu suất gấp đôi vui sướng đáng tiếc duy nhất chính là lục bên kia kỹ năng năm phút đồng hồ mới có thể dùng một lần còn phải nhiều đ à n buột bất kể là r a chút lệnh lại giảm bớt chất xúc tác vẫn là cú ấn đ ồ giảm bớt trang bị thậm chí sở kỳ h i ệ u bị động đều có thể tăng lên trên diện rộng luyện cấp hiệu suất thần phong đều có chút trở mong kế tỷ h ệ buột cũng may mà là l ụ c đổi thành còn lại chín trăm chín mươi chín mục sư m ộ i tử sợ rằng cũng không thể giống như nàng như vậy thuần thục thao tác hoặc là không dám kéo nhiều lắm hoặc là không phải cẩn thận đem mình đùa chơi chết thần phong đối nàng rất hài lòng tóc vàng ngoại tử lôi kéo một đám tiểu quái ở tiểu quái trong đống không ngừng bị tiểu quái công kích đổi một nam nhân sợ là sẽ phải không đánh lòng nàng vóc người quá khen trong lúc dở tay nhấc chân đều buộc vòng quanh một cái r ồ i r à o rèn độ cong xinh đẹp như vậy một cái mục sư ngoại tử là thật nhẫn tâm để cho nàng bị tiểu quái trà đạp sao đáng tiếc trong đội nam nhân duy nhất là tân phong hắn căn bản không đau lòng n g o ạ tử sinh mệnh quy phục không phải chính là như vậy dùng sao không cần cũng đ ừ n g học ca huống chi hát cám buông xuống điểm ấy khổ tính là gì sắt thép thằng nam làm như thế chương bốn mươi bảy đại thần khẳng định cũng thích bốn năm làm tần phong bốn người bắt đầu gấp đôi đánh quái gấp đôi vui sướng thời điểm toàn thế giới cũng bắt đầu chú ý tới chư thần huyền hoa khu vui chơi tam đại công hội bao vây tiếu trừ một quy bốt sáu trăm hai mươi bốn g ư ờ i dĩ nhiên toàn bộ rơi vào ngộ cảnh liền trong hiện thực đều hoàn toàn ngủ say không cách nào bị tỉnh lại phương tây một nước nào đó khu vui chơi nào đó c h ấ n nhỏ huyền nhai biên thượng xuất hiện một cái không đầu tượng đạ bột thâm huyền nóng g nhìn ghi ăn bốn mươi cực kỳ nguy hiểm cực kỳ quỷ dị ngơi ư đầu cũng không có làm sao nóng g nhìn thâm huyền nhưng đến nay đã có vượt lên trước một trăm danh người chơi ở nhìn thoáng qua cái tượng đá n g u bột sau đó lâm vào thâm huyền nóng g nhìn trạng thái tất cả đều ở tượng đạ bột bên cạnh trên vách đá xếp thành một hàng không nhúc nhích ngưng mắt nhìn phía trước vách núi cùng huyền hoa bên này tình huống giống nhau những thứ này người chơi trong hiện thực cũng căn bản không gọi tỉnh hai giờ phía sau tượng đá quỷ dị tiêu thất lưu lại hơn một trăm tên người chơi thâm niên nóng nhìn trạng thái còn dư lại ba mươi tám giờ đồng hồ ở còn lại các quốc gia khu vui chơi cũng xuất hiện cùng loại hiện tượng quỷ dị ban đầu có người hoài nghi là chư thần du hí thể xảy ra vấn đề nhưng rất nhanh bọn họ phát hiện không phải dù cho đem rơi vào ngộng cảnh người chơi du hí thể trực tiếp lấy đi để cho bọn họ mạnh mẽ rời khỏi du hí nhân vật của bọn họ vẫn tại tuyến trong hiện thực vẫn không có tỉnh lại thân thể cũng không có bất kỳ dị thường hơn nữa bọn họ du hí thẻ kiểm tra đo lường không có bất cứ vấn đề gì đặc biệt online rất nóng bỏng một cái động thái đồ không có một người ngũ quan làm sắc câu lũ thân ảnh một bên nhẹ dung nhì than một bên hướng phía màn ảnh nhìn thoáng qua làm người ta cả người lạnh cả người trò chơi này b ư ợ t có ý thức của mình thậm chí có thể ảnh hưởng hiện thực quan trọng nhất là các quốc gia cao tầng phát hiện bọn họ hoàn toàn không cách nào khống chế chư thần phục vũ khí không cách nào đóng cửa kinh hiệp thương các quốc gia cao tầng ban bố một cái mệnh lệnh hết thẻ chư thần người chơi nhìn thấy bất luận cái gì cực kỳ nguy hiểm tự giang buốt phải cách xa bằng không tự gánh lấy hậu quả đồng thời đem loại nệ bột định nghĩa là siêu giới hạ bột đem ảnh hưởng mọi người thực tế kỹ năng định nghĩa là siêu giới hạ kỹ năng giờ khác này so với tần phong đời trước sớm ba ngày ở trên một đời việc này cũng đều xảy ra bất đồng duy nhất là huyền hoa khu vui chơi bên này đỉnh phong công hội bởi vì tần phong kích thích lúc đó mở phát sóng trực tiếp hơn nửa triệu tập tam đại công hội lực ảnh hưởng lập tức lật gấp mấy lần thần à y miếu đ di tích tầng thứ hai ở ưu ám thâm thúy phong khoáng trong thông đạo trên thạch bích cây đuốc quang mang đem tần phong bốn người ảnh tử chiếu ở viên đá bên trên bên trong lối đi không có tiểu quái ba cái m ộ i t ử ở tần phong dưới sự hướng dẫn đang đi hướng một chỗ thần miếu tế đàn tòa kia tế đàn đánh quái rất nhiều là luyện cấp tuyệt hảo địa điểm làm tần phong đạt được m ộ ư ơ i bảy cấp phía sau nên đ ổ i chỗ lại soát m ộ ư ơ i ba cấp quái không có kinh nghiệm gì ở nơi này ưu ám t r a n g cảnh chu vi ngẫu nhiên chuyển đến đầu viên ngói trích thủy tiếng hoàng hôn cây đuốc quang mang chậm trờn làm cho một loại cảm giác công trường cái này phá du hí cũng quá chân thật a dạ tường vi nhịn không được nổ nước bọn đứng lên vì rời đi lực chú ý nàng hỏi một câu được rồi tiểu thanh ngươi cái này rét nhiều như vậy quái làm sao đều không rơi cái gì trang bị lục đơn sát tiểu quái không ăn tần phong bên này tỷ lệ rất đổ thêm được cho nên nàng r ế t quái số lượng không ít lại chỉ rớt điểm đổ trắng đây không phải là bình thường tỷ lệ rất sao lục vẽ mặt một bức không bình thường a ngươi xem đại thần dạ tường vi bị môi đội ngũ tần đạo một loạt đều là ghi lại chuyên nghiệp mang ngồi thăng cấp n h ặ t di tích chiến khải chuyên nghiệp mang ngồi thăng cấp nhạc hải cốt giày bó chuyên nghiệp mang mọi thăng cấp n h ạ t thần miếu quân trượng dạ tường vi tính một chút giết đồng dạng số lượng quái vật thần phong n h ạ t trang bị so với lục nhiều gấp hai hơn nữa còn giống như đều là bạch n g â n cấp không cần đoán ta có tỷ lệ rất tăng phục thần phong ở đội ngũ tần đạo bình tĩnh nói còn như cái này bờ u f f làm sao tới hắn không tính gạt người nhưng cũng không có ý định nói ra cái này dù sao quan hệ đến hắn bí mật lớn nhất một khi bị bất luận kẻ nào biết cũng có thể bại lộ bí mật bị người coi như vũ khí đi đối phó chính mình tỷ lệ rất tăng phục dạ tường vi con người sáng lên ta sớm đoán được hạ anh thì là nhẹ nhàng cười tiếng cười của nàng thanh thúy như t r u n g bạc sắt như có lông vũ ở tán tỉnh lùa nhân lỗ thai làm say lòng người tiểu anh thanh âm dễ nghe như vậy bình thường nên nhiều lời nói lục ô n n u cười đại thần khẳng định cũng cực kỳ thích thoạt nhìn đối với tần phong tỷ lệ rất t ă n g phúc tam nữ cũng không có quá kinh ngạc đề tài này trực tiếp liền đi qua chỉ là đại thần khẳng định cũng thích tần phong m ồ t mép co lại không nói chuyện không nên tùy tiện phỏng đoán người khác tốt không tốt đương nhiên nói thật hắn đích xác thật thích hạ anh thanh âm đời trước đều có người nguyện ý hoa mười triệu tiền hoa hạ chỉ vì nghe nàng nói một câu có thể tưởng tượng được hạ anh thanh âm là bực nào tiếng trời then chốt hay là khí chất thanh âm của nàng hợp với nàng cặp chân dài kia hơn nữa toàn thân vóc người khí chất làm thật là khiến người ta muốn ngừng mà không được đến rồi thần miếu di tích tích tầng thứ hai đỏ tươi tế đàn nơi này phạm vi nhỏ du quái thuận tiện đánh quái tốc độ nhanh đều là mười tám cấp cận chiến quái đầy đủ chúng ta vẫn soát đến hai mươi cấp bắt đầu đi tần phong ra lệnh một tiếng bốn người lại phân thành hai tổ xoát nổi lên tiểu quái tuy là hắn không có quá cường lực quần thể kỹ năng nhưng lấy hắn bây giờ công kích dù cho đơn xoát hiệu suất cũng không chậm cho nên trên thực tế kinh nghiệm của bọn hắn giá trị là chia làm ba cái bộ phận ở phòng tần phong chính mình đơn x á t hiệu suất bốn năm đao là có thể chém chết một chỉ mười tám cấp quái lấy hắn tốc độ đánh cũng chính là hai ba giây coi là chạy chỗ thời gian một phút đồng hồ cũng chí ít r ế t hơn mười hai mươi l ụ c chính mình tại địa phương vắng vẻ chơi dựa vào sinh mệnh quy phục kỹ năng năm phút đồng hồ r ế t quái trên trắng con dạ tường vi cùng hạ anh hai nữ mỗi nửa phút t ụ quái một lần hai mươi ba mươi con tần phong một cái đao q u a n g c h i ảnh đem các loại tiểu quái thuần hứng dây mỗi năm phút đồng hồ bọn họ là có thể soát rơi ba bốn trăm chỉ tiểu quái ấn hiệu suất này mấy giờ sau đó ta liền hai mươi cấp hơn nữa mỗi cái giờ đồng hồ có thể phồng hơn vạn độ thân mật ở trên một đời t ầ n phong thẳng đến kỹ năng xứng đầy cộng thêm thân là pháp sư bạn gái tần nguyện mới miễn cưỡng có thể có như vậy đánh quái hiệu suất m a một đời lúc này mới không đến hai mươi bốn giờ đồng hồ đến rồi hai mươi cấp có thể mua thành trấn truyền thống linh túy có muốn hay không đi tìm một cái tần nguyện t ầ n phong hé mắt muốn bây giờ tần nguyện nhiều lắm cũng mới mười một mười hai cấp ở tân thủ ngoài trấn dãy r ù a a chương bốn mươi tám hán nữ nhân cũng không ở năm năm thần miếu di tích tầng hai đỏ tươi tế đàn sáng sớm sáu điểm thần phong bốn người đã tại cái này soát mấy giờ tiểu q u á i trong lúc còn gặp phải hai thanh đồng c ấ p bốt đều bị thần phong một mình đấu giải quyết rồi không hề nghi ngờ vẫn là thủ sát ngài đẳng cấp để thăng đến mười chín cấp ngài thu được hai điểm tự do điểm thuộc tính thần phong mười chín cấp khoảng cách mở ra linh túy tuyệt phẩm chỉ kém cuối cùng nhất cấp lực lượng của hắn thuộc tính rốt cục phá bách đạt tới một trăm linh sáu điểm còn như lực công kích thì là đột phá một năm trăm l i h ơ i lơ quan một cái phổ thông công kích tất bạo kích chính là ba thương tổn một cái thập tự đâm lưng tất bạo kích chính là bảy nghìn năm trăm điểm thương tổn hiện tại tần phong trên người thấp nhất đều là hoàng kim cấp trang bị toàn thuộc tính đều siêu việt bình thường người chơi gấp mấy lần ngắp mệt mỏi quá a bất chi bất giác đều nhanh sáng sớm dạ tường vi nhịn không được ngáp một cái trong tròng mắt loe trong suốt nước mắt đây là khốn đúng vậy bất chi bất giác liền suốt đêm đã lâu không có chơi lâu như vậy hạ anh đã ở đội ngũ tần đạo đánh chữ cái gì suốt đêm a chúng ta cái này một dạng gọi bao đêm lục xốn nụ cười thoạt nhìn cực kỳ đứng đắn cực kỳ thanh khiết kỳ thử chỉ ngươi dơ sáng sớm lái xe cẩn thận đại thần đem ngươi ăn dạ tường vi d ầ m d ì một tiếng nàng còn không biết mình khuê mật muốn nói cái gì t h ầ n phong đầu đầy dấu chấm hỏi tại sao lại kéo tới ta ba nữ nhân cùng một chỗ thật đúng là nói cái gì cũng dám nói hạ anh mọi tử còn khá một chút thường vi cùng lúc x... cái này hai nữ là thật điên cuồng lái xe trong đội còn có nam nhân đâu cái này không nên thích hợp khiêm tốn một chút đương nhiên cũng nhìn ra được tam nữ đã đem tần phong trở thành người mình bằng không không có khả năng như thế không kiêng nể gì cả nổ x u ố n g xe đại thần mấy giờ ngủ tường vi nhịn không được hỏi trước soát đến hai mươi cấp lại nói t ầ n phong mặt không thay đổi trả lời khoảng cách này hai mươi cấp sợ rằng còn phải hai giờ không hổ là đại thần cả người đều là can lục khen một câu can tốt thận khẳng định cũng tốt tiểu thanh ngươi có muốn thử một chút hay không dạ tường vi che miệng cười khẽ chính ngươi động lòng cứ việc nói thẳng đừng kéo tới trên người ta tới lục không chút do dự đánh trả thần phong trong óc dấu chấm hỏi đều nhanh không chưa nổi hai nữ nhân này chuyện gì xảy ra nhưng thân là nam nhân đối với mỹ nữ loại này vui đùa cũng không giống như sẽ quá mâu thuẫn dù sao các nàng nói là sự thực thần phong thân thể tự nhiên là rất không tệ ta trở về một chuyến các ngươi tiếp tục soát tần h phong nhặt lên mới rơi xuống một kiện hoàng kim trang bị mở ra trong túi đeo lương truyền tống linh thúy hạ phẩm nay cái truyền tống linh thúy là trước kia bạch ngần cập bớt rơi có thể mở ra một cái truyền tống môn cận cung tần phong một người thông hành có thể trực tiếp truyền tống về khu vực này thuộc trung tâm c h ấ n nhỏ cũng chính là người chết c h ấ n nhỏ trên người hắn trang bị đầy đủ hoàng kim cấp trang bị đều là đội ngũ bốn người cũng không dùng tới chọn hai mươi lăm món ai tèm h hoàng kim ném cũng có chút đáng tiếc cộng lại cũng có hơn một vạn kim tệ đâu tương đương với hơn một triệu tiền hoa hạ hay là trở về treo một dưới giao dịch hành a tần phong mở ra truyền tống linh túy một cái lam sắc không gian môn xuất hiện ở trước mặt của hắn hắn đi vào trong đó hai mắt tỏa sáng trực tiếp về tới người chết chấn nhỏ thương khố bên ngoài hắn không có lãng phí bất luận cái gì thời gian trực tiếp hướng phía tế đàn giao dịch hành đi tới hắn xuất hiện chỉ có một mình hắn hắn nữ nhân cũng không ở xem cẩn thận một chút nhìn cho kỹ bóng đêm cái kia hai cái ngực lớn muội không ở cái kia chân dài nữ kỵ sĩ cũng không ở đi hắn vào giao dịch hành chờ hắn đi ra liền động thủ đều mai phục tốt đ ắ t t u long t i ế u nguyệt dịch phong đám người trực tiếp triệu tập công hội hơn mười người đã tô đội ngũ là vừa tốt trở về tiếp tế tiếp viện kết quả gặp được tần phong tuy là không biết rõ ràng tần phong làm sao một người xuất hiện thế nhưng đây là ngàn năm một thở tốt cơ hội cho nên bọn họ khiến cho công hội ở c h ấ n nhỏ người chơi tất cả đều tụ tập lại không ai giúp hắn khống chế hắn chính là mất đến lúc đó viễn trình phân tan chỗ đứng cũng giao khống chế kỹ năng không phải là một thích khách sao huyết thiếu phòng thủ thấp không phải cái trực tiếp bóc chết còn như cận chiến các người thích sao chơi làm sao chơi à chớ tới gần tên kia là được cẩn thận bị một đao dây đối với tân phong dịch phong cùng long tiếu nguyệt đều rất rõ ràng lực công kích siêu cường bị hắn một cái kỹ năng tắt dây thế nhưng bọn họ nhiều người a nhiều người đối phó ít người khống chế kỹ năng hoàn toàn có thể đem một cái thích khách không đến chết ta dịch phong ở c h ấ n nhỏ phạm vi hết thể người chơi phòng ngự gấp b ộ i chúng ta thật có thể đánh chết hắn datto vẫn còn có chút lo lắng thấy tiểu mỹ nữ dáng vẻ khẩn trương dịch phong tiêu sái cười một cái thích khách phòng ngự có thể có rất cao coi như gấp đội cũng đã k hắn ô n người chúng ta kỹ năng. Nhưng g được mấy h ta kỹ cũng không biết ở thời gian ngắn như vậy bên trong giao dịch hành bên ngoài lại sẽ có rất nhiều người chơi mai phục chính mình dù sao hắn là truyền thống về tới treo điểm trang bị cũng muốn không mất bao nhiêu thời gian bất quá hắn cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị chư thần trong c h ấ n nhỏ hết thể người chơi phòng ngự gấp bội cho nên phía trực đều là đi ngoài c h ấ n nhỏ mặt lấy tần phong bây giờ phòng ngự gấp bội chính là tiếp cận tám trăm điểm người nào đánh động đến hắn hắn căn bản không cần phòng bị bất luận kẻ nào còn như phá giáp thuộc tính kỹ năng và trang bị sơ kỳ có thể không dễ dàng như vậy lấy được liền tần phong đều chỉ có một thứ kim cương cấp phá giáp trang bị sau ba phút Tần phong đây e em m kim một cầm một màu tím kiện khai. giao người Đi tới hiện người cái chiến, cái dài xinh đẹp, đang ở cãi hoàng trang lên hành, chặn. trong song cùng cạn đang nhau. phủ dịch phát phát thuất xoay đao Là tất tay tóc ra sau cửa, cửa bị bị cả cô đều đó đẹp, đ lý ở là ngày hôm qua chương năm bộ canh ngày hôm qua viết viết đang ngủ chương bốn mươi chín hắn qua x o á i đem hắn thu vào công hội thử thanh thiện đều nhanh buồn đến chết làm sao đột nhiên nô ra như thế cái kỳ lạ lan cùng với chính mình liền muốn vào công hội nàng là t ử kinh hoa công hội hội trưởng t ử kinh hoa công hội không coi vào đâu đại công hội nhưng công hội có một cái đặc điểm đó chính là công hội thành viên toàn bộ đều là muội tử điều này làm cho rất nhiều nam người chơi điên cuồng muốn gia nhập t ử kinh hoa công hội đáng tiếc t ử thanh thiện thành lập cái này công hội chính là khiến cho các cô em cách xa xú nam nhân hảo hảo hưởng thụ du h í sinh hoạt ở công hội tân đạo cho chuyện đều là đàn bà cảm thấy hứng thú đề làm sao có thể làm cho nam nhân gia nhập vào công hội một cái cũng đừng nghĩ không có ý tứ thử kinh hoa công hội q u ý củ cũng không thu nam thử thanh thiển lần nữa lạnh lùng cương điệu q u ý củ đối với ta vô dụng ta muốn thêm bạn nhóm công hội ngươi phải cho ta thu vào đi tay kia cầm song đao phát ra t h u á n chiến trên mặt có cái đao ba nhìn cực kỳ hung hãn trò chơi này nhưng là dựa theo hiện thực bất mặt trong trò chơi có đao ba ý nghĩa trong thực tế cũng có cái đao ba hàn ni siêu thần lao hán không thu thử thanh thiển cảm thấy mặc danh kỳ diệu này cũng người nào đâu ngươi nếu là không thu ta siêu thần lao hán nhìn thấy các ngươi công hội phải g i ế t gặp một lần g i ế t một lần ngươi đến cùng có thu hay không siêu thần lao hán hung tợn uy hiếp ngươi bị điên rồi t ử thanh thiện đều không còn gì để nói ta sợ ngươi sao ngươi biết lại có bao nhiêu người truy chúng ta công hội tỉ mội ngươi dám giết các nàng ta sợ ngươi bị đuổi g i ế t đến xoắn ít chứng kiến đây là cái gì không có siêu thần lao hán lạnh rên một tiếng h á n trực tiếp cho t ử thanh thiện dán ra vài món trang bị thuộc tính đều là hắn mặc trên người thiên nột người này trên người lại có phân nửa đều l à i kẻm hoàng kim đây là tiêu tốn trăm vạn tạo dựng đại lão hào a một người có thể đánh một cái đội cái loại này thử thanh thiện sắc mặt trở nên không tốt lắm nếu như bị người như thế để mắt tới truy sát cái kia công hội tình cảnh thật vẫn sẽ rất không ổn không có ý tứ nhường một chút đúng lúc này giao dịch hành bên trong một thân ảnh chuyển đến một cái thanh em bình tĩnh chính là t ầ n phong hắn treo hết trang bị muốn đi kết quả bị gây gỗ hai người trận cửa lại đối với bọn hắn cai vã sự tình thần phong cũng không muốn quản hắn thầm nghĩ nhanh chóng trở về đánh quái nhưng Cút! siêu thần lao hán cũng không quay đầu lại khinh thường nhìn hắn một cái không thấy được ta phát trang bị sao một cái tiểu thích khách cũng dám tất tất lao tử muốn chết bằng hữu ngươi đừng t r e o chọc hắn hắn trang bị thật tốt quá t ử thanh thiện liền vội và nói g n siêu thần lao hán chúng ta chuyển sang nơi khác nói nàng tuy là gặp phải phiền toái nhưng là không hy vọng bởi vì mình công hội sự tình làm lỡ khắc n g o n ra thời gian nếu như nổi lên xung đột để cho người khác bị cái này siêu thần lao hán giết chết nàng kêu biết càng thêm băn khoăn coi như ngươi vận khí tốt xui siêu thần lao hán triều t ầ n phong phương hướng phun tùy tiện c ậ u thả muốn đi chờ các loại t ầ n phong bình tĩnh lên tiếng người này khiến cho hắn cút còn hướng hắn nổ nước miếng còn muốn đi hán chậm rãi đi ra giao dịch hành đình địch lúc này mới chậm rãi hiện lộ ra chuyên nghiệp mang mọi thăng cấp đ ẳ n g cấp một chín là hắn thử thanh thiện cùng siêu thần lao hán đều là sắc mặt cứng đờ thế nào lại là cái này thích khách em đi ta là t h u ậ n chiến bên trong c h ấ n nhỏ phòng ngự gấp bội ngươi còn có thể giết chết ta không thành siêu thần lao h á n rất nhanh sắc mặt đưa ngang một cái đào quang c h i ảnh thần phong thuận tay phóng xuất một cái kỹ năng phá giáp điệp ra năm mươi giảm tốc độ điệp ra năm mươi năm đạo ánh n a o phóng thích thu hồi mỗi bên phụ ra một m ư ơ giảm tốc độ cùng phá giáp hiệu quả trong nháy mắt đem đối phương phòng ngự cắt giảm đến bình thường trình độ hai nghìn chín trăm tám mươi tám bạo kích 2.824, b ạ o kích 2.916, bạo kích siêu thần lao h á n trong nháy mắt ngã xuống đất chết không nhắm mắt bên trong c h ấ n nhỏ không phải phòng ngự gấp đ ộ i sao làm sao chính mình dây nằm thích khách này đến cùng tổn thương gì a cái này cũng quá kinh khủng ngươi d á m thổ ta nước bọn về sau thấy ngươi một lần giết một lần thần phong bình tĩnh nói một câu phảng phất mới vừa làm chỉ là việc nhỏ không đáng kể quá x o á i t ử thanh t i ệ n ở một bên nhìn một màn này gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra một sùng bái thậm chí đều có chút mặt đỏ đây cũng quá đẹp trai nhất chiêu miểu s á t gặp một lần giết một lần ngươi siêu thần lao hán không phải rất nhu i ề sao không phải uy hiếp nói muốn giết chúng ta công hội tỉ mộ i sao làm sao cái này n ã hoàn hảo mới vừa ghi lại một màn này từ thanh thiền đạo mắt liền đem mới vừa một màn kia động thái đổ độ, phát đến rồi công hội tần đạo trong lúc nhất thời công hội tần đạo tất cả đều là tàn thán oanh oanh y ế n yến hắn cũng quá đẹp trai a phân phấn về sau ta chính là mang ngội đại thần người hái mộ người nào nha liền dám uy hiếp chúng ta thì muội cái này bị đại thần chế tài đi rõ ràng cạn tỉ ta cảm thấy có thể đem mang m g ộ i đại thần kéo vào công hội chúng ta công hội vẫn một người nam cũng không có cũng quá không thú vị có một người nam t h ố t vô cùng ta cũng đồng ý đương nhiên giới hạn với đại thần mới vừa siêu thần lao hán uy hiếp các nàng công hội thời điểm các nàng quả thực tức nổ tung nhưng người này trang bị thực sự quá hào hoa chống lại người này các nàng một tiểu đội đều đánh không lại thật chẳng lẽ muốn đem người này thu vào công hội vậy cũng thật là ác tâm giữa lúc các nàng không biết nên làm sao bây giờ thời điểm thần phong xuất hiện đập phát chết luôn siêu thần lao hán ở c h ấ n nhỏ gấp đôi phòng ngự trạng thái giết trong nháy mắt một cái thuận chiến đây cũng quá đẹp trai có đôi khi chỉ cần trong nháy mắt các cô em là có thể phấn cái trước thần tượng trong nháy mắt này thần phong chính là thần tượng của các nàng nhưng thần phong thật đúng là không để bụng cái này hắn một cái kỹ năng nổ chết siêu thần lao hán tiếp tục đi về phía trước một bước mới đi một bước đ ồ n g nhiên cũng cảm giác được nguy hiểm bốn phương tám hướng cái gì tên cái gì h ỏ a cầu dồn dập hướng phía hắn bắn qua đây một một một thần phong ngắm nhìn bốn phía hơi nghi hoặc một chút còn có người muốn vây công chính mình truy cập trang web đ à u đi ở chuyện f h u n com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương năm mươi người nhà muốn co được g i á n được hai năm thần phong bị vây công nhưng trên đầu nhô ra thương tổn đều là một điểm cưỡng chế thương tổn cái này có thể nhường cho long t i ế n nguyệt dịch phong đám người sợ ngây người này sao lại thế này một điểm thương tổn coi như là gấp đôi phòng ngự trạng thái cũng không nên khoa trương như vậy chứ dù sao người này chỉ là một thích khách ta thích khách phòng ngự cao như vậy đẳng cấp cao chính là có thể muốn làm gì thì làm sao dịch phong người lập tức t r ợ n tròn mắt đ ắ t tô ẩn giấu ở trong đám người biếu môi xem đi ta đã nói rồi làm sao có thể thuận lợi vậy chấn nhỏ giao dịch hành bên ngoài quá nhiều người tần phong còn thật không biết người nào dẫn đội muốn giết chính mình thằng đến hắn từ thương tổn liệt biểu thấy được một cái tên người chơi long tiếu nguyệt kỹ năng xuyên thấu tiễn đối với ngài tạo thành một điểm thương tổn long tiếu nguyệt t ừ tên này thần phong trực tiếp liên tưởng đến dịch phong đ ắ tô là người này hắn chân mày cau lại liền định hoàn thủ nhưng mà đúng vào lúc này toàn thân hải thèm hoàng kim long tiếu nguyệt hấp ta hấp tấp chạy ra vừa chạy vừa nói xin lỗi đối với ngô ở thật đối với ngô ở đại thần chúng ta sai người chúng ta muốn giết chết cái kia siêu thần lao hán không nghĩ tới tên kia bị đại thần ngài đập phát chết luôn quá mạnh mẽ ta đều đội phụ ngươi gì sai người thần phong nhìn hắn một cái cái này long tiếu nguyệt nói cùng thực sự tựa như còn giống như chân tướng như thật ta làm sao có điểm không tin thần phong nhàn nhạt nói đừng a đại thần chúng ta làm sao có thể đối với ngài xuất thủ long tiếu nguyệt cười ha ha một tiếng chúng ta là thấy rõ cạn bội t ử gặp phải phiền thoái cái này không minh hữu công hội n h à nhất định phải bang một cái rõ ràng cạn yên tâm ta lập tức hạ lệnh để cho chúng ta công hội chứng kiến cái này siêu thần lao hán liền l i ế t gặp một lần rết một lần ha ha cạn tóc dài màu tím cô em xinh đẹp lập tức sợ ngây người minh h i ế u chúng ta công hội lúc nào với ngươi là đồng minh ngươi một cái siêu cấp nạp tiền của ma phía trước không phải coi thường chúng ta m g i tử công hội sao nhưng long t i ế u nguyệt nói khiến cho công hội rết siêu thần lao hán điều này làm cho nàng hơi chút tâm giật mình cái này chuyên tâm di chuyển nàng liền do dự một chút không có thể đem trong lòng nghi hoặc nói ra mà long tiếu nguyện đương nhiên không để cho tử thanh thiện nói lung tung cơ hội hắn hướng về phía tần phong nói đại thần lại nói tiếp lần trước hay là chúng ta đừng đột khả năng khiến cho ngài nữ nhân đối với đội ngũ chúng ta có chút ý kiến như vậy đi ta cho chút bồi thường thế nào nơi này là mấy kiện hoàng kim trang bị ngài ký nhận một cái xin đừng đổi u g i ế t chúng ta mới vừa vậy thì thật là ngộ thương đại thần phải tin tưởng ta hắn cái dạng này chẳng những tần phong sợ ngây người l i ê n dịch phong cùng đắt tô đều sợ ngây người l o n Nguyệt g Tiếu t r o n nhà g có tiếu ề n hắn trị con người phong hắn nhau như còn không có gặp qua người này như A. Cha ra A. qua ức Dịch chơi chơi trị trăm trò t gặp với với mấy vậy, lâu có ăn nói khép nép. Người nhà, n khép ế có có thể khuất có thể t â n l o n g t i ế u n g u y ệ t ở đội ngũ tần đạo đắc ý nói lao đầu nhà ta nói cho ta biết trò chơi này có gì đó quái lạ không muốn ở trong game kết thành h ậ n thủ tận lực kết giao chút lợi hại về sau mới có lợi lao đầu nhà ta nói cho tới bây giờ không có phạm sai lầm qua thích khách này không phải là một đại thần sao ta đây vài lời nhưng là có một thạch nhị đ i ề u hiệu quả chẳng những có thể khiến cho đại thần không truy cứu chúng ta còn có thể nhờ vào đó cơ hội cùng tử kinh hoa công hội giao hảo thật tốt về sau công hội đ ộ c thân cầu có thể nhiều cùng tử kinh hoa m g ộ i tử đi vòng một chút cùng nhau tổ cái đội gì nghe xong hắn lời nói này dịch phong tấp tắc kêu kỳ lạ người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ a hắn trực tiếp hỏi một câu nếu như vậy mới vượt thì tại sao muốn ra tay với hắn long thiếu nguyệt vừa nghe trực tiếp liền rời ở nhưng hắn rất nói mau đây không phải là tình huống có biến sao nếu như chúng ta thật có thể giết hắn hắn liền không coi vào đầu đại thần chúng ta cũng không còn cần phải kết giao chúng ta không ra tay chứng minh như thế nào thực lực của hắn đâu chỉ có giết không chết hắn mới có kết giao hắn cần phải a nghiêu nghiêu nghiêu dịch phong cho chính hắn một bạn thân giơ ngón tay cái lên có lý có chứng cớ làm người ta tín phục tần phong nhìn lòng tiếu nguyệt giao dịch tới được năm kiện hoàng kim trang bị thuộc tính tạm được có thể bán cái ba bốn ngàn kim đây chính là ba bốn trăm n ngàn tiền hoa hạ tục ngữ nói thân thủ không đánh người mặt t ư ơ i cười tặng không đồ đạc không cần thị phí tần phong yên tâm thoải mái tiếp nhận rồi rất vài chục điểm huyết liền thu lấy được ba bốn trăm ngàn cái này buôn bán có lời nếu là có khả năng hắn còn muốn làm cho đối phương trở lại mấy vòng đâu tiền này cũng quá dễ kiếm so với hắn gấp ba tỷ lệ rất đánh quái đều nhanh chủ yếu nhất là long tiếu n g u y ệ t cái dạng này thoạt nhìn là đã chịu phục nếu chịu phục cũng không còn cần phải lại nhằm vào bọn họ dù sao tần phong cũng rất bận rộn không nên nhiều thời gian như vậy theo người c á c cọ không sai biệt lắm là được đi về sau nhớ kỹ g i á o hấn ta đi trước thần phong nói một câu thoạt nhìn là không tính truy cứu long tiếu nguyệt rốt cục thở phào nhẹ nhõm đại thần chờ, các loại ta có thể thêm bạn bạn thân sao thử thanh thiển ở một bên theo sau một ít đỏ mặt hỏi nói thật nàng vẫn là lần đầu tiên ở trong game chủ động thêm một người nam nhân bạn tốt nàng thanh âm thanh thúy nghe cực kỳ tuổi trẻ phỏng c h ừ n g vẫn còn ở lên đại học đâu m ộ i tử đi tần h phong nhìn nàng một cái cô em này còn rất xinh đẹp vóc người đường còn cũng cực kỳ rẻn c h ắ c không được bị cái kia siêu thần lao h á n c u â n lấy khả năng cái kia siêu thần lao h á n chỉ là muốn tìm một lý do đến gần mà thôi đáng tiếc cái này trực tiếp đắc tội hai đại công hội về sau trò chơi này sợ là khó chơi thần phong bỏ thêm nàng bạn thân xoay người rời đi đi qua thương khố phụ cận truyền tống linh tùy cửa lớn màu xanh lam hắn trực tiếp về tới thần miếu di tích tầng thứ hai tam nữ đang ở nói chuyện phiếm chờ chút bồi đại thần soát đến hai mươi cấp ta thật đi ngủ không c h ố n nổi dạ tường vi không ngừng ngáp thiểu thanh ngươi nhi ta nói rồi đại thần lúc nào ngủ ta liền lúc nào ngủ lúc đỏ ngầu cả mắt ngươi lúc này kém còn ngã qua đây không phải dạ tường vi thâm biểu hoài nghi có đại thần cùng còn ngược lại lúc nào kém l ụ c ôn nụ cười cắt ngươi xác định là đại thần cùng ngươi không phải ngươi bồi đại thần dạ tường vi chế nhạo cười n g ư ơ i nào bồi ai không giống nhau sao l ụ c hỏi ngược một câu lại nữa rồi tần phong nâng chán hai nữ nhân này mỗi nói ba câu nói liền muốn bắt đầu lái xe bất quá muốn không phải là các nàng như vậy nói đùa khả năng đã sớm đang ngủ yên tâm chờ đến hai mươi cấp các ngươi liền sẽ không cảm thấy mệt nhọc thần phong nhàn nhạt nói một câu hai mươi cấp mở ra linh túy tuyệt phẩm đến lúc đó có thể mua thức tỉnh linh túy để cho mình bảo trì trạng thái thanh tỉnh đối với thân thể không có cái gì tác dụng phụ tuy là giá cả có điểm đắt nhưng đối với tam nữ mà nói hẳn là đều không coi vào đâu à. hạ anh m g ồ i tử ngoại lệ nhưng tần phong có thể tiễn nàng a ngược lại phồng độ thân mật cũng không coi lãng phí chương năm mươi mốt huyết s á c ai hệ mạ c u ồ n g bạo thú trước mặt cùng m ộ i tử tổng độ thân mật vì một trăm linh độ thân mật đẳng cấp đạt được giải toàn phẩm, trong đội ngũ mỗi cái m ộ i tử thêm vào cung cấp hai mươi miễn bạo s u ấ t trước mặt tối cao bốn mươi thần phong liếc nhìn độ thân mật thuộc tính hiện tại trong đội ngũ mỗi cái m ộ i tử có thể cho hắn gia tăng thuộc tính là toàn thuộc tính một trăm linh tỷ lệ r i ấ c đồ một trăm linh rơi xuống vật phẩm chất một tốc độ di động một m ư ơ Tốc độ đánh ộ đ 20%, lệ bạo kích 20%, miễn bạo 20%. 20%. 40%, tỷ suất thứ này là chiến đấu thuộc tính.、Ngoại、trừ chiến đấu thuộc tính bên ngoài, còn phụ trang bị dung hợp thành suất chất một sát suất lệ là bạo bạo bên bị Ngoại ngoài, kích chiến chiến còn công Những phụ hợp hợp phẩm miễn gia này dung dung đấu đấu quái y quy này ề n sinh mệnh năng, người tiễn kia kỹ rồi. đưa sư sự phục cho thực mục được đ là n h q u á hiệu suất nhanh rất nhiều t h ầ n phong đánh giá một chút có lục sở một bên dùng sinh mệnh quy phục đánh quái sau đó hắn lên tới 20 cấp trí ít nhanh ba giờ lúc đầu khả năng được soát đến buổi trưa nhưng bây giờ mới sang sớm bảy giờ đã mười chín cấp tiếp cận một nửa đại thần người cứu mạng a đ ỗ n g nhiên lục nhanh chóng chạy trở lại ở nàng mạng rượu thân thể sau đó theo một đầu màu đỏ đèn sen nhau manh thú thoạt nhìn cực kỳ hung á c lúc đầu nàng lây nhưng là bây giờ đầu não trong nháy mắt thanh tỉnh huyết s á c ai hệ mạc u ồ n g bạo t h ủ l m ư ơ i tám hoàng kim cập bốt tốc độ di chuyển cường hóa đầu này m a n h thu tốc độ di động cường hóa một trăm linh huyết trào cường hóa đầu này manh thu tốc độ công kích cường hóa 100%, cường hóa phòng ngự đầu này manh thu lực phòng ngự cường hóa 100%, bạo kích cường hóa đầu này manh thu tỷ lệ bạo kích cường hóa 100%, liên kích cường hóa đầu này manh thu liên tục bạo kích sẽ điệp ra 100% t h ư ơ n g tổn không có giới hạn hoàng kim cập bốt tam nữ dồn dập khiếp sợ hoàng kim cập bốt cái này đại thần chịu nội sao ngược lại các nàng là không chịu nổi dù sao các nàng liền cái n g u bốt kỹ năng gì cũng không biết chỉ biết là thoạt nhìn cực kỳ hưng mãnh đầu này huyết sắc ai hệ mạ c u ồ n g bạo thú cả người huyết đỏ và đen nhàn sắc gian làm cho một loại máu tanh cảm giác so với một đầu mánh hổ còn muốn khổng lồ một vòng, màu máu đỏ chân trước cực kỳ sắc bén một tìm trận hàm răng đều là màu máu đỏ cực kỳ bén nhọn phản phất thôn phệ quá vô số huyết n h ụ tản ra một hồi mùi máu tanh nồng nặc là bạo kích thú thần phong hơi biến sắc mặt cái này ở sơ kỳ có thể nói là tân nhân sát thủ a mặc dù không có phức tạp gì kỹ năng thế nhưng các phương diện thuộc tính đều bị cường hóa gấp đôi do đó hợp lại uy lực hơn i c nữa nó là tăng cường một trăm linh tốc độ đánh cùng tốc độ di chuyển song thuộc tính gấp đôi dưới tình huống cho dù là tần phong cũng không thể tránh né nó công kích hiện tại ta chỉ là người bình thường thân thể tố chất phản ứng cùng tốc độ đều theo không k ể p cái tốc độ này công kích ta không tránh khỏi nói cách khác nhất định sẽ bị bên ngoài đánh tới nếu như ở độ thân mật đẳng cấp giải tỏa lục cấp phía trước cái n g u ộ buột thật đúng là không đánh được một ngày đụng tới ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát nhất định bị bên ngoài giết chết nhưng bây giờ vẫn là có thể thử một lần làm thần phong cùng m g ồ i từ tổng độ thân mật đạt được cấp thứ sáu hắn giải tỏa miễn bạo s u ấ t thuộc tính tuy là chỉ có hai tầng nhưng là có bốn mươi miễn bạo s u ấ t người kiên trì một cái ta đổi một bộ trang bị lại đánh thần phong lập tức ở đội ngũ nói hắn nhanh chóng trong, trong túi đeo lưng tìm được trang bị phàm là mang miễn bạo xuất thuộc tính trang bị toàn bộ mặc vào kiên trì lục đều nhanh hụ t chết huyết s á c ai hệ mạc cùng bạo thú tốc độ di động quá nhanh nàng đã sắp bị đ ổ i kịp sinh mệnh quy phục hoàn hảo nàng cái này kỹ năng cú đồ được rồi trực tiếp thả ra ngoài liên tiếp này đầu huyết sắc c n g bạo thú vèo vèo vèo huyết s á c c n g bạo thú bắn vọt qua đây điên cùng cắn xé lục xị phục hai mươi bạo kích bốn mươi bạo kích sáu mươi bạo kích 80. bạo kích đừng xem nàng mất máu ít như vậy đây chính là nàng mở ra sinh mệnh quy phục sau đó có 95% giảm tổn thương hiệu quả nếu như tình huống bình thường đầu này huyết sắc c n g bạo thú một giây công kích ba lần lục đã nga xuống 180. 360. 540. 720. đây là lục bắn ngược thương tổn sữa lục một bên khiêng thương tổn một bên cho mình phóng thích chỉ rũ thuật nhưng huyết sắc c n g bạo thú thương tổn càng ngày càng cao tám giây qua đi lục hp hầu như đã rơi xuống đáy cốc nhưng nàng không có chạy bởi vì nàng biết của nàng tốc độ di chuyển quá chậm tuyệt đối không thể chạy quá huyết sắc cồn bảo thú cùng với chạy trốn còn không bằng đứng khiến nó công kích cái này tám giây đối với nàng mà nói có thể nói sinh tử thời cơ nàng từ vào du hy đến bây giờ còn chẳng bao giờ bùng nổ qua kinh người như vậy sữa lượng ngắn ngủi tám giây nàng đem kỹ năng tất cả đều g i a o hoàn ước chừng sữa chính mình năm hp nàng một cái tiểu kỹ năng chỉ có thể sữa tám trăm huyết mặc dù có duy trì liên tục sinh mệnh c khôi phục ợ p giảm tổn thương đó chính là sấp xỉ một vạn thương tổn nàng thuộc tính cơ hồ không có miễn bão xuất huyết s ắ c này cùng bạo thú công kích nàng mỗi giây đều có thể điệp ra ba trăm linh lực công kích cho nên mới phải kinh khủng như vậy ta muốn chết lục xem cùng với chính mình sinh mệnh quy phục giảm tổn thương trạng thái kết thúc cảm giác mình muốn chết chỉ cần bị huyết s ắ c c n g bạo thú đánh tới một cái nàng thì phải chết nhưng đúng lúc này thập tự đâm lưng 4.858, bạo kích đao quang tri ảnh 460, bạo kích 524, b ạ o kích 618, bạo kích bởi huyết sắc c u ồ n g bạo thú phòng ngự được cường hóa một trăm linh liền tần phong thương tổn đều kém chút không thể phá phỏng nguyên bản hai nghìn ba nghìn bạo kích thương tổn đánh lên đi một mươi bốn năm trăm đương nhiên dù vậy tần phong vẫn là đem huyết sắc c u ồ n g bạo thú cựu hận kéo tới chương năm mươi hai dây không xong đã bị dây bốn năm t ầ n phong nhận lấy cựu hận đồng thời đao quang chi ảnh phá giáp cùng giảm tốc độ hiệu quả cũng trực tiếp đánh b ộ t trên người rút lui trước t ầ n phong bắt lại lục thủ đoạn đưa nàng mang theo cùng nhau lui lại hiện nay bột vẫn còn hai ba chục lần liên kích tổn thương trạng thái hắn đương nhiên sẽ không đi tới ngạch kháng a lục bị lôi kéo chạy cảm giác thủ đoạn truyền đến một cỗ nhiệt lượng để cho nàng một ít mặt đỏ tuy nói là nước ngoài trở về nhưng nàng thật đúng là không có cùng cái gì nam sinh tiếp xúc thân mật quá không có biện pháp ra giáo quá nghiêm bột liên kích duy trì liên tục năm giây năm giây phía sau bắt đầu đành b ộ t chú ý sữa ta tần phong t r ư ớ c lôi kéo tóc vàng mục sư chạy tới hơn mười mét bên ngoài sau đó mới quay đầu may mà có đao quang chi ảnh giảm tốc độ nếu không bọn họ đã lành lạnh ở chư thần vô luận tiểu quái vẫn là b ộ t đều có khống chế thích hướng thuộc tính giống nhau khống chế hiệu quả càng ngày sẽ càng yếu đặc biệt hệ bột bột phẩm cấp càng cao khống chế thích hướng tính càng mạnh đối với cái này đầu huyết sắc q u ầ n bạo thú lần đầu tiên giảm tốc độ hữu dụng tiếp theo cơ bản chính là không có gì dùng phải ngành kháng lên tần phong cầm trong tay bạch kim cấp thức tỉnh chi nhận xoay người đối mặt huyết sắc cồn bạo thú liên tục phổ thông công kích bốn trăm năm mươi sáu bạo kích 512, bạo kích 608, bạo kích kim cương cấp h cá mục m chi giới phụ ra kỹ năng mục chi lực mỗi lần công kích tạo thành 5% p h á giáp 10% m ỗ i giây đổ máu cái giới chỉ này khiến cho thương tổn của hắn gia tăng rồi rất nhiều thậm chí có thể để cho hắn tiết kiệm phân nửa đảng bộ thời gian muốn đánh nhau cái nơi bốt không có p h á giáp là không có khả năng đánh trừ phi là 3-40 cấp sau đó tới đánh đó là đương nhiên sẽ rất ứ n g dung kim cương cấp trang bị so với hoàng kim cấp cao hai cấp cho nên đang đánh hoàng kim cập bột thời điểm kim cương cấp trang bị thuộc tính cơ hồ là có áp chế tính hiệu quả thần phong không gì sánh được cẩn thận ngoại trừ h cá mục chi giới trên người hắn còn mang theo một cái kim cương cấp cạn mà s c o t c y phụ ra ba m ư l ô i điện thương tổn mỗi phổ thông công kích một đao đều có thể tạo thành 500 t ả hữu thương tổn đáng tiếc nguyên tố thương tổn không thể bạo kích ưu điểm là không lọt vào mắt phòng ngự huyết xác này cuồng bạo thú không phải phòng ngự gấp bội sao cái này 35% l lôi điện thương tổn nhưng là toàn khoản có hiệu lực Hán thân thể hoa. Phải hiện thần thị nhưng nhất cái này trang nói rằng, toàn trên trường, liền có cấp siêu biết tại là là trư xa bị bộ kế i kim nhiều giá trời kim ệ n cương trang bị cũng không có, nhiều lắm là bán được giá trên trời bạch kim trang k lắm có, được bạch bị bị. là tiếp liền xem có thể hay không gánh nổi t ầ n phong trong lòng suy nghĩ huyết s á c q u ồ n g bạo thú lọt vào tần phong công kích nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng cả người huyết s á c vẩy ra đứng lên máu của nó màu đỏ móng ướt bay thẳng đến tần phong mánh phát qua đây 208. 410, Bạo kích. 210. thương tổn chữ số trận cao trận thấp ý vị này huyết sắc c u ồ n g bạo thú công kích một hồi bạo kích một hồi không phải bạo kích chỉ có liên tục bạo kích nó mới có thể điệp ra liên kích thương tổn mà bây giờ thần phong miễn bạo s u ấ t thuộc tính đã đạt đến 69%. n ó i cách khác huyết sắc c u ồ n g bạo thú bình quân đánh hắn 10 lần mới có thể bạo kích 3 lần tả hữu như vậy tình huống huyết sắc c u ồ n g bạo thú liên kích thương tổn cơ bản trồng chất không đứng dậy hiện tại tần phong phòng ngự cũng không thấp huống chi hắn kim cương cấp hải cốt bị giáp còn thêm bảy phần trăm thêm vào vật lý giảm tổn thương tuy là trị số không cao nhưng vẫn hữu dụng trí ít khiến cho lục trị liệu áp lực hạ thấp rất nhiều ở miễn bạo s u ấ t thuộc tính đạt tiêu chuẩn dưới tình huống t ầ n phong mất máu đều không phải là rất nghiêm trọng lục sữa đứng lên coi như ông dung dưới loại tình huống này tương vi thanh lý phụ cận tiểu quái đừng làm cho tiểu quái quấy dối ta hạ anh vội thời bột bên trên tăng tổn thương nhưng đ ừ n g phổ thông công kích trào phúng một ngày trào phúng đi qua bằng hạ anh bây giờ miễn bạo xuất sợ rằng hai ba lần bột liên kích thương tổn cùng cộng lại hai nữ lập tức dựa theo tần phong nói đi làm đỏ tươi tế đàn tiểu quái soạt vốn là nhanh nếu như tiểu quái đều tụ qua đây tần phong thật vẫn không chịu nổi dạ tường vi hiện tại nửa bộ hoàng kim cấp trang bị giết bắt đầu tiểu quái tới cũng nghiêm túc tốc độ cực nhanh mà hạ anh nàng cần thiết phải chú ý không ngừng cổ bột bên trên tăng tổn thương tăng tổn thương một mươi mặc dù không cao nhưng có chút ít còn hơn không ngắn ngủi hơn m ộ ư ơ i giây trôi qua bột phòng ngự trực tiếp bị tần phong hoàn toàn bọc quang thập tự đâm lưng 7688, bạo kích đào quang tri ảnh 2888, bạo kích 2 a 0 4 b ạ o kích thương hại kia mới tính bình thường ta pháp lực giá trị nhanh không đủ lúc liếc nhìn chính mình lam điệu ở trong đội ngũ nhắc nhở lúc này nàng thần tình vô cùng chăm chú cùng bình thường đùa dỡn thời điểm hoàn toàn khác biệt mà lúc này bột còn có ước chừng 70% phần trăm lượng máu kiên trì n ữ a nửa phút thần phong nói trong lúc huyết sắc cùng bạo thú ngẫu nhiên có lần liên tục ba lần bạo kích tần phong kém chút không chịu nổi hoàn hảo vận khí không tệ đệ tứ dưới không có bạo kích đầu n à y huyết sắc cùng bạo thú tổng cộng lượng máu có bốn mươi lăm vạn ở phòng ngự gấp đội dưới tình huống đối với công hội tinh anh đoàn đội đều là nhân vật không thể chiến thắng nhưng tần phong hiện tại đã đem bên ngoài phòng ngự cắt giảm đến rồi linh nửa phút tần phong không ngừng công kích bốt dựa vào phổ thông công kích cùng h ủ thực chi lực đổ máu thành công khiến cổ bốt lượng máu hạ xuống tới chỉ còn hai mươi vạn ta không có pháp lực trị lục xác mặt tái nhợt cho tần phong ném ra cuối cùng một cái chỉ rũ thuật dù cho tần phong cao tới 69% m i ễ n bạo s u ấ t tại đối kháng cái nệ bột thời điểm áp lực cũng lớn tới cực điểm không phải tần phong áp lực lớn mà là lục xác áp lực lớn trong khoảng thời gian này nàng một điểm trị liệu số lượng đều không lãng phí toàn bộ đều cũng có hiệu trị liệu đủ thấy của nàng thao tác rất mạnh mẽ nhưng cái này còn chưa đủ bột còn lại 20 ván huyết tam nữ trên mặt đều hiện lên d a vẻ bị thương thủ sát nhiều lần như vở y bột hiện tại rốt cuộc phải bị hoàng kim cập bột chung kết sao đây cũng không phải là mấy người có thể đ á n h bột phải dựa vào nhiều người mới được Dạ tường vi thở dài hạ anh cắn răng một cái cộ bột lên một lần cuối cùng tăng tổn thương bất kể như thế nào nàng chết cũng muốn cùng tần phong chết cùng một chỗ không sai biệt lắm vào lúc này tần phong lại vẫn duy trì tuyệt đối lanh tĩnh trốn vào h ắ t cám cái này bảo mệnh thêm bạo phát cực mạnh đại chiêu hắn rốt cuộc phóng thích ra ngoài ta thiếu chút nữa đã quên rồi đại thần còn có đại chiêu nhưng làm một cái kỹ năng là có thể có hai mươi vạn thương hại sao không có khả năng a dây không sân b ố t cũng sẽ bị bột miểu sát trong số ba nữ tâm đều cực kỳ khẩn trương sau một khắc chương năm mươi ba ta và đại thần t r ê n lệch không xa sau một khắc tần phong giống như quỷ mị thân ảnh từ trong bóng tối xuất hiện sinh mệnh chất xúc tác ba tầng bổ sung năng lượng trực tiếp phong thích hối huyết hiệu quả đối với tần phong vô dụng thế nhưng cái này lại cho tần phong điệp ra một trăm bốn mươi bảy trụ cột lực công kích nguyên bản thần phong lực công kích là một nghìn năm trăm hai mươi điểm hiện tại cao tới ba nghìn bảy trăm năm mươi b ố điểm đ à o quang tri ảnh một nghìn bảy trăm bảy mươi lăm tám gấp đôi bạo kích hai nghìn tám trăm bảy mươi lăm không gấp ba bạo kích một nghìn bảy trăm sáu mươi tám tám gấp đôi bạo kích ba nghìn năm trăm hai mươi tứ tám gấp đôi bạo kích đôi trọng điểm thêm liên tiếp thương tổn chữ số từ cái kêu huyết sắc c u ầ n bạo thú đỉnh đầu bay ra trong nháy mắt đầu này hung hạc bột cối u cùng hai mươi vạn lượng máu tiêu thất ngã xuống đất bỏ mình một màn này khiến cho lúc đầu đã có điểm tuyệt vọng tam nữ xem ngây người hơn một vạn hơn hai vạn thậm chí còn có hơn ba vạn thương tổn đại thần cái này vô địch một người phát ra có thể so với một đoàn a thậm chí nhân ra một đoàn thương tổn không có tần phong trong chấp n h ó n g này bạo phát cao bất khả tương nghị nhưng ở tần phong trong mắt đây hết thệ đều là tính toán tốt hắn có thể đánh ra cao như vậy thương tổn nhân tố có rất nhiều đệ nhất bản thân hắn có hai tầng mội từ tăng phúc toàn thuộc tính hai trăm phần trăm mff đệ nhị trốn vào h á cám Là cún đệ ô tứ sinh mệnh chất xúc tác ba tầng lực công kích điệp ra hiệu quả đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu thậm chí còn được cộng thêm một điểm cỡ lạc chiếc nhẫn cái này bạch kim cấp duy nhất thủ sắt trang bị còn bổ sung thêm năm phần trăm song trọng không năm phần trăm tam trọng s á t x u ấ t tần phong nhất chiêu đao quang c h i ảnh phóng xuất thu hồi tổng cộng mười lần thương tổn trong đó có một lần liền kích phát song trọng thương tổn có thể nói tần phong đánh cái ngay bốt đem phía trước lấy được hết thảy mọi thứ đều đem ra hết không có một chút lãng phí ngài giết chết hoàng kim cập bốt huyết s á c ai hệ mạc u ồ n g bạo thú thủ sát cưỡng chế toàn bộ sẽ vở thông cáo người chơi chuyên nghiệp mang mọi thăng cấp giả tương vi hạ anh lục hoàn thành huyết xác ai hệ mạc u ầ n bạo thú thủ sát thành... thu được thủ sát thường cho ngài đẳng cấp đề thăng đến hai mươi cấp liên tiếp gợi ý của hệ thống chuyển đến tần phong rốt cục thở phào nhẹ nhõm giải quyết rồi đang ở tần phong c h ạ m sát huyết sắc cuồng bạo thú hai phút phía trước tuyệt mộ chấn nhỏ oán linh hải ngạ một thanh niên công hội hội trưởng đang ở dẫn đội tiến công chiếm đóng thần miếu hải cốt tế tự thanh niên này chính là đại danh đỉnh đỉnh miệng phun hương thơm cố ly thương ở huyền hoa giới du hí hắn là tiếng tăm lừng lây nước bọn tuyển thủ thậm chí đối người mình cũng giống như vậy óp h e o sao nhanh đừng chậm、chạm. đem cái kêu bóng rổ ở trong tay ta dết có phải hay không chỉ số q không quá đủ đại bột a bột còn lại như vậy đ i ể m huyết ngoa tào tại sao lại có người chúng nhanh lên giết chết giết chết đừng lại lây cho đại bộ đội hắn một bên chỉ huy một bên phun nước b ọ t bay loạn thần miếu hài cốt tế tự thần phong ở trên nửa đêm liền lấy cái nguệ bột thủ sát cốt loi nhất kỹ năng là thực cốt chớ chú trong người biết công kích đồng đội đồng thời khiến cho đồng đội t r u y ề n nhiễm thực cốt chớ chú nếu như xử lý không tốt chẳng mấy chốc sẽ đoàn diệt cố ly thương thân là chỉ huy nghĩ ra được biện pháp giải quyết là người nào c h ú n g thực cốt chớ chú người đó liền đi tìm chết trực tiếp đem chúng n g u y ệ n rủa nhân giết chết bọn họ hai đám tiến công chiếm đóng diệt hai lần cố ly thương thì nhìn đã h i ể u kỹ năng sau đó khiến cho một đoàn tinh anh trên đỉnh hô một đống t á n nhân mỗi người hai mươi kim tệ để cho bọn họ đi ăn thực cốt chớ chú ăn được chớ chú đã bị giết chết chỉ có thể nói ngoạn i a sáng ý là vô cùng cái này cũng vẫn có thể xem là một loại biện pháp giải quyết miễn cho tràng diện trở nên càng thêm hỗn loạn nhưng chư thần đã sớm suy nghĩ đến rồi tất cả nếu như bên trong thực cốt chớ chú người đã chết bột sẽ có một phòng ngự điệp gia b uff cho nên cố ly thương đánh cái nõy bột thời điểm bột càng ngày càng thịt miễn cưỡng r ử a vào trong đội vì số không nhiều phá giáp kỹ năng chống bọn họ cũng đánh suốt nửa giờ rốt cục bột ngã xuống đất em đi cuối cùng cũng làm xong cố ly thương sắc mặt có chút tái nhợt hắn nhìn trên mặt đất bị người một nhà giết chết hơn sáu mươi cái t ắ n nhân một ít khóc không ra nước mắt một người hai mươi kim tệ đây chính là một nghìn hai trăm n h i ề u hơn kim tệ a chỉ mọng bột rơi xuống đường khiến người ta thất vọng phổ thông người chơi đ á n h bốt cũng không phải vì trang bị dù sao trang bị là có thể dung hợp chỉ cần vận khí tốt từ đồ trắng dung hợp đến bạch ngân trang bị không phải là không có khả năng ở giao dịch hành bạch ngân trang bị cũng liền hơn mười kim tệ nhất kiện mấy ngàn đồng tiền sự tỉnh nhưng sách kỹ năng không thể dung hợp a muốn cao tinh cấp sách kỹ năng chỉ có thể đánh cao phẩm cặp bốt chỉ có cái này một cái con đường yêu ra một pháp lực chất xúc tác Cái quái gì? nhìn cái này tam t i n h sách kỹ năng mợ giờ zz đao khách sách kỹ năng ta hỏi ra bất quá hoàn hảo cuối cùng là đổi kịp chuyên nghiệp mang mọi thăng cấp tiến độ vị k ê u đại thần thủ sát cái trước bạch một chính là thần miếu hải quốc tế tự a xem ra ta và đại thần trinh lệnh không xa cố ly thương rất là vui mừng nhưng vào lúc này toàn bộ sệ vợ thông cáo chúc mừng người chơi chuyên nghiệp mang mọi thăng cấp dạ tương vi hạ anh lục hoàn thành huyết sắc ai hay em mạ của bạo thú thủ sát thành cựu thu được thủ sát thưởng cho cố ly thương t r ò n g mắt đều trường ra ngoài hoàng kim cập bốt u cái này cũng quá khoa trương đi đồng thời như trước chỉ có bốn người cái này chuyên nghiệp mang mội thăng cấp là ma quỷ sao tám đây là ngày hôm qua bộ canh năm năm cùng giống như hôm qua tác giả quân viết lên phân nửa đang ngủ lại cầu dưới hoa tươi cùng phiếu đánh giá tác giả quân cúc cùng bái tạng chương năm mươi b ố đại thần đừng lại nỗ lực một năm thần phong cũng không biết lúc này cố ly thương tâm tính như thế nào trên thực tế hắn là nhận thức cố ly thương người này đời trước là toàn cầu lớn nhất chư thần kim tệ buôn lậu người tiễn biệt hiệu miệng phun hương thơm cố hội trưởng đời trước tần phong củng cố ly thương giao dịch quá rất nhiều lần thậm chí liên quan đến một ít vô cùng hiếm hoi thâm viên kỹ năng thần tính linh thúy hợp tác cực kỳ khoái trá hắn thiết lập vui sướng tiểu nhị bút công hội là toàn cầu có tiền nhất công hội không ai sánh bằng đối với cố ly thương t ầ n phong vẫn tương đối thưởng thức đời trước cố ly thương dẫn đội bắt lại không ít buộc thủ sát bao quát thần miếu hải cốt tế tự đáng tiếc đời này thủ sát đều bị tần phong đoạt hơn phân nửa hoàng kim bot kinh nghiệm quả nhiên nhiều lập tức liền vọt tới hai mươi cấp xem trước một c h u ộ t bột rất cái gì tần phong đời trước giết hoàng kim bot không có một nghìn cũng có tám trăm tâm tình có vẻ rất bình tĩnh nhưng trong đội ba cái m ộ i tử cũng là hưng phấn không thôi hoàng kim bot a đây chính là toàn bộ chư thần lần đầu bị giết hoàng kim bot ban đầu buồn ngủ lúc này quét một cái sạch đối với tần phong sùng bái càng là đạt đến đến rồi đ ỉ n h phong người đàn ông này quá mạnh mẽ huyết sát cuồng bạo chất xúc tác kim cương cấp quang minh chất xúc tác ba tầng bổ sung năng lượng mỗi sử dụng một tầng tăng toàn bộ đội tốc độ di chuyển 39%, tốc độ đánh 39%, tỷ lệ bạo kích 39%. c ó thể điệp ra kỵ sĩ chi linh lục tinh sách kỹ năng kỵ sĩ kỹ năng ngẫu nhiên triệu hoán một đầu tọa kỵ duy trì liên tục 60 giây có thể sử dụng tọa kỵ kỹ năng tiên phú cù nổ ba sáu t giây thủ sắt thêm vào rơi xuống triệu hoán tọa kỵ phẩm cấp sát xuất 60% thanh đồng cấp ba bạch n â n cấp 6% hoàng kim cấp 3% bạch kim cấp 07% kim cương cấp 03% vương giả cấp nữ quỷ hoa hoa lục tinh sách kỹ năng triệu hoán sư kỹ năng triệu hoán một chỉ nữ quỷ hoa hoa sở hữu kỹ năng băng xương ăn mòn quỷ minh âm ba âm thực mũi tên pháp thuật cường độ 370%, hp hai trăm lực phòng ngự 150%, kỹ năng c ú n đồ 3.600 giây pháp lực thôn kiệt lục tinh sách kỹ năng thích khách kỹ năng chủ động thanh không trước người ba m trong phạm vi hết thể mục tiêu pháp lực giá trị c ú nổ 60 giây bị động bất luận cái gì công kích tạo thành đối phương đã tổn thất pháp lực giá trị thêm vào thương tổn thương tổn hệ số cùng lực lượng giá trị có quan hệ kim cương cấp quang minh chất xúc tác lục tinh sách kỹ năng ba quyển thần phong hé mắt cái này rơi xuống coi như không tệ đầu tiên h ắ n được xác nhận có hay không mình có thể dùng quang minh chất xúc tác đoàn đội b uff chất xúc tác thêm thuộc tính không sai nhưng đối với cá nhân ta tiền lời còn không bằng phía trước hải cốt chất xúc tác thêm một công kích nếu là đoàn đội b u f f cho trong đội ngũ những người khác sử dụng cũng giống như nhau ngược lại ta cũng có thể ăn được b u f f thần phong trực tiếp đem chất xúc tác bài trừ rớt hắn còn thật không cần thứ này thứ nhì duy nhất một bản thích khách sách kỹ năng lại là pháp lực thô n kiệt thần phong có điểm không nói cái này kỹ năng hắn học cũng vô ích đệ nhất tuyệt đại đa số quái vật là không có có pháp lực giá trị cái này kỹ năng đối với đánh quái vô dụng đệ nhị dùng đờ h ế ế ớt ở vờ ớ ờ là rất mạnh mẽ đặc biệt đối phó pháp sư triệu hoán sư loại này nhưng lấy t ầ n phong bây giờ gấp ba toàn thuộc tính trực tiếp liền giết trong n g á y mắt cái nào cần phiền thoái như vậy một cái chất xúc tác ba quyển sách kỹ năng c ư n h i ê n một cái cần dùng đến cũng không có t ầ n phong cảm giác mình vận khí trở nên kém như vậy bốn cái vật phẩm hắn hoặc là suy nghĩ b á n đi hoặc là suy nghĩ đưa cho mụ tử đổi lấy độ thân mật lúc đầu hắn trước hết muốn b á n đi dù sao hắn kim tệ còn không có tồn đủ nhưng rất nhanh hắn nghĩ tới một việc được rồi ta đã hai mươi cấp có thể thu hoạch huyết thống thiên phú cần hành động một mình một đoạn thời gian tà sau khi rời đi nếu như các nàng bị người vây công làm sao bây giờ tần phong cảm thấy vấn đề này cực kỳ nghiêm túc kỳ thực hắn cũng không quan tâm ba cái cô em chết sống thế nhưng các cô em bị người giết chết tần phong cũng sẽ theo gặp tử vong nghiêm phạt một ngày ba cái bội t ử bị giết tần phong tương đương với chết ba lần rơi ba lần toàn thuộc tính thua thiệt thành chó cho nên tần phong phải ly khai một chuyện nói phải suy nghĩ an toàn của các nàng vấn đề thần phong t r ư ớ c đánh giá một chút hiện giai đoạn ngoạn r a chiến lược rất nhanh ra kết luận nếu như tam nữ tao nộ một trăm n g ư ờ i tinh anh công hội đoàn vây công chắc chắn phải chết nhưng nếu như đem lần này huyết sắc cuồng bạo thú rơi đồ đạc cho các nàng vũ trang bên trên các nàng liền đại khái s u ấ t có thể chuyển bại thành thắng dù sao cũng là kim cương cấp chất xúc tác còn có lục tinh kỹ năng như vậy đồ đạc muốn bán vẫn là tiến đâu đáp án đã rất rõ ràng nếu như bán đi ta chỉ có thể thu lấy được một ít kim tệ thực lực để thăng hữu hạn nhưng nếu như đưa cho các nàng đúng là nhất cử tam đắc đệ nhất b i ể u tặng vật phẩm chuyển hoán thành thân mật độ độ thân mật càng cao ta bờ uff lại càng mạnh mẽ đây là vĩnh c ử u không cực hạn tăng lên đệ nhị các nàng đánh quái nhanh hơn đệ tam các nàng sẽ không chết không hề nghi ngờ tần phong như trước đem các cô em trở thành công cùng người chớ nhìn hắn tặng nhiều độ như vậy cho muội tử đối với hắn mà nói muội tử thủy chung chỉ là hắn trở nên mạnh mẽ bậc thang đồ đ ặ c là bán là tiễn hắn đều là từ tiền lời góc độ suy nghĩ loại nào tiền lời cao hắn liền chọn loại nào ngược lại mấy thứ này uy hiếp không được chính hắn tam nữ chiến l ự c thủy t r u n g ở hắn trưởng k h ô n g bên trong hắn n h ớ giết tam nữ lời nói cùng giết người khác giống nhau một đau một cái cho nên quyết định chúc mừng ngài tống xuất kim cương cấp chất xúc tác cùng lục x ộ i từ độ thân mật tăng trưởng một tháng 5 năm năm hai nghìn tám trăm điểm chúc mừng ngài tống xuất lục tinh sách kỹ năng cùng dạ tường vi muội từ độ thân mật tăng trưởng hai nghìn bốn trăm linh năm trăm linh điểm chúc mừng ngài tống xuất lục tinh sách kỹ năng cùng hạ anh mội từ độ thân mật tăng trưởng 2 3 8 0 g h ì n ba trăm điểm cái này độ thân mật tăng vọt t h ầ n phong cùng cô em tổng độ thân mật rốt cục đạt tới 76 vạn đây là tiết kiệm tốt thời gian mấy ngày t h ầ n phong đối với lần này rất hài lòng khoảng cách cấp tiếp theo độ thân mật giai đoạn một triệu cũng đã thấy hy vọng mà trong đội ngũ t ă n g nữ vào giờ khắc này hoàn toàn nói không ra lời kim cương cấp chất xúc tác hai quyển lục tinh sách kỹ năng đại thần thực sự là nói tiễn sẽ đưa đây cũng quá nhâm tính mấu chốt là mấy thứ này quá chân quý các nàng thật cảm giác không chịu nổi rốt cục l ụ c dẫn đầu phản ứng kịp nàng một đôi mắt đẹp bên trong tràn r ù hụ h ổ đại thần đừng lại nỗ lực phương thức liên lạc cho ta cho ngươi chuyển khoản chương năm mươi lăm cái trò chơi này nó đem cải biến thế giới l ụ c là thật không muốn thiếu nhân tình lần một lần hai hoàn hảo nhưng nhiều lần cảm giác kia cũng quá kỳ quái mà nàng lời này s á c thực làm lòng người di chuyển đừng nỗ lực ta cho ngươi thu tiền nghe cũng làm người ta mặt đỏ tới mang hai đáng tiếc đối với tần phong mà nói cái này cũng không lực hấp dẫn hắn thuận miệng nói không cần đồ đạc không bao nhiêu tiền tiễn các ngươi lúc trong nhà có thể rất có tiền nếu như tần phong cho nàng phương thức liên lạc đối phương sợ rằng thực biết chuyển qua mấy ngàn vạn thế nhưng hắn không thể nhận a một ngày thu tiền đồ đạc không coi là biếu tặng mới tăng độ thân mật sẽ thu trở về cho nên hắn tuyệt đối không thể lấy tiền húng chi hắn tất không có khả năng đem phương thức liên lạc cho bất luận kẻ nào làm h á cám hàng lâm cái này sẽ mang đến cho hắn vô tận nguy hiểm nhìn hắn cái này tùy ý dáng vẻ tam nữ tất cả đều một ít không nói đồ đạc không bao nhiêu tiền chỉ sợ cũng chỉ có tần phong một người có thể nói lời như vậy đều hai mươi cấp à tiền đều tốt giữ lại về sau dùng kim tệ nhiều chỗ đâu nhìn linh túy tuyệt phẩm t ầ n phong nhắc nhở một câu cho đến lúc này tam nữ mới hồi phục tinh thần lại chứng kiến hệ thống lan có hai cái nêu lên chúc mừng ngài đạt được đẳng cấp hai mươi chúc mừng ngài mở ra linh t ú tuyệt phẩm linh t ú tuyệt phẩm đây là cái gì tam nữ lập tức bị hấp dẫn tâm lý mặc nghiệm linh túy h tuyệt phẩm t ầ n phong nhắc nhở một câu sau đó hắn dẫn đầu mặc đọc một lần bốn chữ này linh túy h tuyệt phẩm mở ra một tấm dầm dạp chẳng trị thương phẩm liệt biểu xuất hiện ở tần phong trước mặt tựa như một tấm trong s u ố t menu hiện ra ở trước mắt hắn thăng hoa linh túy h năm trăm kim tệ đề thăng kỹ năng tinh cấp tiêu hao cực hạn tích phân phục sinh linh t ú một trăm h kim tệ miễn đi một lần tử vong nghiêm phạt di vong linh túy một trăm kim tệ quên một loại kỹ năng Ký ức linh truyền h ú y tệ tổn chữ hạng nhất bị quên kỹ năng, chuyển hóa n g bị phụ h gia t c tính. Tiêu hào cái đo đếm theo một lần nữa Tiêu tăng.、Chuyển、tống linh thúy hạ phẩm mười kim tệ truyền tống đến bản khu vực chấn nhỏ đi tới đi lui một lần phía sau tiêu thất truyền tống linh thúy trung phẩm một trăm kim tệ truyền tống đến bản khu vực chủ thành đi tới đi lui một lần phía sau tiêu thất truyền tống linh thúy thượng phẩm một nghìn kim tệ c h u y ể n t ố n g đến liền nhau chủ thành đi tới đi lui một lần phía sau tiêu thất cực hạn linh thúy một nghìn kim tệ mở rộng thành kỹ năng vị tiêu hao cực hạn tích phân những thứ này đều là thông dụng linh thúy tần phong đã sớm có thể đem mấy thứ này đều đọc ra tới mấy thứ này công năng bao quát đ ể thăng kỹ năng tinh cấp phục hạ tệ quên cùng ký ức kỹ năng truyền t ố n g cải tạo trang bị thuộc tính chờ các loại đáng lưu ý chính là những thứ này linh thúy giá cả sẽ kèm theo trên thời gian phòng lấy c ự phải ạ n biết rằng cực hạn linh túy mức tiêu hao cực đại mỗi cái người chơi muốn mở rộng đầy tám cái kỹ năng cái danh vị đều cần một một trăm m t mươi một miếng cực hạn linh túy cho nên đã định t chức có tuyệt đại bộ phân người chơi căn bản là không có cách đem thanh kỹ năng vị khai hoàn Mua, cực hạn linh thần a thanh hao hao thanh hao hao o kim kỹ kỹ Tiêu linh tiêu Tiêu linh tiêu Mở Mở tệ. tuyệt tích tuyệt tích t rộng rộng năng ngũ. hạn hạn phân năng hạn hạn phân h vị vị cực cực cực cực phong nhanh chóng thao tác hoàn thành hoàn hảo dạ sắc công hội đánh được kẽ nước thủy tinh khiến cho hắn đi đả thông một lần chiếm được một điểm cực hạn tích phân do v ị thủ thông thêm vào tặng m ư ơ i điểm vừa vặn khiến cho hắn mở rộng hai cái thành kỹ năng vị sau đó thần phong mua mấy viên truyền thống linh túy sự tình coi như xong xuôi hắn đối với đây hết thệ không gì sánh được quen thuộc vốn cũng không cần phải hao phí bao nhiêu thời gian tới thao tác thế nhưng tam nữ cũng không giống nhau các nàng là lần đầu nhìn thấy linh túy tuyệt phẩm đồng thời mặt trên những thứ này linh túy đều không coi vào đâu đều là chút đổ dùng thường ngày mà thôi then chốt ở phía dưới ba người các nàng chứng kiến cái kia linh túy lan trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy khó tin t h ầ n sắc thân tính một phấn chưa mở ra chuyển hóa một phần trăm nhân vật thuộc tính đến hiện thực thu được một thần tính vật này là gì quỷ chuyển hóa nhân vật thuộc tính đến hiện thực thu được một thần tính tuy là còn biểu hiện chưa mở ra nhưng nếu xuất hiện liền ý nghĩa trò chơi này thật tồn tại cái này vật phẩm liên tưởng đến phía trước tần phong nói siêu giới hạ bột cùng siêu giới hạ kỹ năng chư thần sợ rằng thực sự không chỉ là một cái du hí đều thấy được sao tần phong nhìn tam nữ biểu tình cũng biết các nàng nhìn thấy gì nhàn nhạt nói một câu cái trò chơi này nó đem cải biến thế giới còn lại không có gì đáng nói ngược lại các loại chờ khác người chơi đến rồi hai mươi cấp cũng đều sẽ mở ra linh túy tuyệt phẩm do đó đều thấy cái này tồn tại thần tính một phấn chứng kiến vật này tam nữ sắc mặt đều hơi trắng bệnh chấn động kinh ngạc hơn lại có chút sợ run lên tại sao phải xuất hiện như vậy một cái du hí nguyên bản các nàng cho rằng chư thần chính là một dùng hoàn toàn mới kỹ thuật vong du mà thôi nhưng bây giờ các nàng phảng phất va và chạm vào không thể diễn tả tồn tại m ộ n g cảnh di vong giả thâm viên ngưng vong giả thần tính một phấn hết thảy đây hết thảy đều như nói cái trò chơi này không tầm thường có thể tưởng tượng không lâu sau cả thế giới đều sẽ bị trò chơi này cải biến tam nữ nội tâm tất cả đều bắt t r ư ớ c phật kinh trải qua một hồi kinh đào hãi lãng một lúc lâu dạ tường vi mới rốt cục một ít khàn khàn hỏi một câu đại thần ta muốn hỏi một chút liên quan tới thần tính bột sự tình ta có thể nói cho người khác biết sao người cảm thấy thế nào thần phong khỏe miệng vi tiểu ta muốn nói cho ta biết đệ đệ dạ tường vi nở nụ cười khổ chỉ khi nào nói cho ta biết đệ đệ đệ đệ ta nhất định sẽ ở công hội công bố một ngày ở công hội công bố cái kia toàn thế giới đều sẽ biết cho nên chúng ta muốn bảo thủ bí mật này lúc ánh mắt đều trở nên có chút thâm thúy đứng lên thừa dịp người k h á c còn chưa tới hai mươi cấp trong khoảng thời gian này chúng ta có thể tích lũy càng nhiều hơn ưu thế hạ anh không nói chuyện nang an t ĩ n h đứng ở bên cạnh nhẹ nhàng c a o mày hiển nhiên là đang suy tư thần phong quan sát đến tam nữ biểu tình thần thái thở dài hắn đã nhìn ra cực kỳ hiển nhiên vào lúc này tam nữ tâm thái xảy ra kịch liệt biến hóa các nàng có tư tâm người thường tình thậm chí có giã tâm cũng có thể lý giải đáng tiếc là các nàng vẫn là quá trẻ ngay trước tam nữ tần phong mở ra chư thần diễn đàn đem linh túy tuyệt phẩm giao diện trực tiếp sức gìn xót lập một cái bài viết đi ra ngoài tam nữ nhìn động tác của hắn đồng tử tất cả đều có rút lại cứ nhiên chủ động công bố chương năm mươi sáu huyết thông khoái hoa nguyên cự linh sử ba năm tam nữ vô luận như thế nào đều không nghĩ đến tần phong lại đem tin tức này chủ động công bố đời trước mọi người ở đồng nhất hàng bắt đầu nhóm đầu tiên người chơi đạt được 20 cấp trên l ệ n h thời gian cách không lớn nhưng đời này ta phát dục quá nhanh tần phong vô cùng biết mình tình cảnh cũng không bao lâu người chơi đại bộ đội là có thể đến 20 cấp ẩn giấu một chút thời gian không có bất kỳ ý nghĩa gì hơn nữa hiện tại rất nhiều người đều biết hắn thăng cấp nhanh nhất nếu như hắn ẩn giấu tin tức các loại chờ người khác đến rồi 20 cấp tin tức công khai hắn sẽ trở thành gái đích cho mọi người chỉ trích thần phong làm xong cùng bất luận kẻ nào là địch chuẩn bị nhưng hắn sẽ không nao tàn đến cùng mọi người là địch hai người này là có khác biệt hắn mục tiêu là thành thần nếu như cùng mọi người là địch thành thần độ khó có thể tưởng tượng biết vượt qua gấp bao nhiêu lần đương thế giới biến đổi lớn tâm tình của tất cả mọi người đều sẽ bị phóng đại tần phong ở đội ngũ tần đạo tỉnh táo nói hiện tại công bố không có chỗ xấu ngược lại sẽ khiến người ta ghi khắc chúng ta người mở đường thân phận trong tương lai nhiều hơn chút tiện lợi còn như ưu thế chúng ta bây giờ ưu thế đã đầy đủ lớn húng chi các ngươi cảm thấy coi như ta công bố cái này xin xót bọn họ sẽ tin sao thần phong nhàn nhạt giải thích sau đó tam nữ mới chợt hiểu ra các nàng rốt cuộc hiểu rõ thần phong ý đồ ẩn dấu tin tức tranh thủ thời gian phát dục trước không nói có thể tranh thủ bao nhiêu thời gian chủ yếu nhất là cái kia thần tính b ộ t phấn cũng còn chưa mở ra các nàng có thể tranh thủ được cái gì lại không thể mua một nhóm lớn tới chữ hàng còn không bằng chủ động công khai dù sao thì coi công khai chỉ sợ cũng không biết bao nhiêu người sẽ tin tưởng dù sao đây không phải là chính mắt thấy được lời nói ai cũng không dám đơn giản tin tưởng còn nữa chính như tần phong lời nói ưu thế của các nàng cũng đủ lớn hiện giai đoạn còn lại người chơi tối đa m ộ ư ơ i hai cấp nhưng các nàng đã hai mươi cấp đây chính là một cái không thể vượt qua r a n h trời như thế ưu thế thật lớn nếu như còn có thể bị người khác cho vượt qua còn không bằng đập đầu tự tử một cái quên đi thức tỉnh linh thúy một kim tệ một viên có thể cho ngươi tiếp theo bốn giờ tế bào hoạt tính để thắng bảo trì thanh tỉnh không cái gì tác dụng phụ thần phong cho tam nữ đ ể cử một cái sản phẩm đương nhiên coi như không ngừng dùng thức tỉnh linh túy mỗi tuần vẫn phải là nghỉ ngơi c h í ít bốn giờ đây là thân thể có thể thừa nhận cực hạng trừ phi đã từng cường hóa hiện tại các ngươi có hai lựa chọn các ngươi có thể tiếp tục đánh quái tổn kinh nghiệm đương nhiên ta không đề nghị các ngươi chọn này ta càng kiến nghị các ngươi đi tìm đặc thù huyết thông quái đặc thù huyết thông quái đây cũng là tần phong tiếp theo mục tiêu huyết tộc mục dương nhân thâm viên long kỵ thiên khung đ ả o ảnh chư thần bên trong đặc thù huyết thống quái có ít nhất mấy vạn trùng mỗi một trùng huyết thống đều có thể cho người chơi mang đến đặc biệt thiên phú cái thiên phú này đem cực đại cường hóa ngoạn ra thuộc tính cùng chiến l ự c đồng thời còn có thể phụ ra một ít hiệu quả đặc biệt đạt được hai mươi cấp phía sau tiếp tục thăng cấp đối chiến l ự c đề thăng cũng không phải là đặc biệt rõ ràng nhiều lắm cũng liền đổi điểm trang bị biên độ nhỏ để thăng một ít thuộc tính nhưng huyết thống lại có thể cho người chơi mang đến biến chất thực lực đề thăng sau đó lại đi đánh quái kinh nghiệm tới chẳng phải là nhanh hơn lấy ba người các ngươi bây giờ chiến lược liên thủ săn bắn bạch ngân cấp đặc thù huyết t h ố n g quái vẫn là có thể làm được hạ anh ngươi là kỵ sĩ sơ kỳ có thể săn bắn nhất tôn hoa nguyên cự linh s ử dung hợp hoa nguyên cự linh s ử huyết thống mỗi người các ngươi mục tiêu cũng không giống nhau bất quá ta kiến nghị các ngươi hành động c h u n g không muốn xa nhau tam nữ nghe tần phong lời nói có chút một mực ý là đại thần ngươi phải lý khai hạ anh thanh e m nghe có chút khẩn trương tựa hồ có hơi không nỡ ta địa phương muốn đi các ngươi vào không được thần phong nói cái kia chúng ta có thể không thoát khỏi đội sao dạ tường vi nhẹ nhàng mí môi một cái cùng đại thần ở một đội ngũ có cảm giác an toàn không cần lui thần phong nhàn nhạt nói hắn đương nhiên sẽ không để cho mọi tử thoát khỏi đội trong đội không có mọi tử hắn không có thuộc tính thêm được muốn săn bắn cái kia bạch kim cấp huyết thông khoái có thể không dễ dàng như vậy cũng tam nữ đều thở phào nhẹ nhõm được rồi đại thần có thể nói rằng ta là thích khách ta cần săn bắn cái gì huyết thống quái sao dạ tường vi nhịn không được hỏi nàng đối với cái này huyết thống tiên phú thêm được vẫn là cảm thấy rất hứng thú các ngươi trước tiên đem hoa nguyên n g cự linh sử giải quyết ta tần phong nói thứ này soạn tương đối nhiều đánh nhau cũng tương đối đơn giản các loại chờ hạ anh thu được hoa nguyên n g cự linh sử huyết thống lựa chọn của các ngươi càng nhiều tần phong đem hoa nguyên n g cự linh sử tọa độ cho các nàng ước chừng mấy trăm cái tọa độ đâu nay bạch ngân cấp huyết thống quái toàn bộ chư thần có mấy trăm điểm n à y sinh mới nhưng cùng lúc chỉ đổi mới mười con nói cách khác vận khí không tốt các nàng được chạy rất nhiều địa phương mới có thể gặp được một chỉ vậy thì phải tiêu hao số lượng cao truyền t ố n g linh túy nếu như khoảng cách xa nói truyền t ố n g một lần chính là mấy vạn kim tệ hơn nữa nếu như quá địa phương vắng vẻ hoàn cảnh cũng càng nguy hiểm tần phong không đề nghị các nàng đi quá nguy hiểm tọa độ tìm kiếm tìm tương đối dễ tìm vài cái tọa độ thử thơi vận a nếu không có nói ta lại nói với các ngươi còn lại huyết thống k h á i dù cho chỉ là bạch ngân cấp huyết thống quái đều hết sức rất thưa tớt h toàn thế giới chỉ có mười con đánh chết một chỉ chừng mấy ngày mới có thể đổi mới tiếp theo chỉ nếu không phải là tần phong biết đổi mới toa độ căn bản không khả năng tinh chuẩn săn bắn một cái nào đó huyết thống quái đại thể chỉ có thể nhìn vật khí nguyên nhân chính là như vậy đ ờ i trước tần phong mới không có thể thu được được cao cấp công kích loại huyết thống đại đa số người chơi thậm chí chỉ có thể săn bắn thường gặp huyết thống tiểu quái thiên phú thuộc tính đều đặc biệt rất dưới nhưng đợi này hắn đi đầu một bước dài hắn sẽ đem tất cả hữu dụng huyết thống thiên phú thu sạch tập một lần mỗi cái người chơi đồng thời chỉ có thể có hiệu lực một loại huyết thống thiên phú nhưng huyết thống tiên h phú có thể chứa đựng tiêu hao một ít tài nguyên có thể kích hoạt chứa đựng huyết thống tiên h phú tại khác biệt tràn g cảnh các đội bất đồng huyết thống thiên phú là hậu kỳ thường việc làm thần phong đem tam nữ cần chuyện cần làm đều nói cho các nàng biết còn như có thể hay không hoàn thành thì nhìn các nàng mình đương nhiên còn phải xem chút vật khí nếu như phụ cận mười mấy cái tọa độ đều không tìm được hoa nguyên n g cự linh sử đó cũng coi là các nàng không may mà tân phong hắn cần làm một ít chuẩn bị ta muốn săn thú bạch kim cấp huyết thông khoái toàn bộ du h í tổng cộng bảy điểm n à y sinh mới đồng thời chỉ đổi mới hai ta tìm được xác suất vẫn tương đối lớn cách cách ta gần nhất điểm n à y sinh mới là tuyệt mộ chấn nhỏ t â n phong trong mắt lóe lên một thần thái k h á c thường tuyệt mộ chấn nhỏ là huyền hoa khu trung tâm tân thủ chấn nhỏ đó cũng là sơ kỳ kim tệ sản xuất nhiều nhất địa phương đời trước có rất nhiều cường giả đều là xuất từ tuyệt mộ c h ấ n nhỏ t ỷ như vui sướng tiểu nhị bút công hội hội trưởng cố ly thường lại t ỷ như tần n g u y ệ t chương năm mươi bảy giai đoạn kế tiếp độc lang hình thức tuyệt mộ c h ấ n nhỏ là hết thể bắt đầu bất quá tần phong cũng không tính chủ động đi tìm tần n g u y ệ t tuyệt mộ c h ấ n nhỏ người nhiều như vậy làm sao tìm được trực tiếp thệ mịt lời nói lại quá kỳ quái một ít tận lực sẽ khiến đối phương cảnh giác lúc này đây hắn mục tiêu hết sức rõ ràng bạch kim cấp huyết thông quái ám ảnh người độc hành thanh đồng bạch ngân hoàng kim bạch kim tần phong nếu như săn bắn thành công ở huyết thông thiên phú phương diện lập tức vượt lên đầu phổ thông người chơi bốn năm cái tầng thứ đó đúng là vô cùng kinh khủng ưu thế hắn nhặt lên huyết sắc ai hệ mạc quần bạo thú rơi xuống năm cái kim cương cấp trang bị hoàng kim cấp bốt hai phẩm chất chính là kim cương cấp năm cái trang bị đều không phải là đội ngũ bốn người có thể sử dụng tần phong lúc đầu muốn trực tiếp dung hợp xem xem có thể hay không ra nhất kiện vương giả cấp trang bị thế nhưng cùng cô em tổng độ thân mật còn kém thần ể giải tỏa、so、t giả phong hai mắt tỏa sáng cái này vài món trang bị tiễn các ngươi tần phong trực tiếp đem cái này nằm cái kim cương cấp trang bị phân biệt đưa cho tam nữ không thể rất p h ẳ n g đều bất quá phía trước tiễn hạ anh sách kỹ năng giá trị tối cao cho nên hạ anh nhất kiện giả tường vi cùng lục mỗi bên hai kiện tam nữ nhất thời đều há to miệng một ít không biết rõ không nên hỏi tại sao nàng chưa kịp nhóm lên tiếng tấn phong trước một bước trận lại miệng của các nàng chúc mừng ngài tống xuất kim cương cấp trang bị cùng hạ anh mội từ độ thân mật tăng trưởng 5080 g điểm chúc mừng ngài tống xuất kim cương cấp trang bị cùng dạ tường vi mội từ độ thân mật tăng trưởng 4.990 g điểm trước mặt cùng mội từ tổng độ thân mật vì 1,040,358 độ thân mật đẳng cấp đạt được giải tỏa ba tầng bờ uff đội ngũ có ba mội từ gây ra toàn thuộc tính 300% tỷ lệ rớt đổ ba trăm rơi xuống vật phẩm chất ba tốc độ di động ba một mươi tốc độ đánh sáu mươi tỷ lệ bạo kích sáu mươi miễn bạo suất sáu mươi trong đội có cô e muff rốt cục đầy tầng thần phong liếc nhìn thuộc tính của mình lực công kích hai một trăm l i n ă m bốn trăm l h l n h lực p h o n g ngự bốn trăm chín mươi hai một t r ă n h hai hv ba tám trăm ba mươi hai bảy chín mươi tốc độ đánh một trăm ba mươi ba ba mươi b ố tỷ lệ bạo kích 157, 34. thuộc tính này cũng quá người tiên hán trụ cột lực lượng cộng thêm trang bị lực lượng vốn là 111 điểm nhưng ở m ộ i tử tăng phúc giới đạt tới 444 điểm nếu là không có huyết thống tuyệt phẩm những cái này thêm được được 50 cấp mới có thể có như vậy thuộc tính a thần phong mình cũng hít vào một hơi cái này cùng m ộ i tử họp thành đội bờ uff cũng quá mạnh nhưng cái này còn không là kinh khủng nhất điểm ấy thuộc tính tính là gì then chốt ở phía sau cấp tiếp theo độ thân mật đẳng cấp cẩn 10 triệu tổng độ thân mật đem giải tỏa độc lang hình thức làm đội ngũ chỉ có chính mình một người lúc gây ra đặc thù bờ u f f độc lang độc lang mãn cấp cẩn thân thời gian kéo dài đến vô hạn phá ẩn thương hại 500%, phần trăm phân thân thương tổn 500%, phần trăm đối với nữ tính thương tổn tăng 500%. t r ă phần trăm rào q u y ế t hệ kỹ năng c ú độ giảm bất đạt được cực hạ c h n m ư phần trăm độc lang hình thức vô địch khủng bố phá ẩn thương hại 500%, phân thân thương tổn 500%, bất luận cái gì ẩ thân phân thân kỹ năng đều là giảo quyền hệ kỹ năng t h như trốn vào hát cám bên ngoài cú n đ ồ giảm bớt đạt đến đến cực hà nói nguyên bản nửa giờ cú n đồ hiện tại chỉ cần mười tám giây hầu như thành một cái tiểu kỹ năng nói cách khác ta có thể vô hạn t r e o chọc định nhân đời trước bất luận kẻ nào cũng không thể đem cú n đ ồ giảm bớt đống đến chín mươi chín phần trăm dù cho tần phong đỉnh cấp phân thân đâm thuộc tính cú n đồ giảm bớt cũng mới bảy mươi tám phần trăm đừng tưởng rằng trị số không sai biệt lắm thực tế ứng dụng đứng lên trên lệnh nhưng là cực đại tỷ như một cái một trăm dây kỹ năng nếu như cực hạn cùn đồ giảm bớt sẽ biến thành chỉ cần một dây cùn đồ vốn lấy tần phong đời trước thuộc tính cần hai mươi hai dây trên lệnh chừng hai mươi hai lần độc lang hình thức d ư ớ i thương tổn cũng sẽ không so với bây giờ bờ u ff thấp bao nhiêu chỉ là thiếu tỷ lệ rớt đồ cùng rơi xuống vật phẩm chất cái này hai cái then chốt thuộc tính nói cách khác bình thường đánh quái thăng cấp đánh trang bị vẫn phải là cùng m ọ i t ử tổ đội nhờ đánh nhau thời điểm độc lang hình thức ngược lại c à n mạnh đáng tiếc giải tỏa độc lang hình thức còn phải mười triệu độ thân mật đổi thành tiền hoa hạ chính là một tỷ quả nhiên có trả giá mới có thu hoạch thần phong cảm khái ngay sau đó liền truyền tống đi hiện tại hắn còn không có giải tỏa độc lang hình thức muốn đi săn bắn bạch kim cấp ám ảnh người độc hành phải chỉ có thể là đống cun đồ giảm bất thuộc tính dựa vào trốn vào hát cám kỹ năng đánh phát ra cho nên hắn chuẩn bị đi giao dịch hành đào bảo thần phong đi rồi tam nữ hai mặt nhìn nhau trong tay các nàng đang cầm không phải là các nàng nghề nghiệp kim cương cấp trang bị nội tâm đều là thật lâu không thể bình tĩnh đại thần một lời không hợp lại tiễn trang bị toàn cầu hết thể nữ nhân mộng tưởng ta dường như hoàn thành một nửa dạ tường vi thở dài nói ước mơ gì lúc còn chưa phục hồi tinh thần lại theo bản năng hỏi nắm giữ một cái một lời không hợp sẽ đưa lễ vật nam bằng hưu còn đều là trăm vạn nghìn vạn cấp bậc lễ vật dạ tường vi đáp vậy làm sao mới hoàn thành phân nửa hạ anh m ộ i tử một ít đơn t h u â n hỏi bởi vì đại thần còn chưa phải là bạn trai ta dạ tường vi vẻ mặt phàn c ú n đồ giảm bớt trang bị hiện giai đoạn đây chính là cực hạ n sao giao dịch hành thần phong mua hầu như toàn bộ c ú n đồ giảm bớt trang bị h ã n c ú n đồ giảm bớt thuộc tính đạt tới 45%. t h ố n hao ba mươi n g h n kim tệ trốn vào h tám vẫn có 990 n giây c ú n đồ cũng chính là m ộ ư ơ i sáu phân nửa tuy là toàn thuộc tính đều xuống giảm một điểm nhưng ta có ba trăm linh toàn thuộc tính bờ uff giảm xuống điểm này ảnh hưởng không lớn hiện tại cũng không còn càng điều kiện tốt lên đường đi ám ảnh người độc hành bảy đổi mới toa độ truyền h Phong đương nhiên hy vọng để một tọa độ điểm là có thể ầ n đương vọng người này. gặp phải đệ độ điểm Tuyệt tọa một mội t là có thống ố n n g l i túy, t r hoàn ẩ m tốn h a kim tệ, t r u y tất ố n đến người g chết c h n nhỏ nguyên thần phong mở mắt hắn vẫn duy trì cùng ba cái cô em tổ đội trạng thái tới nơi này cái mới tinh tân thủ c h ấ n nhỏ chư thần ấn địa vực phân r a sinh khu vực hiện tại tuyệt mộ c h ấ n nhỏ đều là huyền hoa trung tâm người chơi cố ly thương tần nguyệt đời trước chư thần tương đương một bộ phận đại lao đều từ nơi này tuyệt mộ c h ấ n nhỏ đi ra phóng tầm mắt nhìn tới cả tòa c h ấ n nhỏ người đông nghỉ nghịt người chơi số lượng trí ít so với người chết c h ấ n nhỏ nhiều rồi gấp ba chương năm mươi tám nàng đâu chỉ là nhận thức năm năm cố ly thương mới đánh xong thần miếu hải cốt tế tự về tới tuyệt mộ trấn nhỏ tiến hành nghỉ ngơi và hồi phục lão đại giao dịch hành xuất hiện một bản lục tinh triệu hoán sư sách kỹ năng công hội tiểu đệ bỗng nhiên báo lại cố ly thương nhìn một cái nữ quỷ hoa hoa lục tinh sách kỹ năng trước mặt giá đấu giá cách một nghìn ba trăm hai mươi không không kim tệ đấu giá cố ly thương không chút nghĩ ngợi trực tiếp đấu giá hắn mình chính là cái triệu hoàn sư cái này nữ quỷ hoa hoa sách kỹ năng nhìn một cái cũng rất cường lực a triệu liệt tên cô nhi kia mua bản thương vũ vân long cả ngày ở lão từ trước mặt đắc ý đắc ý cái giam à. rất nhanh lão tử cũng có lục tinh sách kỹ năng cố ly thương hùng hùng h ổ h ổ bởi vì có chút nguyên nhân hắn biểu hiện ra cùng triệu liệt xưng huynh gọi đệ trên thực tế xem triệu liệt rất khó chịu tối hôm qua triệu liệt mua bản lục tinh thương vũ vân long giết quái hiệu suất tăng nhiều hiện tại cũng mười ba cấp mà cố ly thương mới mười hai cấp điều này làm cho cố ly thương phi thường khó chịu không phải là vừa vặn ra khỏi bản kỵ sĩ kỹ năng sao cái này được rồi triệu hoán sư kỹ năng cũng ra khỏi ai dám cùng lão tử đoạn Lao là Lao ta Ngoại tử chết tại tệ xuất nhất, tuyệt bóp chúng chấn quốc cũng hắn. hiện nhiều nhỏ. Ơn, sản vẫn kim mội đồng ừ n nghĩ, chính chúng ta nhân, vậy cũng không có giành thường tin như、vậy? Hắn có tiền a. Tuyệt mộ chấn nhỏ người chơi tối đa a, hắn có thể nhận g chơi thể có được cố có có được ta ta. tự Tuyệt tối tệ tối sao A. đa A, đa A. vậy Vì vậy? ly kim mội đ quá thời triệu hoán sư chức nghiệp ít lưu ý a ở ít lưu ý huyền hoa triệu hoán sư bên trong hắn có lòng tin mình có thể cướp được bản này sách kỹ năng bất quá có nơi kỳ quái mỗi lần giao dịch hành xuất hiện ngũ tinh lục tinh sách kỹ năng đều là cái kêu mang mọi cao thủ mới vừa thủ sát cho tới khi nào xong thôi chẳng lẽ là hàn bán không đúng cố ly thương luôn cảm thấy không đúng lắm bạch ngân cấp hoàng kim cấp bốt hẳn là chỉ biết rơi xuống tam tinh tứ tinh sách kỹ năng mới đúng coi như vận khí vô cùng tốt kích phát rơi xuống bạo kích cũng nhiều lắm tứ tinh ngũ tinh tại sao có thể có lục tinh lẽ nào là thủ sát thường cho cũng không đúng người khác cũng đưa qua một ít thủ sát cũng không còn thấy những người khác bán cao tinh kỹ có thể thư a cố ly thương nghĩ như thế nào tại sao không đúng cuối cùng hắn ra kết luận những kỹ năng này thư hẳn là cùng cái kêu mang m g ộ i cao thủ không quan hệ chắc là trong trò chơi còn có đường dây khác có thể sản xuất loại này cao tinh kỹ có thể thư hắn cái kết luận này cũng là chư thần tuyệt đại đa số ngoạn ra kết luận vì vậy rất nhiều người vẫn tại trên bản đồ chạy lung tung hơn nữa tận lực đi trước một ít địa phương vắng vẻ nhìn mình có thể hay không thu được kỳ ngộ đáng tiếc đợi loại người này cuối cùng không có kinh hỉ chỉ có tuyệt vọng cùng tử vong ở chư thần bản đồ chạy loạn đây chính là muốn chết lão đại nguy lạp nguy lạp công hội tiểu đệ bỗng nhiên báo lại giọng nói vô cùng bộ dáng khiếp sợ cái kia chuyên nghiệp mang mọi thăng cấp tới chúng ta tuyệt mộ chấn nhỏ hắn đã hai mươi cấp cái gì hắn không phải cố ly thương sắc mặt nhất thời khiếp sợ quên đi hắn ở nơi nào ta muốn đi gặp hắn hắn ở hướng cửa khẩu phía bắc đi tốc độ rất nhanh công hội tiểu đệ báo cáo phía sau cố ly thương không chút nghĩ ngợi trực tiếp hướng chấn nhỏ cửa khẩu phía bắc bắn vọt đi qua thần phong đi ở tuyệt mộ chấn nhỏ nhìn chu vi lui tới đoàn người thậm chí có nhân theo lấy hắn chụp ảnh xem đó chính là nhanh nhất đạt được hai mươi cấp thích khách mang ngội cao thủ trên diễn đàn kia cái gì thần tính bột d ị n xót chính là hắn phát cái gì thần tính bột phấn ta căn bản không tin người này chính là ở bịa đặt vừa bãi chúng ta tâm tính mà thôi chính là đây chính là một du hí đâu có thể nào ảnh hưởng hiện thực đ ừ n g chuyện phiếm được rồi mọi người đều biết ảnh chụp là không thệm cho nên cái khuôn mặt kia xịn xót nhất định là thực sự chúng ta hẳn là tin tưởng hắn đám người nghị luận ở mỹ thoạt nhìn tần phong phát đến diễn đàn thần tính b ộ t phấn x ì n xót đã truyền ra nhưng như hắn sở liệu tin tưởng nhân quá quá ít hắn cũng không thèm để ý đây hết thảy hắn nhìn một chút túi đeo l ư n g kim tệ số dư nguyên bản hắn có chín mươi sáu vạn kim tệ hiện tại chỉ còn lại có chín mươi mốt vạn dùng tiền thật nhanh năm vạn kim tệ lập tức không có đây chính là năm triệu tiền hoa hạ a hoàn hảo thừa lại một bản nữ quỷ hoa h o có thể bán thần phong thở phào nhẹ nhõm lục tinh triệu hoán sư kỹ năng coi như triệu hoán sư số lượng thiếu cũng có thể bán được tốt giá cả hắn liếc nhìn bây giờ đ ầ u giá đã mười bốn vạn kim tệ không sai hắn rất nhanh tới tuyệt mộ c h ấ n nhỏ cửa khẩu phía bắc vừa định đem ú linh q u ố t mã từ tọa kỵ không gian triệu hoán đi ra đ ỗ n g nhiên có mấy người thân ảnh bước nhanh chạy tới cao thủ cao thủ chờ ta một chút khoan h ã y đi một cái thần phong có chút thanh âm quen thuộc chuyển tới là hắn t ầ n phong h a mắt nhìn lại người h thấy được cái kia quen thuộc thanh khuôn h i cái kia niên, vẫn là cái kia tiện tiện ê n quen vẫn n mặt. t ly được ư Cố là ơ Đời t r ớ với c dịch thần rất phong nhưng là với hắn giao dịch quá rất nhiều lần. Nhưng lần. giao là quá đ này, song phương cũng còn là người là lạ xa m ớ i Người i đúng. b ế t t a thần phong dừng động tắt lại nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái cao thủ nói đùa hiện tại toàn bộ chư thần ai còn không biết người a cố ly thương cười ha h a mang theo vài cái công hội tinh anh đi tới tần h phong trước mặt xem ra hai mươi cấp có thể truyền tống a cái này truyền tống phí khẳng định không tiện nghi được rồi cao thủ chúng ta b a n g có một cái k ẽ nước thủy tinh hoàng kim cấp có hứng thú hay không cùng đi đánh chứ ngươi ra ta muốn không đã có người nào có thể đánh được hoàng kim cấp k ẽ nước thủy tinh tần phong một ít ngoài ý muốn không nghĩ tới thứ nhất là có loại này chuyện tốt đưa tới cửa hoàng kim cấp k ẽ nước cũng không tốt đánh đồ đạc phân phối thế nào tần phong r ứ t khoát hỏi ấn phát ra chiếm điểm số a cao thủ nếu có thể đánh một trăm phần trăm thương tổn cái gì cũng cho ngươi cũng không có vấn đề gì cố ly thương h ả o phóng cười ra tiếng ta sợ mang n g u y ê nhân đánh không lại thần phong đúng vai trong trí nhớ vui sướng tiểu nhị bút công hội sẽ không một cao thủ bao quát cái này cố ly thương mình cũng cực kỳ cải bắp vậy nếu không cao thủ đem kẽ nước này thủy tinh mua qua đi chính mình đánh giá tổng cộng hai mươi vạn kim cố ly thương h é mắt thần phong nhàn nhạt nhìn hắn một cái không có ý tứ mua không nổi cái này cố ly thương đang thử t h ă m dò hắn người chết chấn nhỏ đại ngạch kim tệ giao dịch cố ly thương khẳng định biết rất rõ sợ rằng hiện giai đoạn chỉ có một lòng tiếu nguyện có thể cầm ra hai mươi vạn kim tệ nếu như tần phong mua kẽ nước này thủy tinh hắn kim tệ từ lâu tới xét kỹ năng chuyện liền bại lộ bại lộ cũng không phải sợ nhưng quá sớm bại lộ đối với hắn phát dục quá bất lợi vậy quá đáng tiếc nghe được tần phong nói mua không nổi cố ly thương rõ ràng một ít thất vọng không bằng như vậy ta mang ba người tần phong đang muốn đưa ra phương thức hợp tác đ ỗ n g nhiên hắn nhìn phía bên trong c h ấ n nhỏ một chỗ ngây ngẩn cả người dọc theo hắn ánh mắt nhìn lại có một gã người xuyên đỏ như máu giáp lửa nữ pháp sư đang cùng đồng đội vừa nói vừa cười hướng tiểu trấn bắc cửa đi tới người nữ kia pháp sư quen thuộc dung nhan khiến cho tần phong ngẩn ra cao thủ làm sao vậy cố ly thương thân xuất thủ tới ở tần phong trước mắt quê quê ơ biểu tình cực kỳ cần ăn đòn nhận thức cái kia nữ pháp sư t ầ n phong phục hồi tinh thần lại hắn bình tĩnh cười cười không biết x i n h đẹp quá mà trên thực tế đối với nàng t ầ n phong đâu chỉ là nhận thức chẳng những nhận thức càng là quen thuộc đến tận xương thủy nàng chính là tần nguyệt t r ư ơ n năm mươi chín ta cũng muốn bị đại thần mang a tháng một năm một không cầu thủ đặt hàng thần phong thật không có nghĩ tới tuyệt vọng c h ấ n nhỏ hiện tại chí ít mười vạn người chơi c ư nhiên dễ dàng như vậy gặp phải tần nguyệt cao thủ nếu không cho ngươi giới thiệu giới thiệu cố ly thương t r e o k ẹ o nói ngươi biết nàng thần phong hỏi ngược một câu không biết cố ly thương lắc đầu bất quá nàng không phải thiên thần công hội sao ta biết các nàng công hội hội trưởng thiên thần công hội thần phong hé mắt đời trước hắn nhận thức tần nguyệt là chư thần ôm tần bệ tạ ba tháng dưới khi đó tần nguyệt đã là thiên thần công hội quản lý cao tầng mà lúc này ô m tần bệ tạ ngày đầu tiên nàng chỉ là thiên thần công hội một cái tiểu hội viên thủ đoạn này có thể a thiên thần công hội nói như thế nào cũng coi như cái đại công hội ngắn ngủi ba tháng d ư ớ i có thể trở thành là quản lý cao tầng hoàn toàn chính xác không dễ dàng thần phong trong lòng nghĩ loại này vong du đại công ba t m ộ t ba biết đặc biệt chư thần còn bị chứng thực có thể ảnh hưởng hiện thực một dạng hội viên m u ố n t ấ n chức độ khó có thể tưởng tượng được công hội chức vị trực tiếp ảnh hưởng quyền lực và quyền lợi không có chút bản lãnh tuyệt đối không thể trở thành tao quản、Gì? lúc này cố ly thương bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng ta ở trên thiên thần công hội thám tử nói bọn họ công hội ở tổ chức đ n i b u ô n bạch ngân cấp cái gì mắc cạn đại cá mực thế nào cao thủ chúng ta hợp tác phía trước có muốn hay không cùng nhau đi trước làm một phiếu đoàn hắn nha thần phong vẻ mặt không nói người này quả nhiên với hắn biết cố ly thương không có gì khác biệt thiên thần công hội hội trưởng không phải bằng hữu ngươi sao ngươi còn muốn cấp người b u ô n thần phong cười n h ạ t nói hhhh ắ c dãng ộ huy b u ô người tài có được nhà có cái gì đoạt không phải c a cố ly thương lời nói này ngược lại là không sai xin lỗi ta không có hứng thú gì thần phong trực tiếp cự tuyệt ta đi trước được rồi cái kêu hoàng kim cấp kẻ nước thủy tinh nếu như muốn hợp tác người tự ta mang đánh xong có thể cho ngươi hai mươi phần trăm tiền lời ngươi nếu như đồng ý có thể liên hệ ta thần phong bỏ thêm cố ly thương bản thân sau đó xoay người rời đi đối với tần h n g u y ệ t hắn cũng không có quan tâm kỹ càng hiện tại vẫn là chuyên chú với chuyện của mình tương đối khá bạch kim cấp huyết thông khoái ám ảnh độc hành giả một người trong đó điểm n à y sinh mới đang ở tuyệt mộ ngoài chân nhỏ oán linh bên bờ biển tương đối ở núp nơi hãy đi trước tìm xem nếu là không có cũng chỉ có thể rời đi trước thần phong tỉnh táo xoay người cười ư u linh cốt mã ly khai nhìn hắn bối ảnh cố ly thương cảm giác người này quá ghê tởm liền cho ta hai mươi phần trăm đây cũng quá khu ta muốn là hợp tác với ngươi đó không phải là thua thiệt lớn t ư ờ n g đẹp ta chính là đem kẽ nước này thủy tinh vứt bỏ nhưng trong sông cũng không thể hợp tác với ngươi đương nhiên rất nhanh hắn sẽ phát hiện hoàng kim cấp kẽ nước thủy tinh thật không phải là hắn công hội có thể đánh cái kia so với hoàng kim cập bột còn khó hơn chính vì vậy tần phong có thể xác định cái này cố ly thương muốn hợp tác chỉ có thể tìm hắn phải biết rằng kẽ nước thủy tinh là có thời gian hạn chế không có mở ra phía trước tối đa chứa đựng hai mươi bốn giờ đồng hồ một ngày mở ra kẽ nước kẽ nước cửa chỉ tồn tại một hai giờ đồng hồ ở thời gian ngắn như vậy bên trong có năng lực đả thông hoàng kim cấp kẽ nước nhân ngoại trừ tần phong còn có thể là ai thần phong cho hắn kỳ thực không phải có hợp hay không làm vấn đề mà là hoặc là được hai mươi phần trăm tiền lời hoặc là cái gì cũng không chiếm được như vậy một cái đơn giản sáng tỏ t u y ể n hạng hoán linh hải ngạn thiên thần công hội tổng cộng hơn ba trăm người chờ xuất phát bọn họ ở trên bờ biển phát hiện một cái hai mươi cấp bạch ngân cấp bốt mắc cạn hạ tốt lớn con mực đó là một không thể di đốt b thoạt nhìn giống như một biếng ngắm không đánh còn là người sao tân n g u y ệ t bây giờ là thiên thần công hội một cái tiểu hội viên thân là mỹ nữ nàng ở công hội bên trong tự nhiên là chịu đến rất nhiều ưu đãi lần này bạch ngân cập bột hành động dựa theo đội ngũ phát ra chiếm so với đến phân xưởng bột rơi xuống một dạng công hội bột hành động cơ bản đều là loại này phân phối phương thức năm mươi thuộc về công hội còn lại năm mươi người tham dự ấn cống hiến chia đều phát ra chức nghiệp xem phát ra chiếm so với khiên thịt chức nghiệp trông n o n tổn thương trị liệu chức nghiệp xem trị liệu số lượng phân chia vẫn tương đối rõ ràng Tân ngươi vừa tới chúng ta công hội nhớ kỹ theo sát ta một ga bắp thịt tráng hán lao đại ca đối xuyên lấy đỏ như máu pháp sư bảo tần nguyệt nết miệng nói rằng vô luận bất cứ lúc nào không muốn vượt lên trước ta vị trí bột bất cứ thương tổn gì ta cho ngươi ngăn cản ân tần n g u y ệ t thoạt nhìn cực kỳ an tĩnh nàng rất đẹp đối với nàng mà nói mỹ lệ là vũ khí của nàng giờ này khác này trong mắt của nàng bên trong rất rõ ràng một ít cẩn thận hai mươi cấp bạch ngân cấp bốt mắc cạn ạ tốt lớn con mực thoạt nhìn giống như một bia g ắ m nhưng thật sự có dễ dàng như vậy sao thanh đồng cấp bốt nàng tham dự săn bắn quá độ khó tạm được nhưng đối với người bình thường mà nói cũng không thoải mái bạch ngân cấp bốt nàng gặp qua đoàn diện đoàn diện đoàn diện mỗi một con bạch ngân cấp bốt đều là hy sinh rồi vô số người mới có thể cuối cùng giết chết giống như cố ly thương không lâu giết thần miếu hải cốt tế tự giống nhau huống chi cái này chỉ mắc cạn ạ t ộ t lớn con mực là hai mươi cấp không biết người kia rốt cuộc là làm sao cầm nhiều như vậy thủ sát tân nguyệt nghĩ tới một người chuyên nghiệp mang m g ộ i thăng cấp điều này làm cho nàng trong con ngươi một ít hướng tới nàng một ít ước ao cùng người nọ cùng nhau cầm thủ sát vài cái m ộ i tử đầu tiên là dạ tường vi lại là hạ anh sau lại lại thêm cái gì lúc nàng cũng muốn bị đại thần mang theo cầm thủ sát ta vì sao nàng liền không gặp được đại thần đâu rất nhanh oán linh hại ngạn mắc cạn ạ tội lớn con mực đang ở phía trước vậy thì thật là một chỉ khổng lồ cá mực toàn thân bạch ngân lưu tuyến hình thân thể khiến người ta thoạt nhìn rất thoải mái hoàn toàn không giống khạc bột giống nhau h u n g mãnh mỗi một cái xúc tua đều có hơn hai thước to chiều cao chừng hơn hai mươi mét nó lẳng lặng mắc cạn ở trên bờ biển phảng phất thật đang đợi người khác lip ệ sát thiên thần công hội hơn ba trăm người hướng v h ạ bột t h ô n g thả đời không nam vào bọn họ trận hình phân tán để phong nợ bột có cái gì phạm vi công kích kỹ năng cùng lúc đó đã có viễn c h ỉ n h chức nghiệp do xét tính hướng v h ạ bột phóng xuất phổ thông công kích cùng kỹ năng tân phong cưới h u linh q ố c mã vừa vặn từ nơi này phụ cận đi ngang qua thiên thần công hội làm việc những người không có nhiệm vụ không được đi vào có mấy người thiên thần công hội người chơi ở chung quanh xua đổi tán nhân miễn cho bị người khác có ý nhiễu được đ á n h b ộ t thật bất hạnh tần phong cùng còn lại tán nhân giống nhau bị bọn họ ngăn cản là chuyên nghiệp mang m ộ i thăng cấp ngo tào thật đúng là hai mươi cấp vậy thì thế nào công hội khiến cho chúng ta ngăn lại mọi người vô luận là ai cũng không thể tới chính là hai mươi cấp thì thế nào hắn chỉ có một người sợ q u ọ n g lông a nhiều cái thiên thần công hội người chơi ngăn ở tần phong trước mặt chương sáu mươi khủng bố bốt mực nước túi tháng hai năm một mươi t ầ n phong tâm tình không phải tốt điểm tọa độ này ám ảnh độc hành giả dĩ nhiên không có soát bảy tọa độ soát hai mỗi điểm hai mươi tám năm xác suất c ư nhiên không có ra không sai trong khoảng thời gian ngắn hắn đã cười u linh quất mã từ tuyệt mộ trấn nhỏ xuất phát tha h o á n linh hải ngạn sắp xỉ một vòng cái kia chu vi đổi mới hai mươi năm cấp tiểu quái bí ẩn tọa độ cũng không có ám ảnh độc hành giả tung tích ý vị này hắn cần tốn hao càng nhiều truyền t ố n g linh túy kinh tệ đi đến còn lại tọa độ tìm kiếm lúc này hắn đang ở phản hồi tuyệt mộ chấn nhỏ kết quả cánh bị thiên thần công hội người ngăn cản phiên phức nhường một đường ta đối với các ngươi cái nụy bột không có hứng thú thần phong cưới u linh cốt ma nói ngươi nói không có hứng thú sẽ không hứng thú hai mươi cấp không nổi a nói không cho phép quá chính là không cho phép quá một gã thiên thần công hội thuận chiến người chơi trào p h ú n g đứng lên thần phong h a mát ngươi ngăn ta là muốn ép buộc ta đối với cái nệ bột cảm thấy hứng thú ngược lại cũng không phải là không thể được 19 n g ư ơ i cái kia thuận chiến người chơi sắc mặt cũng thay đổi cái này uy hiếp hắn có thể nghe không hiểu ngươi chờ ta hỏi một chút chúng ta hội trưởng sắc mặt hắn âm trầm nói cho ngươi ba giây nếu không ta muốn mở sông thần phong nói lời này khiến cho cái kia thuận chiến người chơi kém chút thổ huyết ba giây khi bọn hắn hội trưởng không cần suy tính a hội trưởng ta đây có người đi ngang qua hắn gọi chuyên nghiệp mang mọi thăng cấp nói đùng bột không có hứng thú có phải hay không muốn thả hắn đi thuận chiến người chơi một hơi thở đem lời cùng hội trưởng nói xong ngoa tảo nói ba g i â y liền ba g i â y a thực như thần phong đều bị người này ngữ tốt sợ ngây người thực sự là thần nhân ở dân gian a xem ra người nọ là thật sợ tần phong xông b ả o vạn nhất xảy ra chút chuyện gì hắn cũng không kham nổi trách nhiệm em đi thả cái gì thả a hỏi hắn có hứng thú hay không đánh cái nơi bốt chúng ta sắp không chịu được nữa nếu có thể cầm cái nhoẹ bột thủ sát ta cho hắn hai mươi tiền lời thiên thần công hội hội trưởng d í t h đạo xuyên thấu qua công hội tần đạo truyền ra điều này làm cho cái kia thuận chiến người chơi lập tức trận tròn mắt đồng thời xứng sở còn có bên cạnh nhiều cái thiên thần công hội người chơi gì không chịu nổi bọn họ nhưng là xuất động hơn ba trăm n g ư ờ i a hơn ba trăm n người đoàn diệt nhanh như vậy không thể nào đâu không phải nói đây chính là một đợi làm thịt một sao thậm chí cũng không thể di động a đánh không lại không biết chạy sao gì đó chúng ta hội trưởng nói cho ngươi hai mươi phần trăm tiền lời để cho ngươi hỗ trợ đại b ộ t thuận chiến người chơi cơ h ộ i là vẻ mặt mộng bức thuật lại đi nhưng ta muốn chuẩn bị một chút mới có thể độc thủ thần phong liền suy nghĩ đều không suy nghĩ trực tiếp đáp ứng xuống tới mắt hắn hiếp lại hướng p vì ạ t ố t chỗ ở hải ngạn phương hướng nhìn lại bên kia đã biến thành một mảnh hát vụ dù cho đã chết ở bên trong người chơi cũng không bị hiệt bột đến t ộ t cùng có kỹ năng gì bọn họ liền chết cũng không biết mình tại sao chết mắc cạn ạ tội lớn con mực hai mươi đồng n thời m con phóng biển thích r n g t mực nước túi phạm vi một trăm c linh m mực nước túi bên trong địch quân lực phòng ngự giảm xuống một trăm linh pháp ly khai túi phạm vi đồng thời phạm vi nhìn mơ hồ lớn con mực hậu đại phóng thích số lượng rất nhiều lớn con mực hậu đại những thứ này tiểu hình lớn con mực sở h ư u ở mực nước túi bên trong du động năng lực dùng ăn con mồi thần phong đối với cái nguệ bột rõ như lòng bàn tay bởi vì nguệ bột kỹ năng cực kỳ khủng bố sơ kỳ rất nhiều công hội ở nơi nguệ bột trên người là xe hơn nữa chết cũng không biết chết như thế nào ở mực nước túi bên trong mọi người phạm vi nhìn đều rất mơ hồ không nhìn rõ bất cứ thứ gì căn bản không biết những cái này giết chết bọn hắn thế mà lại biết là d ậ m dạp chẳng t r ị tiểu hình lớn con mực hậu đại cũng may mà thấy không rõ nếu như thấy rõ sợ rằng phải hù chết một đống lớn n g ộ i t ử cùng dậy đặc sợ hai chứng người bệnh đời trước tần phong nhớ kỹ ạ tuột lớn con mực thủ sát là thẳng đến nửa tháng sau mới ra cho nên liền hắn đều không muốn đi t r e o chọc cái nguội buốt thế nhưng mới vừa hắn nhớ m u ố n còn giống như là có thao tác không gian hắn trước chờ ở bên ngoài hắn phải đợi thiên thần công hội người chết được không sai biệt làm mới vào sân bằng không hắn cũng giống vậy không đối phó được cái nguội người chơi đế thiên thần mời ngài gia nhập vào đội ngũ đế thiên thần chính là thiên thần công hội hội trưởng người này cũng rất có tiền ở trong hiện thực là nhất phương đại lão tuy là tên cực kỳ t ụ thế nhưng đại lão cũng chỉ nghĩ ra được loại này tên cự tuyệt thần phong không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt một đội ngũ bốn người cái này đế thiên thần là một móc chân đại hán thần phong nếu như bỏ thêm đội ngũ của hắn mất đi mội t ử mang tới bờ uff làm sao còn đại bột sau ba phút không sai biệt lắm thần phong cưới hữu linh quốc mã liền hướng phía cái kia mảnh nhỏ trong hát vụ vào tới hội trưởng hắn tiến bảo hắn còn không có vào đội chúng ta ngũ làm sao bây giờ hắn chưa đi đến đội có muốn hay không ngăn lại hắn lan em gái ngươi a nhân ra c ư ớ i t ò a kỵ ngươi lấy cái gì truy mới vừa thuận chiến cái kia nhất hỏa nhân nhìn tần phong nhất kỵ tuyệt trần thân ảnh lại một lần nữa ngộng hai trăm sáu mươi ba f mực nước t u i bên trong mọi người phạm vi nhìn hoàn toàn mơ hồ thiên thần công hội đội ngũ tần đạo một mảnh kêu rên bọn họ hơn ba trăm người hầu như đã chết tổn thương hầu như không còn chúng ta còn có bao nhiêu người sống trung niên đại lao đế thiên thần khẩn trương hỏi ta còn sống một cái thân thủ nhanh nhẹn thích khách nói rằng kỳ thực hắn gì cũng không biết chỉ bằng mượn thích khách bị động tốc độ di chuyển điên cuồng chạy chỗ chạy chỗ sau đó liền sống đến cuối cùng còn có ta một cái thanh thúy giọng nữ ở công hội tần đạo vang lên là tần n g u y ệ t nàng một cái da giòn pháp sư ở trong m ô i trường này c ư nhiên sống đến cuối cùng bất khả tương nghị liền chúng ta ba người đế thiên thần một ít bi thương đây cũng quá bi a i a hơn ba trăm người mấy phút sẽ chết thừa lại ba người trong mơ hồ hắn chứng kiến ở một mảnh h á t vụ ở giữa xuất hiện một đám ngọn lửa màu xanh lam cái k i a một đám ngọn lửa màu xanh lam dường như trong bóng tối ngọn đèn sáng cách bọn họ càng ngày càng gần càng ngày càng gần là chuyên nghiệp mang m ộ i thăng cấp đế thiên thần hai mắt tỏa sáng phảng phất nhìn thấy hy vọng nhưng hắn không quá xác định cái này người rốt cuộc là tới làm cái gì dù sao hắn mời đối phương tổ đội đối phương không có bằng lòng a chương sáu mươi mốt không có ý tứ quên cắt công kích mô thức tháng ba năm một không bonus mười cbuff đầu. chống đỡ ta tới mới vừa đã làm một ít chuẩn bị cho nên tới vãn còn có bao nhiêu người sống thần phong biết do còn hỏi la lên khoe miệng hắn vi kiểu lấy thật đúng là chơi thật khá trên thực tế hắn đã sớm chứng kiến mực nước tui bên trong chỉ còn lại có ba người còn đứng mà ba người kia chu vi vây quanh đếm không hết tiểu hình lớn con mực hậu đại dâm dạp chỉ ít trên trăm con ở công kích tới bọn họ không nghĩ tới nàng cư nhiên có thể sống sót đến cuối cùng tại loại này trong hoàn cảnh phức tạp một cái g i a giòn pháp sư muốn làm điểm này cũng chỉ có một biện pháp đó chính là rụ rỗ tiểu hình lớn con mực hậu đại đi trước công kích những người khác đối với người nữ nhân kia vóc người thần phong quá quen thuộc cho nên hắn liếc mắt liền nhìn ra mực nước túi bên trong còn thừa lại ba người bên trong có một là nàng giờ này khác này nàng đang vây quanh một người nam nhân chạy chỗ điều này làm cho theo của nàng tiểu hình lớn con mực hậu đại tất cả đều rời đi mục tiêu đi công kích người nam nhân kia đây hết thảy đều là trong bóng đêm phát sinh không có bất kỳ người nào biết của nàng s ợ tác sở vi nhưng thần phong thấy được đây chính là nữ nhân sao thật là đáng sợ thần phong trong lòng nghĩ đến cùng lúc đó h ắ n giả vờ nóng nảy hô to đều chống đỡ các ngươi đều lẫn nhau tới gần đem tiểu quái kéo đến cùng nhau ta có thể dây nghe hắn thật đúng là tới cứu người mà hắn cơi ú linh cốt mã một màn kia ngọn lửa màu xanh lam chính là trong bóng tối một l u ồ n g quang minh hắn tới giờ này khắc này tân Nguyệt rộn lên. thần thần đều có chút tim lên. Đại thần tới. Đây là kết có nhất hội. Đại giao đại đậm là kéo tốt muốn cơ biểu Lôi theo phong í a sau tiểu rầm rạp hình lớn c mực hậu h đại, ư ớ n ở giữa dựa. Trốn vào quang Phong chi Hải rửa. Trốn cốt chất tác. Tân ảnh. vào Đào hắc xúc ám. lầm tưởng thời cơ vào giờ khắc này trực tiếp xuất thủ bạo phát toàn bộ khai hỏa theo hắn ngụy từ bờ ưu ff xoát đầy hắn lực công kích chiếm được biến chất đặc biệt tỷ lệ bạo kích tăng lên khiến cho hắn ở mở ra trốn vào hắc á m c h i hậu đệ một cái kỹ năng hầu như nhất định gây ra gấp ba bạo kích hắn lúc đầu không muốn bạo phát toàn bộ khai hỏa chí ít không quá muốn dùng hài cốt chất xúc tác tới tăng công kích nhưng tiểu hình lớn con mực hậu đại lượng máu cũng không ít mỗi một con đều có hơn một mươi hai trăm n g à n huyết nếu như tần phong không phải bạo phát toàn bộ khai hỏa căn bản dây không x o n g những thứ này tiểu hình lớn con mực hậu đại nhưng bây giờ kèm theo tần phong thân hình từ trong bóng tối một lần nữa xuất hiện ánh đao thiềm thước lại nhanh chóng thu hồi toàn trường rậm rạp chẳng trịt i ể u hình lớn con mực hậu đại lượng máu trong nháy mắt thanh linh giữa sân lập tức thanh tĩnh nhưng mà tình huống dường như có điểm không đúng ngài bị người chơi chuyên nghiệp mang mọi thăng tường cấp giết chết hồng thông thông nêu lên xuất hiện ở đế thiên thần tần nguyệt hệ thống lan tần phong ở miệu sát tiểu q u á i đồng thời đem thiên thần công hội còn lại ba người cùng nhau giết trong nháy mắt giờ k h ắ c này tần nguyệt bối rối đế thiên thần nội tâm cũng là hầm mất không phải nói tới cứu chúng ta sao lại làm sao đem chúng ta giết giờ k h ắ c này bọn họ thậm chí ngay cả tần phong đánh ra thương tổn chữ số cũng không có chú ý đến chỉ thấy được trước mắt ánh đao l o e lên sau đó chính mình lượng máu trống rỗng ngã xuống đất không có ý tứ quên cắt công kích mô thức tần phong một ít xin lỗi thanh âm từ trong hát vụ chuyên r a quên cắt công kích mô thức đây là cái gì quỷ t ầ n nguyệt đều nhanh khóc lên đây cũng quá xui xẻo a cùng công hội tới đánh như thế cái không mười một bị vô số tiểu hình lớn con mực hậu đại truy sát cuối cùng thật vất vả cho là có hy vọng kết quả đại thần quên cắt công kích mô thức liền người mang q u á i cùng nhau giết trong n g á y mắt như vậy đi các ngươi thêm ta bản t h ầ n về sau hợp tác cơ hội còn rất nhiều đúng không thần phong rất nhanh nói hơn nữa các ngươi mau nhanh sống lại nếu không cái này bột thủ sát các ngươi không dự được ở chư thần bột thủ sát tư cách bao quát đánh chết giả chỗ đội ngũ bốn người v ậ i bột đấu quá trình bên trong tạo thành quá thương tổn hoặc trị liệu lượng mọi người đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải sống sót bột bị giết thời điểm chết người là không cách nào thu được thủ sát tưởng tấn phong nói là nói như vậy nhưng hắn biết hiện tại sống lại từ tuyệt mộ c h ấ n nhỏ đã chạy tới khẳng định không còn kịp rồi bởi vì người chơi sau khi chết có năm phút đồng hồ linh hồn hình thái phải sau năm phút mới có thể tuyển chạy sống lại mà hắn đánh chết cái nơi b u ố n cần bao lâu ba phút mắc cạn hạ t ộ t lớn con mực bên ngoài lớn nhất chỗ khó chính là ở chỗ xử lý những thứ này tiểu hình lớn con mực hậu đại tổng cộng hơn một trăm con tiểu quái mỗi một con đều có hơn mười hai trăm ngàn lượng máu hơn nữa công kích t ạ n cao mực nước túi trong phạm vi mọi người phòng ngự thanh linh căn bản gánh không được vài cái c á n ô ô ô làm tiểu hình lớn con mực hậu đại bị tần phong một cái kỹ năng dọn dẹp sạch sẽ ạ tuột lớn con mực bản thể bắt đầu rung động vô số càng thêm nồng nặc toan tính hắc vụ theo hắn trong cơ thể hiện ra tới toan tính hắc vụ phạm vi một trăm m ở nơi này trong phạm vi hết thể người chơi đều sẽ chịu đến mỗi giây cưỡng chế thương tổn loại kỹ năng này tần phong kháo tẩu vị là không có biện pháp xử lý cho nên tương đại thần ta tới làm tần phong rơi đến còn lại nửa máu thời điểm một người mặc thánh khiết mục sư bảo thiếu nữ tóc vàng cầm trong tay một bả tinh linh chi lực xông vào t o à n tính hắc vụ ở giữa chính là l u x tần phong mới vừa đợi vài phút mới qua tới đầu tiên là muốn đợi thiên thần công hội nhiều người chết một ít nếu không tiểu quay qua phân tán hắn không cách nào một cái kỹ năng toàn bộ miểu sát đệ nhị chính là các loại chờ l u x đang mở tỏa linh thúy tuyệt phẩm phía sau l u x sử dụng truyền tống linh thúy nhắm mắt mở mắt nhắm mắt mấy giây đã đến tuyệt mộ chấn nhỏ tấn ừ tuyệt mội c h nhỏ thẳng đến nơi đây, cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Chỉ là lại tốn hơn một ngàn kim tệ. Đây chính là tương đương với hơn trăm ngàn tiền nhanh, còn thời Chỉ hoa hạ. mất một tệ. trăm Tới rất nhanh, ta đây, Đây lại kim với có bao là là phong â đâu. n nửa Thần viết h p ở đội ngũ tần đạo nói dạ triệu cô em này tốc độ so với hắn tính toán muốn nhanh hơn không ít đại thần cần ta ta đương nhiên là nghĩa bất dung tử tốc độ nhanh nhất chạy đến lúc một đường chạy nhanh còn có chút t h ở gấp mặt cười đều trở nên đ ỏ bừng đấu võ a tấn phong cầm trong tay thức tỉnh chi nhận trực tiếp bắt đầu công k ị c h bột bản thể ạ tốt lớn con mực ngoại trừ phụt lên toan tính h ắ t vụ bên ngoài còn không ngừng từ trong cơ thể phun ra một ít độc tố xạ tuyến những thứ này xạ tuyến dường như mưa acid giống nhau rơi vào chu vi bất kỳ xó xỉnh nào vợ những độc tố này xạ tuyến thương tổn cực cao nhưng chất độc này xạ tuyến là có thể tránh tần phong cùng lúc chạy chỗ tinh xảo toàn bộ hành trình không ăn được một lần độc tố xạ tuyến thương tổn sau ba phút ngài giết chết bạch ngân cập bốt mắc cạn ạ tốt lớn con mực thù sát Hướng chương ế t n sáu mươi hai ngươi bị hắn giết trả lại cho hắn nói tháng bốn ă m một không theo chung quanh mực nước túi hát vụ tiêu tán tần phong đi ra phía trước thuần t h u ộ c sở đỉ bột hết t h ể rơi xuống vật thật đáng tiếc các ngươi không có vượt qua thủ sát được rồi bột rơi sách kỹ năng ta bắt đi những thứ này là bột rơi trang bị đều lưu cho các ngươi à tần phong để lại bốn cái bạch ngân cấp trang bị thiên biết hắn từ đâu tới bốn cái hai mươi cấp bạch ngân trang bị ngược lại không phải cái này bật rơi ở rơi xuống vật phẩm chất ba bờ uff d ư ớ i ạ t ộ t lớn con mực cho hắn rơi nhưng là kìm cương cấp trang bị sau đó tần phong liền mang theo lục s l y khai làm đế thiên thần tần nguyện còn có còn lại một đám thiên thần công hội người chơi phục sống lúc tới ở ạ t ộ t lớn con mực bên cạnh thi thể cô linh Linh để lại bốn cái bạch ngân cấp trang bị bởi phái người đang bên ngoài coi t r ư ờ n g cũng không ai đem cái này trang bị nhặt đi tần nguyện thần sắc vô cùng phức tạp lúc này nàng nhìn cái kia bốn cái bạch ngân cấp trang bị thì có một loại ảo giác thực sự giống như loại nữ nhân kia bị quan g cố phía sau khách nhân tan biến không còn dấu tích chỉ có trên giường lưu lại mấy tờ tiền giấy c h ẳ n g cảnh tân n g u y ệ t mới vừa ngươi thêm hắn bạn tôi ta đế chín trăm sáu mươi bảy thiên thần đã đi tới sắc mặt rất khó nhìn b ỏ thêm tân n g u y ệ t gật đầu ngươi cảm thấy hắn có phải là cố ý hay không đế thiên thần trầm mặt hỏi ta cảm thấy không giống chúng ta phải lôi hắn sao không có chứ tân n g u y ệ t lắc đầu h rằng hắn chính là quên cắt công kích mô thức hắn hiện tại nổi danh như vậy lúc nào cũng có thể bị người đánh trộm ta muốn là hắn cũng sẽ thời khắc mở ra toàn thể công kích ngươi bị hắn giết ngươi trả lại cho hắn nói đế thiên thần hơi mệt đến rồi hắn bộ mặt bất quá ta cũng hiểu được không giống là cố ý hướng còn để lại bốn cái trang bị cho chúng ta hết mấy vạn đâu tần nguyệt nghe nói như thế nội tâm có chút khinh thường hết mấy vạn chết hơn ba trăm người cuối cùng mượn đến cái này mấy vạn mỗi người phân xuống tới cũng liền mấy trăm khối mà tần phong lấy đi c h ỉ ít hai quyển sách kỹ năng đây mới thực sự là đáng tiền trên thực tế đế thiên thần ngược lại cũng không phải cảm thấy cái này bạch ngân trang bị tốt bao nhiêu mà là cảm thấy tần phong trên thực tế liền là một mình đấu cái nệ bốt người này rõ ràng có thể đem vật sở hữu toàn bộ lấy đi nhưng hắn không có tân nguyệt bờ di dơ cờ cái này bốn cái trang bị ngươi cầm s o ông đế thiên thần đem trang bị giao dịch cho tân nguyệt tân nguyệt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cái nệ bột là hàn đánh đồ đạc chúng ta một cái cũng không được đế thiên thần nghiêm túc nói ngươi không phải bỏ thêm hắn bạn thân sao hắn không phải chuyên nghiệp mang n g ộ i sao ngươi với hắn hảo hảo phát triển phát triển có cơ hội làm cho hắn mang người lập tức muốn tiếp cận hắn không có lý do tổng không được a cái này bốn cái trang bị ngươi tìm cơ hội trả lại cho hắn được chưa tân nguyệt cố mà làm gật đầu trên thực tế tâm lý n h ạ t thôi rốt cục có lý do đi gần cái kia mang n g ộ i thích khách cũng không biết hắn mang n g ộ i có điều kiện gì đâu nếu như xem tướng mạo vóc người nói nàng cảm giác mình thật không so với mới vừa cái kia tóc vàng mục sư kém nha sự tình c ứ quyết định như vậy đi trong góc phòng có một cái thích khách yếu ớt ở công hội tần đạo hỏi một câu nhưng là lao đại mới vừa hắn đã giết chúng ta ổ chúng ta không báo thù sao coi như không có hắn chúng ta còn chưa phải là sẽ chết tân nguyệt nhàn nhạt nói một câu chẳng qua là chết h ơ i bột thuộc hạ mà thôi giống nhau là chết khác nhau ở chỗ nào sao tuyệt mộ chấn nhỏ thần phong ô m lux thắng lợi trở về hắn hiện tại tâm tình sảng khoái mới vừa hắn hết thệ cử động đều là cổ ý bao quát liền người mang quái cùng nhau miệu xát hắn không phải châm đối với thiên thần công hội hắn chỉ nhằm vào tần nguyện không nghĩ tới nhanh như vậy liền báo thủ chính là cái này nữ nhân đời trước đùa bỡn tâm cơ cuối cùng dĩ nhiên thật cho nàng thắng được chủ thần c h i chiến mà ta trở thành của nàng vật hy sinh đời này ta ngược lại muốn với ngươi hảo hảo vui đùa một chút thần phong hé mắt nữ nhân kia vì đạt được mục đích có thể nói là không từ thủ đoạn từ mới vở post chiến thời điểm là có thể đã nhìn ra nếu như bởi vì nàng là một người yếu vậy lầm to tuyệt đối gặp nhiều thua thiệt tiếp theo nàng biết làm như thế nào ta phát ở diễn đàn thần tính bột phấn xin xót nàng coi như không thể nào tin được cũng tuyệt đối sẽ không bỏ mặc nếu như xác định trò chơi này thật có thể ảnh hưởng hiện thực như vậy nàng nhất định sẽ tuyển trạch cường giả dựa vào đời trước nàng đã chọn ta đời này xem ra như trước sẽ là ta chỉ tiếc lần này đường xá của nàng liền muốn nhấp nôi nhiều rồi thần phong khỏe miệng vị tiểu hắn sẽ không lựa chọn trực tiếp cùng nàng là địch như vậy quá náo tản nếu nàng muốn lợi dụng tần phong như vậy tần phong cũng giống vậy có thể lợi dụng nàng đại thần ta được đi về trước bên kia hoa nguyên n g cự linh sử tìm được rồi lúc ngồi ở tần phong phía trước tương đương với bị hắn ôm một ít đỏ mặt nói trên người của nàng tản ra nhàn nhạt hương vị làm người ta vui vẻ thoải mái đi với ta một chuyến giao dịch hành tần phong cũng không có v u ô n g nàng ra chỉ nói là đánh hoa nguyên n g cự linh sử cần một ít đặc thù thuộc tính phía trước ta chưa nói chủ yếu là không nghĩ tới các ngươi tìm được nhanh như vậy các nàng đệ một tọa độ liền gặp được hoa nguyên cự linh sử t h ầ n phong có chút buồn b ự c hạ anh vận khí này cũng quá tốt đa mà chính hắn tuyệt mộ chấn nhỏ chuyến này tương đương với chạy không cũng không đúng không tính là bạch bảo chí ít cùng tần n g u y ệ t một lần nữa nhận thức một lần t h ầ n phong khen cười một tiếng hơn nữa hắn còn thu hoạch lại một cái bạch ngân cập bột thủ sát tỷ lệ r i ấ c đồ ba trăm phần trăm rơi xuống vật phẩm chất ba ở kinh khủng như vậy bờ uff dưới chính là một cái bạch ngân cập b ộ t liền cho hắn rơi mất sáu món kim cương trang bị ba bản lục tinh sách kỹ năng đây chính là cùng mội t ử tổ đội bờ uff hoàn toàn hình thái cái chuôi này vũ khí cho ngươi tần phong đem một bả quyền trượng đưa cho trong ngực mỹ nữ t ộ c vàng vũ khí của nàng vẫn còn là trước kia tần phong đánh kẽ n ư ớ c thời điểm ra thanh kia hoàng kim cấp tinh linh chi lực hiện tại cuối cùng cũng có thể đã đổi hơn nữa đổi một lần chính là kim cương cấp chúc mừng ngài tống xuất kim cương cấp trang bị cùng lục x ộ i t ử độ thân mật tăng trưởng năm sáu nghìn điểm biển sâu tiếp xúc kim cương cấp mục sư quyền trượng phụ gia kỹ năng biển sâu bắt đầu khởi động vì đơn thể mục tiêu khôi phục hp khi pháp, pháp, pháp hồi làm đặc hiệu mục sư thần khí chương sáu mươi ba xuất hiện ám ảnh độc hành giả tháng năm năm m ộ lục thuần thục từ tần phong trong tay nhận lấy biển sâu tiếp xúc đối với cái này tất cả nàng đã thành thói quen thậm chí nàng cảm thấy tần phong tiễn nàng cái gì đã biến thành hàng ngày mỗi lần nàng tự nói với mình lần sau đại thần cho nữa đồ đạc nhất định phải cự tuyệt nhưng là thực sự cự tuyệt không được a tốt mang cảm a để cho ngươi t i ệ n tay làm sao lại một cách tự nhiên nhận lấy cũng không phải hắn nữ bằng hữu lục thận không thể đem mình tay nhỏ bé chém nước như đã nói qua nữ bằng hữu m ộ i tử hai mắt tỏa sáng đại thần có nữ bằng hữu sao nàng đ ỗ n g nhiên lên tiếng hỏi không có t ầ n phong lạnh nhạt trả lời vậy sau này nếu là có nữ bằng hữu làm sao bây giờ lục tiếp tục hỏi cái gì làm sao bây giờ thần phong có điểm không biết nàng đang nói cái gì chính là tiễn chúng ta những trang bị này cùng sách kỹ năng chuyện a bạn gái ngươi nhất định sẽ rất tức giận tức giận phi thường lục nói rất khẳng định bởi vì nếu như nàng tìm người bạn trai cả ngày đưa tiễn người mội t ử lễ vật nàng nhất định sẽ tức giận sẽ không thần phong lại lắc đầu loại chuyện như vậy làm sao có thể không tức giận lục con mắt mở thật lớn ta là nói ta không có nữ bằng hữu lục vừa nghe liền n ộ ép đây thật là một kính bạo tin tức lẽ nào đại thần không muốn tìm nữ bằng hữu đại thần bị nữ nhân tổn thương qua của nàng bắt quái chi tâm h ư ở n g hực dấy lên đáng tiếc tần h phong căn bản không có cùng với nàng giải thích xuống ngựa xoay người vào giao dịch hành mấy phút sau thần phong từ giao dịch hành đi ra hắn cho m ộ i tử mua ba bộ lôi điện kháng tính trang bị thích khách một bộ kỵ sĩ một bộ mục sư một bộ ba bộ trang bị hầu như đều có bốn mươi phần trăm tả hữu lôi điện kháng tính đ á n hoan h g nguyên n cử l i hảo sử sắc số miễn cấm、đủ. Tìm kim tệ mới tăng 2 vạn độ thân mật. Bệnh thiếu máu. mặt có điểm không tốt lắm. muốn một điểm. thiếu đi dưới linh lại tiêu tăng vạn thân Bệnh Thân phong không Hơn nữa lập tức, hắn Chuyên tống linh túy lại là một số lớn tiêu hào. Hoàn có tức, trước đủ. độ độ tệ, tốt tọa túy một hào. h lập là hắn liếc nhìn giao dịch hành treo lục tinh sách kỹ năng nữ quỷ hoa hoa đã đấu giá được m ộ ư ơ i chín vạn k i m tệ cái này kiếm tiền cũng quá dễ dàng rơi xuống vật phẩm chất ba thật là một thần kỳ bờ uff nhớ kỹ muốn đánh như thế nào sao tần phong cùng lục nói nhiều lần hoang nguyên cự l i n h sử đấu pháp cuối cùng hỏi một câu muốn xác nhận một chút nhớ kỹ lục trở về suy nghĩ một chút tần phong nói cảm giác mình gia tăng rồi một ít kỳ quái c h i thức đi thôi t ầ n phong đối nàng dường như hoàn toàn không có bất kỳ quyền luyến điều này làm cho lục đều có chút hoài nghi chính mình cứ như vậy không có mị lực sao trong công hội những tên kia mỗi lần có thể đều là nữ thần nữ thần t i ê u a quên đi t ư ờ n g vi nói đúng hắn chính là một sắt thép t h ẳ n g nam ta xem cũng là lục dầm gì một tiếng truyền thống đi nàng cũng không có ý thức được nàng đây là giọng nũng nịu cùng nam nhân một chỗ thời điểm làm nũng đây chính là ý nghĩa một ít gì đó a mà tân phong cũng không để ý hắn mới từ linh túy tuyệt phẩm mua một ít truyền thống linh túy chỉ có thể đi tới một tọa độ huyền hoa khu vui chơi trung ương chủ thành tiềm long thành tiềm long thành là huyền hoa khu vui chơi thành phố lớn nhất tuy là chư thần không tồn tại bất luận cái g ặ p nhưng thành trì vẫn hữu dụng đồng thời có tác dụng lớn quy mô càng lớn thành thị thiết kế phòng ngự càng hoàn thiện năng lực phòng ngự càng mạnh đến trong trò chơi hậu kỳ rất nhiều c h ấ n nhỏ đều bị hủy diệt thậm chí thành trì nhỏ đều có bị săn bằng chỉ có tiềm long thành như vậy đỉnh cấp thành trì mới có thể vĩnh viễn sừng sững không ngã truyền tống đến bản khu vui chơi chủ thành cần dùng đến truyền tống linh thúy siêu phẩm giá trị một vạn kim tệ nếu như tọa độ này tìm không được tiếp theo tốn hao càng nhiều thần phong chờ mong cùng với chính mình tốt vật khí tiếp theo sáu cái tọa độ mỗi cái tọa độ đổi mới ám ảnh độc hành giả sát xuất đều là ba ba 3%. vận khí hơi chút tốt một chút là có thể đụng phải nhắm mắt mở mắt bạch quang hiện lên t ầ n phong đứng ở tiềm long thành kiên cố nhất hát sắc tấm gạch bên trên cái chỗ này bắt t r ư ớ c phật kinh trải qua vô số năm tháng chiến h ỏ a q u á y nhiễu bây giờ như trước sừng sững không ngã chu vi tưởng thành đủ có vài chục mét cao cả t ò a thành trì là đủ dung nạp nghìn vạn người chơi nghỉ ngơi và hồi phục tiếp tế tiếp viện trong tương lai sẽ trở thành huyền hoa khu vui chơi trung ương thành trì hán triệu hoán g a ưu linh q u ố mã hướng phía thành trì đông môn nhanh chóng chạy tới hắn vẫn lần đầu nhìn thấy như vậy chống chạy tiềm long thành đời trước hắn lần đầu tiên tới thời điểm nơi đây đã là huyền hoa khu vui chơi thương mẫu trung tâm đã cùng sơ kỳ muốn tới tiềm long thành chỉ có thể hoa một vạn kim tệ mua siêu phẩm truyền thống linh túy muốn từ giã ngoại đã chạy tới giữa đường bị quái giết chết sát s u ấ t cao tới 99%. c h í ỉ ít đến khi người chơi phổ biến 40 cấp ở trên ở giã ngoại hành động mới có thể hơi có chút cảm giác an toàn ưu linh cốt mã tốc độ rất nhanh nhưng tiềm long thành quá lớn so với toàn bộ người chết thung lũng oán linh hải ngạn còn lớn hơn cho dù là ưu linh quất mã đều chạy trốn năm phút đồng hồ mới thấy được tiềm long thành đóng chặt đông đại môn chín muốn ra khỏi thành chỉ có thể đi tiểu cửa hông ở tân phong trong trí nhớ tiềm long thành bốn tòa cửa chính hầu như sẽ không mở ra đang ở hắn từ một bên cửa hông ly khai tiềm long thành thời điểm đ ỗ n g nhiên một cái ngữ âm tin tức chuyển tới đại thần ngươi vẫn còn chứ ta là thiên thần công hội tần nguyện chúng ta hội trưởng nói cái kia bốn cái trang bị là thuộc về ngươi nếu như thuận tiện ta đi tìm ngươi giao dịch một cái thanh âm của nàng cũng rất thêm hay mặc dù không có hạ anh như vậy có đặc sắc nhưng cũng là cực kỳ mê người cái loại này thanh âm này thần phong nghe qua nhiều lắm bây giờ nghe đứng lên đã xa lạ lại quen thuộc cái loại này cảm giác rất kỳ quái ngược lại là ở ta dự liệu bên trong thần phong nghĩ thầm thiên thần công hội tuyệt sẽ không nhờ vào lần này sự t ì n h mà đối với hắn ôm ý bởi vì lúc đó hắn thái độ tốt người thường có thể không tin ta thiết mời cảm thấy ta đang gặt người nhưng làm công hội hội trưởng thà tin là có không thể không tin một ngày du hy thật cùng hiện thực dính l i ễ u quan hệ đối với cái này chút công hội mà nói nhiều bằng hưu dù sao cũng tốt hơn nhiều định nhân vì vậy như không cần thiết tiếp theo cơ bản không có cái gì công hội biết chủ động cùng hắn kết thành hạ thủ đế thiên thần muốn cùng hắn lấy lỏng p h ả i tới tần n g u y ệ n đáng tiếc đế thiên thần không biết là t ầ n phong nhằm vào đúng là tần người ta sợ rằng không tiện lắm trang bị t i ế n ngươi thần phong một ít không nói vậy cũng là cho mỗi tử tặng đồ còn tăng hai trăm linh nhiều một chút độ thân mật lợi hại đồ đạc là của ngươi ta không thể nhận nói chung chờ ngươi phương tiện thời điểm ta nhất định đem trang bị đưa đến mỗi tử cực kỳ thành khẩn nói nghe giống như là rất có lễ phép nhưng tần phong biết nữ nhân này hiện tại chính là ở nghị trăm phương ngàn kế tiếp cận hắn là có chứa mục đích tính cho nên thần phong không tiếp tục hồi phục ra khỏi tiềm long thành lại chạy hơn mười phút hắn mới chạy tới đổi mới ám ảnh độc hành giả tọa độ phụ cận đây là một tòa hát rượu thạch sơ gốc có vết tích hắn chứng kiến trên mặt đất có một cái cháy đen một dạng đường nhỏ vết tích nhất thời tim đập một ít gia tốc xuất hiện ám ảnh độc hành giả cái này huyết thống quái rơi xuống huyết thống thiên phú đối với thích khách mà nói có thể nói là sơ kỳ tối cường không ai sánh bằng một ngày thu được thần phong chiến lược đề thăng không chỉ gấp mười lần ấ t chương sáu mươi bốn đánh lâu dài tâm tình hóa phân thân tháng sáu năm một không thần phong theo sát cái kia cháy đen đường nhỏ thâm nhập sân cốc ám ảnh độc hành giả có thể sáng tạo không gian hư vô nói như vậy đều giấu ở vô số quái vật ở chỗ sâu trong chỉ cần thấy được cháy đen đường nhỏ một đường theo cơ bản đều có thể tìm được ám ảnh độc hành giả thần phong trực tiếp trốn vào hát ám trốn vào hát ám không có thời gian hạn chế chỉ cần địa phương sở tại tồn tại bóng ma là hắn có thể vẫn ẩn thân hắn đi sâu vào cái tòa này hát rượu thạch sơn cốc trong đó quái vật đẳng cấp càng ngày càng cao ba mươi hai cấp tiểu quái hát rượu thạch linh ba mươi ba cấp tiểu quái hát rượu thôn thực giả thậm chí còn còn có chỉ thanh đồng cập bột xuất hiện ở tần phong trong tầm nhìn ba mươi ba cấp vận rủi chi hát rượu linh thể tần phong đương nhiên không có khả năng đi có ý đồ với nó đẳng cấp chênh lệch nhiều lắm trên cơ bản rất khó giải quyết bất quá tần phong vẫn là nhớ chín mươi bảy một cái cái này một vị trí tạm gác lại sử dụng sau này hoàn hảo tân phong có trốn vào hát cám kỹ năng nếu không thật đúng là không đến được ám ảnh độc hành giả chỗ vị trí hát rượu thạch trong sơn cốc bộ phận tân phong rốt c ụ c gặp được cái kia hát cám cô độc mà thê mỹ thân ảnh đó là một nữ tính q u á i vật cả người hát sắc mặc chỉ có hai mắt trở nên trắng hai chân đều cách mặt đất phiêu phủ ở giữa không trung bên trong bốn phía có hát sắc tơ lụa phất phới I.E.N.S. Ám ảnh độc hành 478 trăm bảy m ư vạn bốn vạn lượng máu bây giờ còn lại người chơi coi như hao tổn của cải hơn một ư ơ i triệu chế tạo nguyên bộ tẻm hoàng kim lực công kích cũng liền 4-500 coi là kỹ năng sát thương cũng không đến một c h ạ m thung đánh cũng được hơn một giờ húng chi thân là đỉnh cấp công kích loại huyết thống mang theo ám ảnh độc hành giả sinh mệnh coi như thiếu nàng kinh khủng nhất địa phương ở chỗ lực công kích rất mạnh kỹ năng rất nhiều dù cho một cái bách phu tinh anh đoàn đội tới đánh cái này chỉ ám ảnh độc hành giả cũng là nhất định đoàn diệt húng chi cái này một chu vi còn có rất nhiều còn lại tiểu quái là theo nàng một phe đánh nàng sẽ t r e o chọc cái này trên trăm con tiểu quái bằng không tần phong có trốn vào hắc ám kỹ năng căn bản sẽ không suy nghĩ tới t r e o chọc cái này tồn tại tần phong đi tới ám ảnh độc hành giả bên người không có lập tức độc thủ hắn đang ngó chừng trốn vào hắc ám kỹ năng cụn độ hiện tại ta cụn độ giảm bớt có bốn mươi năm trốn vào hắc ám cụn độ chín trăm chín mươi giây mỗi chín trăm chín mươi giây ta có thể công kịch bột một lần hắn hiện tại vô cùng lãnh tĩnh đưa cái nệ bột hết thẻ kỹ năng đều ở đây tâm lý hồi tưởng một lần mười phút sau hắn trốn vào hắc cám cù n đ ồ hoàn tất đao quang tri ảnh hai cốt chất xúc tác toàn bộ khai hỏa 2 9 8 0 g gấp ba bạo kích 2 7 9 n g h gấp ba bạo kích lần này hắn đánh ra thương tổn cùng phía trước đánh ạ tốt lớn con mực thời điểm liền hoàn toàn không phải là một đẳng cấp cái này ám ảnh độc hành giả phòng ngự quá cao hơn nữa đẳng cấp cao tới 25 cấp đối với tần phong tạo thành áp chế mỗi đạo ánh đao thương tổn đều thiếu hơn một vạn trốn vào hạ cám tần phong xuất thủ sau đó trực tiếp trốn vào hạ cám không để cổ bột phản ứng thời gian lần đầu tiên thế tiến công đắc thủ ireland hv bốn r ă m năm mươi vạn bốn vạn đồng thời làm tần phong lần nữa trốn vào hạ cám b ộ t lượng máu bắt đầu khôi phục mỗi giây một trăm năm mươi điểm trở về không được nhiều nếu như bình thường đánh thậm chí điểm ấy hồi huyết đều là có cũng được không có cũng được nhưng đối với tần phong như vậy l ấ u pháp cũng là trí mạng t hơn nữa hiện giai đoạn muốn dùng bình thường đấu pháp cũng cái kia phần cứng điều kiện coi như hạ anh các nàng toàn bộ đều được huyết thống thiên phú cũng không khả năng đánh cái nề bốt ai ở nợ hầu như mỗi dây một cái kỹ năng kỹ năng tần suất nhanh thương tổn cao đừng nói một cái lúc coi như trở lại hai cái lục loại này siêu đỉnh cấp phần cứng mục sư đều xưa không đứng dậy nhưng coi như tần phong dùng loại phương pháp này cũng không phải dễ dàng như vậy đẻm bọt mài từ từ cho chết chỗ khó có rất nhiều đệ nhất hắn hải cốt chất xúc tác cần kích giết quái vật mới có thể bổ sung năng lượng cho nên mỗi lần công kích hắn phải đang sử dụng hải cốt chất xúc tác sau đó nhân tiện giết chết chí ít m ộ ư ơ i hai chỉ tiểu quái cái này yêu cầu hắn p h o n g thích đao quang c h i ảnh phải tìm kỹ đủ tốt góc độ nếu như không có thể giết chết đầy đủ tiểu quái xin lỗi thiếu một tầng hải cốt chất xúc tác bổ sung năng lượng hắn làn sóng tiếp theo bạo phát thì ít năm chục ngàn thương tổn thiếu hai tầng thiếu mười vạn nếu như một cái tiểu quái cũng không giết được mất đi hải cốt chất xúc tác bạo phát hắn cái này lần đánh ra thương tổn còn chưa đ ộ t tự nhiên khôi phục đệ nhị cái này đem là một m hồi đánh lâu dài thậm chí khả năng duy trì liên tục tám mươi canh giờ muốn ở thời gian dài như vậy bên trong bảo trì trạng thái thanh tình đồng thời một điểm sai lầm cũng không thể phạm đối với bất kỳ người nào mà nói đều không phải là một chuyện dễ dàng chỉ cần sai lầm một lần kiếm b ủ i ba năm tiêu một giờ đáng tiếc đánh cái nệ bột căn bản không điều kiện đi phá giáp thần phong thở dài hắn không ngừng quan sát bột chạy chỗ đồng thời quan sát chu vi tiểu quái tiêu sái vị mỗi lần xuất hiện phải bảo đảm c h í ít đồng thời giết chết m ộ ư ơ i hai chỉ trở lên tiểu quái mới có thể cho hải cốt chất xúc tác bổ sung năng lượng đầy ba tầng phóng thích đao quang c h i ảnh góc độ rất trọng yếu thậm chí lệch rồi một chút đều sẽ đưa tới kết quả hoàn toàn khác biệt hoàn hảo gia tăng rồi ba trăm phần trăm toàn thuộc tính cùng sáu mươi tỷ lệ bạo kích để cho ta t h ư ơ n g tổn đầy đủ cao nếu không như vậy đả thương ba nam h ả i cũng không bột trở về sau một tiếng tần phong lần thứ năm từ trong bóng tối xuất hiện lúc này đây hắn vẫn làm ở ra ba tầng hài cốt chất xúc tác lực công kích bạo phát nhưng không có trực tiếp phóng tích h đao quang tri ảnh thập tự đâm lưng 1 4 3 n g h ì gấp ba bạo kích cái này xuống một đao ải ơn nơ cảm xúc phát s i n h biến hóa nàng bị chọc giận một cái hắc cám hư ảnh xuất hiện ở bên cạnh nàng cái này b ộ kinh khủng nhất kỹ năng rốt cục xuất hiện Hài LNs chương ả m xúc ó a phân phẫn phân thân, phẫn nộ tâm tình phân thân, kết đơn thể h tâm nộ đơn kết t xù tổn phân thân. Tồn tại phân liền khiến cho n cho l sáu mươi lăm hạ anh ngội từ bay lên tháng bảy năm một mươi một cái phẫn nộ n ở hư ảnh n ư ơ n g tụ ở tùy bột bản thể bên cạnh quả nhiên là phẫn nộ hóa phân thân phân thân có một trăm m ư ơ i chín vạn lượng máu là bản thể một phần tư nếu như bình thường đánh cái nơi bốt ra phân thân phải tập hỏa giết chết bằng không nhất định đoàn diện bởi vì cụ bột cung cấp đa mạ ỉn dê a sơ quá cao cung cấp bậc dù cho toàn thân bạch kim trang bị khiên thịt đều gánh không được tồn tại phẫn nộ dưới trạng thái ải ở nợ nhưng tần phong hắn không cần giết cái này phân thân chỉ là phân thân mới xuất hiện thời điểm b ộ t bản thể cùng phân thân trên người đều sẽ có xuất hiện một tầng mười vạn huyết tả hưu h ộ thuẫn tầng này h ộ thuẫn phải lập tức phá hủy nếu không biết càng trồng chất càng nhiều đao quang tri ảnh t ầ n phong lúc này mới phóng xuất ra đao quang tri ảnh đao phóng thích Thu hồi. b ộ t bản thể cùng phân thân trên người hộ thuẫn trực tiếp bị hắn dọn dẹp sạch sau đó trốn vào hạ cám ải ơn s trận tròn mắt vô luận là bản thể vẫn là phẫn nộ tâm tình phân thân trắng bệnh hai mắt đều có chút n gây người 19. đối thủ lại không thấy ải ơn s có bốn loại tâm tình hóa phân thân vui sướng bi thương phẫn nộ sợ hãi mỗi khi đánh chết một cái mục tiêu ngưng tụ vui sướng tâm tình phân thân cho bản thể điệp ra tốc độ di chuyển tốc độ đánh kỹ năng cún đồ giảm bớt mỗi khi chịu đến nhất định thương tổn nâng tụ phẫn nộ tâm tình phân thân cho bản thể điệp ra thương tổn cùng bạo kích mỗi khi một cái phân thân tử vong nâng tụ tâm tình bi thương phân thân phạm vi lớn quần thể trị liệu làm bản thể t a n huyết nâng tụ sợ hãi tâm tình phân thân phóng thích phạm vi lớn quần thể công kích nếu như các loại chờ người chơi đẳng cấp sau khi đến bình thường tới đánh cái n o i b o t những tâm tình này hóa phân thân đều là phải xử lý trang thượng tùy ý một loại phân thân tồn tại lâu lắm đều sẽ đưa tới đoàn diện nhưng tần phong bây giờ đấu pháp chỉ biết gây ra phẫn nộ tâm tình phân thân cuối cùng có thể sẽ ra một cái sợ hãi tâm tình phân thân đây mới thực sự là độ khó chỗ ở trên một đời căn bản là không có người như vậy đánh qua ải o n s bởi vì xúc phạm cá nhân quá thấp thần phong một người thương tổn có thể so với nhân ra một đ o ạ n cho nên hắn mới có thể như vậy tới đánh bằng không ơ b ộ t chính mình hồi hết u y tốc độ căn bản cũng không khả năng đánh chết cái này b ộ t từ từ tôi h a cái này đều hơn một tiếng rồi bột lượng máu còn có nhiều như vậy thần phong thở dài i ơn hp ba trăm n bốn trăm b ả vạn 801%. người chết chấn nhỏ khu vực mai cốt hoa nguyên n g một chỉ cao hơn hai mươi thước khổng lồ linh thể đang ở trong cánh đồng hoàng vu hành tẩu màu lam nhạt hình người cự linh hai cái chân bốn cái cánh tay sở hữu một hình tam giác đầu hoa nguyên n g cự linh sài g hai mươi huyết thống mang theo giả bạch ngân cấp hp một trăm linh ba vạn nó cả người đều liên tục chuyển lấy màu lam nhạt đ i ệ n lưu sở hữu cực cao lôi điện thường tổn t ă n g phúc thứ này thoạt nhìn rất hùng vĩ trên thực tế chỉ có bạch ngân cấp thực lực hạ anh dạ tường vi lục tam nữ hoàn toàn có thể xử lý xong cái này b ộ t chỉ cần biết đánh phát ra thấp điểm cũng chính là đánh chậm một chút sẽ không đưa tới đoàn diện có tần phong tiến công chiếm đóng cái nệ bột đánh nhau coi như ung dung đánh trước chân hạ anh cùng dạ tường vi trực tiếp liền xông tới hướng về phỉ ạ bột linh thể chân lớn một trận chém lung tung không ngừng có điện lưu t ở tột trên người hướng phía tam nữ công kích chuyển nhưng bởi vì tần phong cho các nàng chuẩn bị một bộ lôi điện kháng tính trang bị làm cho các nàng bị thương tổn hoàn toàn ở lục có thể sữa lên trong phạm vi cái này kim cương cấp pháp trượng quá mạnh mẽ lục tay cầm màu xanh đen biển sâu tiếp xúc cái chuôi này mục sư vũ khí chẳng những mang vào đơn thể trị liệu còn mang vào quần thể trị liệu mấu chốt là thi pháp hồi làm đặc hiệu để cho nàng có thể ung dung tham dự đánh lâu dài sẽ không giống lần trước đánh huyết sắc cuồng bạo thú như vậy thiếu lam cái chuôi này kim cương cấp vũ khí để cho nàng trị liệu số lượng tăng lên trí ít gấp đôi năng lực bay liền chặng trực tiếp kéo càng n mát đấu võ mười phút sau Hoa nguyên n g cự l i n h sử chân trái bị hai cái mội tử tàn nhẫn cắt đứt cái này khổng lồ sinh vật một cái l à o đảo trực tiếp nửa ngồi s ồ m dưới đất cũng không còn cách nào di động chân trái của nó bị đánh gậy chặt đứt một chân sau đó nó sắp mở thủy phóng thích phạm vi lớn quần thể công kích ở bên trong khu vực này vô tận lôi điện đánh kích lúc này thì nhìn chạy chỗ cùng thao tác cũng may tam nữ thao tác cũng không có vấn đề gì lấy tần phong nhãn quang đều là nhất lưu tiêu chuẩn loại này đơn giản chạy chỗ không làm khó được các nàng từ giờ trở đi Tàm nữ trong tầm mắt nữ không ngừng có lôi quang thước. các ó lôi thiếm quang thước. c nàng còn ầ bầu n toàn bộ hành trình tránh nẽ xuống lôi điện. Những thứ này skin điện, bằng các nàng bây giờ lôi điện kháng tính cùng lượng máu, là tuyệt đối không chịu đổi, ăn một cái hẳn Thuông nàng trời thứ tuyệt một chết. là bộ bây chịu phải chi? các máu, cái Các full giờ lôi lôi lôi đối đổi, vỗ c phải ở vào tình thế như vậy chú ý phát ra cùng trị liệu lục trị liệu áp lực biến lớn bởi vì nàng cần chạy chỗ tránh né kỹ năng không hề có thể trăm phần trăm chuyên chú vào trị liệu mà hạ anh cùng dạ t ư ờ n g vì hai nàng sát thương dưới loại trạng thái này cũng chỉ có thể đánh ra phân nửa hoa nguyên n g cự linh sử ngã xuống đất các nàng bắt đầu công kích đ u ổ i phải sau đó là bốn con linh thể cánh tay chân c ắ t đứt thù đà đoạn cuối cùng mới có thể bắt đầu đánh bên ngoài bản thể một trăm linh ba vạn lượng máu sau một tiếng b ộ t lượng máu về không tam nữ đều đã mệt mỏi cả người đều là hãn tóc đều bị điện cháy khét thoạt nhìn đều có điểm khôi hải quá mệt mỏi cái nệ bột tuy là đơn giản thế nhưng toàn bộ hành trình đều không thể thả lỏng phải thời khắc chú ý một không chú ý cũng sẽ bị lôi điện đánh chết may m à có đại thần chuẩn bị lôi kháng s á o trang mỹ t ư tư đừng nói nữa nếu không phải là đại thần cho ta cái trôi này biển sâu tiếp xúc có thể vô hạn hồi lam bay liên tục các ngươi tránh kỹ năng áp lực càng lớn ở lux có thể vô hạn bay liên tục dưới tình huống sáu trăm tám mươi bảy các nàng có thể ăn kỹ năng đều ăn rồi không cần đi tránh tiết kiệm nhiều lắm phát ra thời gian nếu không các nàng sợ rằng được đánh hai giờ thiếu anh mau đi xem một c h u ộ t bột r ớ t cái gì dạ tường vi lau mồ hôi một ít mong đợi hỏi nàng mặc lấy hoàng kim cấp bó sát người thích khách bị giáp lộ ra một mảnh tinh xảo trắng non xương quay xanh hiện tại cũng dính đầy thủy lộ làm cho một loại cực hạ lướt gác r ụ hoặc hạ anh gật đầu cái nơi bốt là cho nàng đánh nói là cái gì huyết thông quái nàng con thật tò mò huyết thông quái đến tột cùng là có ý gì chúc mừng ngài thu được huyết thống hoa nguyên n g cự linh hoa nguyên n g cự linh bạch ngân cấp huyết thống thất u chiến kỵ sĩ hạn định thuộc tính cơ sở mỗi điểm lực lượng thêm vào để thăng không năm phần trăm lực công kích mỗi điểm thể chất thêm vào đ ể thăng không năm phần trăm lực phòng ngự không năm phần trăm sinh mệnh lực lôi điện kháng tính tăng năm mươi bị động đặc hiệu mỗi lần công kích có ba mươi sát xuất phóng thích cự linh xét đánh tạo thành một trăm năm mươi lực công kích lôi điện thương tổn chủ động đặc hiệu lôi điện lĩnh vực mở ra phía sau tự thân lôi điện thương tổn đ ể thăng hai trăm linh đồng thời mỗi chịu đến một lần công kích đối với năm mươi m trong phạm vi hết thể địch nhân phóng thích một lần cự linh xét đánh lôi điện lĩnh vực duy trì liên tục m ư ơ i năm m hạ anh nhìn một cái nhất thời liền sợ ngây người đây cũng quá mạnh a nàng dường như muốn bay lên chương 66, t ầ n phong bị miệu sát tháng tám năm m ộ h ạ anh đem huyết thống thuộc tính ở đội ngũ tần đạo phát một cái sau đó thương vi cùng lục đều đỏ mắt đây chính là huyết thống a thuộc tính này quả thực khủng bố a mỗi một trùng huyết thống thuộc tính cơ sở đều rất trọng yếu có thể tăng các loại thuộc tính hiệu quả tỉ như hoa nguyên cự linh khiến cho mỗi điểm lực lượng thêm vào để t h n g lực công kích mỗi điểm thể chất thêm vào đề thăng lực phòng ngự cùng hê hạ anh nguyên bản 560 điểm công kích 324 điểm phòng ngự 2.980 điểm hê mà dung hợp hoa nguyên n g cự linh huyết thống sau đó 720 điểm công kích 412 điểm phòng ngự 4.120 điểm hê tam đại thuộc tính toàn phương diện đề thăng đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là bị động cùng chủ động đặc hiệu mỗi lần công kích sát xuất phóng thích cự linh xét đánh còn có thể mở ra lôi điện lĩnh vực đề thăng 200% lôi điện thương tổn đồng thời chính mình mỗi bị công kích một lần đối với 50 m é t bên trong hết t h ể địch nhân p h ó n g thích một lần cự linh xét đánh lấy hạ anh bây giờ công kích bảng nàng mỗi gây ra một lần cự linh xét đánh chính là 1.080 điểm lôi điện t ư ơ n g tổn nếu như mở ra lôi điện lĩnh vực chính là 3.240 điểm hiện giai đoạn hầu như không có gì người chơi đóng lôi điện khẳng tính cho nên thương hại kia cơ h ộ i là toàn khoản thương tổn bây giờ người chơi cho dù là đại lao thuận chiến cùng kỵ sĩ đều có rất ít 3. a n g h e c t a nói cách khác tiểu anh mở ra lôi điện lĩnh vực sau đó nàng chỉ cần bị đánh một cái chu vi năm mươi m nội địch người đều bị điện giật chết lục b ư n g bít cái miệng nhỏ nhắn thật là đáng sợ hình người máy phát điện a mà hạ anh trước hết suy tính không phải đánh lộn mà là thật tốt quá ta rốt cục cũng có thể đơn soát sẽ không cản trở nàng hai mắt tỏa sáng lôi điện lĩnh vực vừa mở mình bị đánh hai cái chu vi quái vật tất cả đều bị điện giật chết đây cũng quá sảng lôi điện lĩnh vực duy trì liên tục m ộ mươi năm m cú đồ sáu trăm giây m ư ơ i phút một lần đánh quái hiệu suất vẫn là rất mau trò chơi này thuộc tính cũng quá đáng động một chút là một người dây toàn bộ đoàn còn có nhường hay không người chơi dạ tường vi hơi xúc động đừng nóng nội a lúc này mới cái nào đến đâu chỉ là bạch ngân cấp huyết thống đâu lục ở một bên nhẹ bông nói đại thần hiện tại nhưng là đang đánh bạch kim cấp huyết thống quái cũng không biết sẽ là cái gì thuộc tính bạch kim cấp đây chính là so với bạch ngân cấp cao hai cái đẳng cấp cái kia thuộc tính sợ r ằ n g khó có thể tưởng tượng t r á c không được đại thần nói huyết thống có thể khiến người ta thực lực đ ề thăng thập bội hiện tại xem ra thập bội coi như nói thiếu hiện tại tiểu anh một cái có thể đánh một trăm l ụ c hé miệng cười há chỉ một trăm n à n g có thể đánh một vài cái dạ tường vi mở ra một vui đ ù a hạ anh ngược lại là không có bành trướng nàng nói nghiêm túc vậy phải xem đối thủ là người nào nếu như là đại thần ta một cái đều đánh không lại a tại sao muốn cùng đại thần đánh dạ tường vi hé miệng cười tiểu anh ngươi đang yêu như vậy đại thần cái nào cam lòng cho đánh ngươi nha h ô n g toàn bộ chư thần đại thần chỉ có một lục bổ sung một câu được rồi ta phát hiện cái này huyết thống còn có thể thăng cấp hạ anh nghiên cứu một cái huyết thống đ ỗ n g nhiên nói rằng hiện tại huyết thống là không cấp nếu như lên tới một cấp mỗi điểm lực lượng thể chất tăng lên thuộc tính liền từ không năm phần trăm tăng đến rồi không sáu phần trăm hơn nữa công kích gây ra cự linh xét đánh khái suất cũng sẽ để thăng không phải đâu cái này huyết thống còn có thể thăng cấp dạ tường vi cùng lục hai mặt nhìn nhau muốn thế nào thăng cấp giết quái hạ anh nghèo đầu nói điều này cần điểm kinh nghiệm thiệt nhiều số không a đầu ta đều t r ò n váng thần phong nhìn đội ngũ tần đạo tam nữ nói chuyện t i ế m không nói gì huyết thống là có thể thăng cấp bất quá thăng cấp cần điểm kinh nghiệm là rộng lượng huyết thống thăng một cấp người chơi thậm chí có thể thăng thật cấp nhưng người chơi đẳng cấp rất cao cũng sẽ mang đến một cái cực kỳ tệ đoan nghiêm trọng đó chính là khiêu chiến thần tháp thời điểm độ khó biết gia tăng thật lớn đó là một, một người khiêu chiến hoạt động quái vật đẳng cấp cùng người chơi tương đồng Muốn ở thần phong ở đội ngũ tần đạo nói một câu dạ tường vi cùng lục còn không có huyết thống mà hắn đề cử trên cơ bản đều là phụ cận có khá nhiều điểm nảy sinh mới hơn nữa đối với đánh quái hiệu suất đ ể thăng tương đối lớn phải biết rằng huyết thống thăng cấp cần rộng lượng kinh nghiệm tần phong hy vọng chính mình đội ngũ mỗi người đều có vượt lên trước một dạng người chơi gấp mười lần đánh quái hiệu suất cái kia kinh nghiệm tới mới gọi thoải mái đại thần có thể tiết lộ một chút muốn dẫn ta đánh cái gì huyết thống sao dạ tường vi hết sức tò mò đến lúc đó rồi hay nói ta hiện tại bể bộn u nhiều việc thần phong một ngụm tự tuyện đ ư n g tưởng rằng hắn là không chịu chiếu cố n g i tử hắn là thực sự bể bộn nhiều việc ám ảnh độc hành giả cùng phẫn nộ của nàng phân thân mỗi thời mỗi khắc đều ở đây biến hóa vị trí bởi sợ không chúng người đánh lén hành tung nàng bắt đầu chạy loạn cái này cho tần phong tạo thành phiên phức hắn cũng không thể cam đoan chính mình trốn vào hắc ám cú n độ tốt thời điểm bột chu vi có thật nhiều tiểu q u á i loại tình huống này hắn chỉ có thể tiếp tục chờ mà mỗi chờ lâu một phút đồng hồ bột trở về chín nghìn huyết cái này mang đến vô cùng nghiêm nghị khiêu chiến hoàn hảo hắn kinh nghiệm phong phú săn băn quá trình vẫn ở chỗ cũ tiến hành thuận lợi bên trong ba h phía sau bột còn lại sáu mươi lượng máu còn thứ hai phẫn nộ tâm tình phân thân xuất hiện b ộ t bản thể được gấp bỏ thêm hai hai mươi thương tổn cùng tỷ lệ bạo kích đ ổ i thanh bình thường đoàn đội hai phẫn nộ phân thân xuất hiện đạo ý nghĩa diệt đoàn thế nhưng tần phong tiếp tục đánh thương tổn cùng tỷ lệ bạo kích cao tới đâu thì như thế nào ngược lại đánh không đến ta tám giờ đồng hồ phía sau huyền hoa thời gian bốn giờ chiều trải qua tần phong thời gian dài như vậy cường độ cao tiến công chiếm đóng ám ảnh độc hành giả ải ơn rốt s r cục chỉ còn lại có cuối cùng mười phần trăm lượng máu giờ n à y khắc này b ộ t bên người đã tụ tập bốn con phẫn nộ phân thân điệp ra bốn trăm bốn mươi phần trăm thương tổn cùng tỷ lệ bạo kích b ộ t giới loại trạng thái này bất luận kẻ nào đều là nhất chiêu dây mà thời khắc quan trọng nhất sắp xảy ra sợ hãi vương tâm tình phân thân một cái mới tinh tâm tình hóa phân thân hợi b ộ t bên người ngưng tụ thành hình toàn thân tản ra sợ hai hát vụ phạm vi lớn quần thể công kích p h ó n g thích 540 t h ư ớ c phạm vi công kích vô số hát s á t sợ h ã i khí thức ở toàn trường bay lên đây là dài đến một phút duy trì liên tục thương tổn khu vực ở bốn con phẫn nộ phân thân điệp ra dưới sợ h ã i phân thân quần thể công kích đồng dạng điệp ra 440% t phần trăm thương tổn cùng tỷ lệ bạo kích thậm chí còn gia tăng rồi 440% phần trăm phạm vi ý vị này tần phong không có khả năng tránh hơn nữa hắn cũng không có thể tránh phân thân sinh thành thời điểm một bản thể gặp phải một tầng khôi phục nhanh chóng hậu thuẫn nếu như không thể dây phá khiên nửa phút một lượng máu sẽ trở về đời huyện ở hộ thuẫn xuất hiện một sát na kia thường đao quang trí ảnh thần phong trong nháy mắt phá đi bột hộ thuẫn cùng lúc đó sợ hai phân thân quần thể thương tổn có hiệu lực 4.020-80, g ấ p năm lần bạo kích một đoạn thương tổn thần phong trong nháy mắt bị miểu sát chương 67, b á o cáo lao đại đoàn d i ệ n tháng chín năm m ộ kết thúc rồi ạ đương nhiên không có tần h phong tử tiềm long thành sống lại cưới u linh quốc mã n h a n h chóng chạy tới hát rượu thạch sơn cốc khi hắn chạy tới hát rượu thạch sơn cốc trực tiếp mở ra trốn vào hát ám sau m ộ ư ơ i năm phút hắn một lần nữa tìm được rồi ám ảnh độc hành giả b ộ t sợ hai tâm tình phân thân ở thả xong phạm vi lớn quần thể công kích sau đó đã biến mất rồi giữa sân chỉ còn lại có bốn cái phẫn nộ tâm tình phân thân cộng thềm bọt bản thể Ironus, HP 57 đao quang c h i ảnh trốn vào h tám mười giây phía sau đao quang c h i ảnh cuôn đồ hoàn tất tấn phong trực tiếp từ trong bóng tối hiện thân p h ó n g thích cơ h ộ i là liên tiếp hai lần đao quang c h i ảnh trong nháy mắt chém diệt bột cuối cùng không đến sáu mươi vạn lượng máu bột ngã xuống đất phẫn nộ sợ hãi tuyệt vọng ám ảnh độc hành giả ải e r n e s t cuối cùng ở hát r ư ợ u thạch sơn cốc để lại không cam lòng n ỉ non mà của nàng gầy nhom trên thi thể hiện lên một đoàn xương m ù màu đen chúc mừng ngài thu được huyết thống ám ảnh độc hành Ám ảnh độc hành, kim ảnh hành, bạch h độc cấp u y ế tám thống. Thích h k c h k i ế khách hạ định. t h tính u ộ c cơ sở, m i điểm lực l ư ợ năm g thêm t vào đề n công g 1% lực kích, i i đ ể m mẫn t i ệ lệ p thêm thăng tỷ vào đề 1% b ạ o kích. mỗi điểm t h chất ể t đề ă n g 1% p h â n t h â n H.E. Bị đ ộ n g đ ặ c h i ệ u tâm t ì n hai h ó phân thân. 857. m tính tổng cộng chịu đến 20% lượng máu thương tổn đem ngưng tụ phẫn nộ tâm tình phân thân từng cái phẫn nộ phân thân sẽ vì bản thể cùng còn lại phân thân điệp ra một thương tổn cùng tỷ lệ bạo kích mỗi khi bản thể hoặc phân thân đánh chết một cái mục tiêu đem ngưng tụ vui sướng tâm tình phân thân từng cái vui sướng phân thân sẽ vì bản thể điệp ra một ư ơ i một phần trăm tốc độ đánh tốc độ di chuyển cùng cu ấn đ ồ giảm bớt hạn mức cao nhất mười tầng ghi chú chư thần bên trong cu ấn đ ồ giảm bớt cũng không phải đơn giản thêm phép trừ m ộ ư ơ i một phần trăm cu ấn đ ồ giảm bớt điệp ra mười tầng cuối cùng hiệu quả là sáu mươi tám tám mươi hai phần trăm mỗi khi một cái phân thân tử vong đem ngưng tụ tâm tình bi thương phân thân từng cái bi thương phân thân đem phóng thích một lần quần thể khôi phục kỹ năng mỗi giây khôi phục 30 m ư ơ trong phạm vi phe bạn 40% n p h v duy trì liên tục 8 g i â y cũng cung cấp 40% giảm tổn thương làm bản thể hv không đủ 20%, đem ngưng tụ sợ hãi tâm tình phân thân từng cái sợ hãi phân thân đem phóng thích một lần quần thể thương tổn kỹ năng mỗi giây đối với 30 m ư ơ trong phạm vi địch quân tạo thành 230% lực công kích thương tổn duy trì liên tục 8 g i â y cũng phụ ra ba giây sợ hãi hiệu quả bị sợ hãi trong lúc không cách nào tiến hành bất luận cái gì thao tác tâm tình hóa phân thân t h u tính 25% bản thể hp 50% bản thể còn lại thuộc tính cũng hoàn toàn phục chế bản thể kỹ năng tới tay tần phong đều không làm sao cặn kẽ xem cái này huyết thống thuộc tính bởi vì đời trước hắn dùng quá rất lâu ám ảnh độc hành huyết thống nói một cách đơn giản đó là một phân thân đâm cực phẩm huyết thống đối với công kích đề thăng cũng rất rõ ràng tại tiên kỳ xem như là nằm ở đứng đầu huyết thống bị thương tổn ngưng tụ phân thân giết chết một cái đơn vị ngưng tụ phân thân phân thân tử vong tái n g n g tụ một cái phân thân tự thân t à n huyết có thể ngưng tụ một cái phân thân từng cái phân thân kế thừa bản thể 25% l ư ợ n g máu còn có 50% còn lại thuộc tính quan trọng nhất là hoàn toàn phục chế bản thể kỹ năng cái này huyết thống không có chủ động sử dụng hiệu quả thế nhưng như trước mạnh mẽ vô địch giai đoạn hiện tại có thể nói n g ư ờ h tiên phạm vi lớn thương tổn phạm vi lớn giảm tổn thương thêm trị liệu kinh khủng điệp ra tốc độ đánh tốc độ di chuyển cung độ giảm bớt nghịch thiên thương tổn cùng bạo kích tăng phúc từ một loại ý nghĩa nào đó nói tần phong chiến lực tăng lên có thể không chỉ gấp mười dung hợp thần phong trực tiếp dung hợp lực công kích 2758-653. t ỷ lệ bạo kích 229-72%. đây chính là ám ảnh độc hành huyết thống thuộc tính cơ sở ở n ộ i t ử gấp bốn tăng phúc giới thần phong thể chất có 236 điểm khiến cho hắn chế tạo ra phân thân hê hầu như tăng lên gấp đôi đạt tới 59% bản thể hê ta thể chất cao thêm chút nữa lời nói phân thân so với ta chính mình còn thịt thần phong lắc đầu bên trên g i ắ t một đời chính là chính mình một cái phân thân người khác muốn đánh n ử a ngày đời này kinh khủng hơn bởi vì hắn có mội từ gấp bốn tăng phúc toàn thuộc tính điệp ra nếu để cho ta lại giết một lần ám ảnh độc hành giả chỉ cần nửa giờ thần phong đánh giá một chút mình bây giờ chiến lược đây chính là ám ảnh độc hành huyết thống mang tới khủng bố đề thăng đúng lúc này cố ly thương khóc tăng một dạng thanh âm truyền đến tích tích tích. đại thần ở đây không mau tới người cứu mạng a ta đáp ứng ta chỉ cần hai mươi tiền lời thì nhìn đại thần năm phút đồng hồ trước cố ly thương rốt cục t ỉ n h ngủ hắn mỹ mỹ buồn ngủ một chút lò dỉn chuyện thứ nhất chính là mang mội cao thủ có hay không cầm mới thủ sát không có đã cùng hắn chính là người cũng muốn nghỉ ngơi nha chúng ta tinh anh đoàn trổ mã thế nào trổ mã tám giờ chiến lược đều nói ra không y ta để cho bọn họ lên một lượt tuyến tới hoàng kim cấp ké nước đấu võ đội ba trước mở đường đội hai chuẩn bị hai phút phía sau báo cáo lão đại đội ba đoàn diện nhanh như vậy cố ly thương trong mắt đều trường ra ngoài đội hai lại vào hấp thụ giao hấn đừng chết nhanh như vậy sau ba phút báo cáo lão đại đội hai đoàn diệt cố ly thương một cái tắt đánh vào trên mặt mình hắn hoài nghi mình còn đang nằm mơ lão đại một đội còn vào c h ư a toàn bộ công hội tần đạo đã hỗn loạn tương mừng một đội chính là đội ngũ của lão tử a cố ly thương vẻ mặt p h i ề n muộn l ã o tử không muốn chết trước không vào ta nghĩ một chút biện pháp hắn nghĩ tới đích phương pháp xử lý chính là tìm tân phong mang ngồi đại thần tại tuyến nhanh lên khóc vừa khóc đem cao thủ cầu qua đây hoàng kim này cấp kẻ nứt còn có hy vọng hai mươi phần trăm tiền lời cũng là tiền lời a dù sao cũng hơn gì cũng không có tốt tần phong mới dung hợp ám ảnh đ ộ c hành huyết thống nhận được cố ly thương cầu cứu điều này làm cho hắn một ít ngoài ý mớn người này tính cách chuyện không có nắm chặt tình chưa bao giờ làm còn tưởng rằng hắn sẽ đem kẻ nứt thủy tinh b á n đi là cái gì khiến cho hắn mình khai mở kẻ nứt chẳng lẽ là bị ta kích thích còn là nói có cái gì khác nguyên nhân thần phong hé mắt hắn hiện tại cực kỳ cẩn thận dù cho một điểm chi tiết nhỏ đều sẽ không bỏ qua quên đi trước không muốn cái này hoàng kim cấp cái nước đánh nhất định là m u ố n đánh không đánh cái nước cực hạn tích phân c h ỗ t ớ i thần phong lắc đầu rất nhanh làm ra quyết định đánh bất quá không còn là hai mươi phần trăm tiền lời cho cố ly thương mà là ta có thể giúp một tay đánh bất quá đồ đạc toàn bộ thuộc về đội ngũ của ta thần phong nhàn nhạt hồi phục một câu hắn cư nhiên không có chút nào định cho cố ly thương đây đối với cố ly thương mà nói căn bản không có bất kỳ chỗ tốt nào a đánh cùng không có đánh không khác nhau gì cả điều kiện hà khắc quả nhiên đối phương vừa nghe nhất thời không có âm thanh nhưng rất nhanh cố ly thương thanh n â m vẫn là chuyển tới chương 68, vương giả cấp trang bị tháng mười năm một không cầu từ đặt hàng cố ly thương được chưa được chưa ngươi là cao thủ ngươi nói coi bất quá ta cũng có một cái điều kiện nói thần phong lời nói nghe liền sao được cảm tình cao thủ ngươi biết triệu liệt ta cố ly t h ư ờ n g nói các loại chờ triệu liệt công hội đại một thời điểm cao thủ chém giết hắn một, một, một lần một là ầ n l được bất quá đừng nói là ta cho ngươi đi triệu liệt long đẳng công hội cái kia triệu ác tần phong một ít không nói ta nhớ được ngươi cùng long đẳng công hội cũng là minh h i ế u không phải ngươi chuyên môn làm minh h i ế u làm gì đây là cá nhân nguyên nhân dù sao thì là nhìn hắn khó chịu cố ly t h ư ờ n g cười hắc hắc triệu liệt mua bản thương vũ văn long mỗi ngày theo ta đắc ý ta chỉ muốn nhìn hắn biết dáng vẻ thần phong suy tư một chút cố ly thương triệu liệt hai người này đều là huyền hoa trung tâm định cấp quyền quý công tử giữa hai bên quan hệ kém đi nữa cũng sẽ không kém đi đến nơi nào coi như đoạt đối phương bốt cũng chính là hùng hùng hổ hổ liền đi qua tiểu tử này lại đang thăm dò ta thần phong nết miệng lên cái này cố ly thương chính là cây tặc không có như thế kê kẻ gian cũng không khả năng trở thành toàn cầu lớn nhất kim tệ bôn lậu lần này cố ly thương là ở thăm dò tần phong nhân p ậ t của nhìn hắn sẽ hay không tuân thủ hứa hẹn đến khi triệu lì hệt bột bị cướp triệu liệt khẳng định cực kỳ phẫn nộ a tần phong sẽ hay không ở dưới áp lực đem cố ly t h ư ờ n g khai ra đi đối với lần này thần phong chỉ muốn nói suy nghĩ nhiều người này dội danh chứng đau không có việc gì t h a m dò nhân phẩm ta cần gì phải thần phong cảm thấy người này có chút quá đáng bất quá triệu liệt cái này người tần phong sớm muộn sẽ cùng hắn đối nghịch cho nên có đáp ứng hay không cố ly t h ư ờ n g cũng không có gì khác nhau nhớ kỹ đời trước cái này triệu liệt đưa ra muốn ba ô tần n g u y ệ n kết quả bị tần phong liên tục đổi rét nhiều lần toàn bộ long đẳng công hội hơn một nghìn người bảo hiểm tất cả không được hắn đi triệu li hay bốt ta đáp ứng ngươi đi đoạt một lần bất quá cơ hội tự ta tìm thời gian không phải giới hạn tần phong trò ra trả lời thuyết phục thành giao như vậy hoàng kim cấp cái nứt sẽ đưa cho cao thủ cố ly thương cười ha ha một tiếng hắn cũng không để ý tần phong lúc nào xuất thủ hắn thấy nếu như nhân phẩm có thể trọng cam kết lời nói tần phong khẳng định chẳng mấy chốc sẽ xuất thủ tương phản nếu như tần phong vẫn kéo thậm chí đã lâu đều không đậu thủ vậy hắn có thể cho rằng cái này người nhân phẩm không được về phần hắn vì sao quan tâm tần phong nhân phẩm của chỉ có thiên biết đều chuẩn bị một chút tuyệt mộ c h ấ n nhỏ hội hợp tần phong ở đội ngũ tần đạo nói một câu trong đội ba cái m ộ i tử cũng không có xuống tuyến các nàng cực kỳ nghe lời tần phong làm cho các nàng đi đánh quái các nàng phải đi soát quái một mực đỏ tươi tế đàn soát tám giờ mệt, nhọc mệt mỏi l i ê n mua một viên thức tỉnh linh túy vì chơi nhiều bốn giờ lại muốn hoa mười vạn ô ô ồ dạ tường vi hảo tâm đau n h ấ t ca cái này mỗi một ngày dùng xuống tới có thể mua bao nhiêu đỉnh cấp đồ trang điểm thức tỉnh linh túy một n g à n kim tệ một viên các nàng mua nổi tới một ít đau lòng nhưng nên mua đồ đạc phải mua không mua liền lặt đội làm sao theo kịp tần h phong bước tiến húng thần phong phía trước tặng các nàng không ít vô dụng trang bị tỷ như phía trước một người một hai kiện kim cương trang bị thuần túy góp độ thần m ậ dùng tùy tiện bán nhất kiện treo ba giờ bán đấu giá đều có thể bán mấy vạn kim tệ tương đương với mấy triệu tiền hoa hạ cho nên mua chút linh túy đối với các nàng mà nói cũng không khó thông chi tam nữ sau đó tần phong liền chuẩn bị đi trước tuyệt mộ c h ấ n nhỏ bất quá tại trước đây hắn trước quay về t i ề m long thành phụ cận tìm một tòa giao dịch tế đàn tám giờ trôi qua ạ tuật lớn con mực thủ sát sách kỹ năng hiện tại quải thượng bán đấu giá cũng sẽ không để người hoài nghi là ta phía trước ạ tuật lớn con mực nhưng là rất không ít thứ tốt tỷ lệ rất đổ ba trăm phần trăm rơi xuống vật phẩm chất ba cái này hai cái thuộc tính cũng không phải là đùa giỡn chỉ bất quá vì phòng ngựa bị người chú ý tới cho nên tần phong không có lập tức quải thượng giao dịch hành sáu cái kim cương trang bị ba quyển lục tinh sách kỹ năng chín trăm n h bốn một món trong đó mục sư vũ khí biển sâu tiếp xúc đã cho lục sử d ụ n g tới bên ngoài dư đông tây tần phong đem ra đều không gì dùng sách kỹ năng bên trong một bản kiếm khách đơn thể thương tổn kỹ năng một bản thuận chiến giảm tổn thương kỹ năng còn có một bản thánh kị sĩ bở uff kỹ năng thần phong trực tiếp phủ lên bán đấu giá mỗi bản sách kỹ năng trí ít cũng có thể có một cái hai mươi vạn kim tệ trong đó thuận chiến cùng thánh kỵ sĩ sách kỹ năng hẳn là quý hơn một ít dù sao đây là ảnh hưởng đến đoàn đội thực lực tổng hợp thần phong thuận tiện quét mắt giao dịch hành những người khác treo sách kỹ năng tối cao cũng mới tứ tinh c h á c không được mỗi lần lục tinh sách kỹ năng xuất hiện đều sẽ nhấc lên tranh mua triều dâng không đồng dạng một cái kỹ năng tứ tinh cùng lục tinh t r a n lệch tương đối lớn tỷ như tần phong đao quang tri ảnh mỗi đề thăng một cái tinh cấp là hơn một cây đao quang đầy tinh đao quang c h i ảnh mười hai thanh ánh đao mỗi một thanh ánh đao thương tổn cũng càng cao cái này bạo phát so với tần phong bây giờ ngũ tinh đao quang c h i ảnh mạnh không biết bao nhiêu t ầ n g thứ xét kỹ năng treo lên phía sau tần phong bắt đầu dung hợp trang bị hắn lấy ra bốn cái rác rưởi kim cương trang bị hiện tại hắn ba tầng một trang bị dung hợp thành công xuất đạt được một trăm sáu mươi nói cách khác hắn dung hợp trang bị nhất định thành công thậm chí có sáu mươi xác suất một lần dung hợp ra hai kiện trang bị mà hắn dung hợp trang bị phẩm chất một sát xuất cũng tăng lên tới tám mươi trừ phi vận khí không tốt nếu không căn bản là sẽ tăng lên phẩm cấp chúc mừng ngài dung hợp thành công ngài thu được hát cám khinh n h u n huy chương vương giả cấp hát cám khinh n h u n huy chương vương giả cấp lực công kích bảy mươi bảy phụ gia thuộc tính c u nộ giảm bớt hai mươi bốn kỹ năng cường độ ba mươi năm bạo kích thương tổn ba mươi năm nhu cầu đẳng cấp hai không vương giả cấp trang bị thuộc tính thoạt nhìn rất đơn giản thế nhưng Hải thèm hoàn toàn này cái ó thể tần khiến cho tần phong h p t ra, l ạ l ê này một cấp bậc.、8. Cái n mới càng là tù độ ngày hôm qua hôm nay ban đêm viết nữa tác giả quân trước đ à o vài hấp cờm tạng út chương sáu mươi chín một trăm i triệu vào ta công hội làm trang bị phẩm chất đạt được vương giả cấp thuộc tính ngược lại không có nhiều như vậy cái mà là ba cái cao trị số thuộc tính thì như này cái hắc cám khinh n h u n huy chương cù nộ đ giảm bớt hai mươi bốn bạo kích thương tổn ba mươi năm kỹ năng cường độ ba mươi năm đều là cực kỳ hữu dụng thuộc tính người chơi ban đầu bạo kích thương tổn là một trăm linh tương đương với bạo kích sau đó tạo thành gấp hai thương tổn bạo kích thương tổn ba mươi năm đối với tần phong mà nói tương đương với khiến cho bạo kích tạo nhiều thành ba mươi năm thương tổn mà hắn bây giờ tỷ lệ bạo kích đã vượt qua hai trăm linh đã nhất định gấp đôi bạo kích nói cách khác bạo kích thương tổn từ cái tiền lời kinh khủng hơn còn như kỹ năng cường độ này thì đơn giản thô bạo trực tiếp thêm ba mươi năm kỹ năng thương tổn thuộc tính này cũng quá được rồi vốn còn muốn dùng cải tạo linh tuy tắm một cái tần phong cảm giác mình vận khí không tệ hắn trực tiếp đổi lại cái này bốn m l i ba miếng vương giả cấp huy chương lực công kích 3.920, 1 1 6 c h t a i t â m lực công kích trực tiếp tăng một nghìn nhiều đừng xem h ắ cám khinh nhuẩn huy chương mới thêm bảy mươi bảy điểm lực công kích cái này thêm là trụ cột lực công kích phải biết rằng tần phong phía trước trụ cột lực công kích mới một trăm bốn mươi bảy điểm thay vương giả cấp huy chương phía sau trụ cột của hắn lực công kích mới có hai trăm linh chín điểm sau đó trải qua lực lượng thuộc tính tăng phúc mới có thể đạt được bảng ở trên 3.920 điểm lực công kích mà mặt của hắn bản công kích cao như vậy chỉ có một nguyên nhân hắn thuộc tính quá cao đầy tầng mội t ử bờ uff ba trăm phần trăm toàn thuộc tính thêm được chính là kinh khủng như vậy nếu như không có mội t ử bờ uff hắn hiện ở lực công kích liền một nghìn lên một lượt không được đâu có thể nào giống như bây giờ tiếp cận bốn nghìn điểm d u n g hợp hết trang bị phía sau tần phong còn dư lại nhất kiện kim cương trang bị trang bị cũng lời bán trước giữ đi thần phong móc ra truyền t ố n g linh thúy bởi cách lâu lắm hắn từ tuyệt mộ c h ấ n nhỏ truyền t ố n g tới được linh thúy thông đạo đã biến mất rồi hắn phải lần nữa sử dụng một viên truyền t ố n g linh thúy siêu phẩm đây chính là một vạn kim tệ a bất quá vì ám ảnh độc hành huyết thống đây hết thể đều là đáng giá v ừ a vặn có một cái hoàng kim cấp kẽ nứt đưa tới cửa để cho ta lại làm quen một chút ám ảnh độc hành huyết thống a nói thật đối với ám ảnh độc hành huyết thống thần phong đều có chút lạnh nhạt dù sao đây chỉ là một sơ kỳ huyết thống nhắm mắt mở mắt truyền t ố n g thần phong xuất hiện ở tuyệt mộ tiểu c h ấ n bắc cửa ngôi c h ấ n nhỏ này nhân hay là nhiều như vậy đáng tiếc dù cho đã qua tám giờ các người chơi đẳng cấp cao nhất vẫn chỉ có m ộ ư ơ i hai cấp tả h ư u bởi vì những người khác đều cần nghỉ ngơi không có đầy hai mươi cấp không có mở khải linh túy tuyệt phẩm tự nhiên mua không được thức tỉnh linh túy bạch ngân cấp ở trễ bột biết rơi xuống một ít linh túy nhưng rơi xuống thức tỉnh linh túy sát xuất không cao đại thể chỉ là hạ phẩm truyền t ố n g linh t ú thăng hoa quên phục sinh linh túy t ở các loại Cá biệt đúng lúc này có người cho triệu liệt báo cáo triệu liệt lập tức tinh thần tỉnh táo h ắ người n xuyên màu đen đậm kỵ sĩ áo giáp, trực tiếp chuyển cáo hắn một trăm triệu khiến cho hắn cùng nữ nhân của hắn toàn bộ vào ta công hội triệu liệt có loại thổ hào khí chất hắn cảm thấy tại loại này tiền tài thế tiến công giới khẳng định không ai có thể ngăn cản được thần phong xuất hiện ở tuyệt mộ trấn nhỏ không nghĩ tới tam nữ dĩ nhiên đã sớm tới chờ ở đây hắn các ngươi còn rất nhanh đợi lâu thần phong khỏe miệng vị tiểu hắn liền thích loại này không phải nét mực nữ nhân không có việc gì nam nhân chậm một chút tốt vô cùng dạ tường vi thuận miệng nói một câu lợi hại người nữ nhân này gặp mặt câu nói đầu tiên thì lái xe xuất phát thần phong không có để ý phất phất tay cố ly thương cho hắn kẽ nước tọa độ ở tuyệt mộ trấn nhỏ bên ngoài hoán linh bờ biển một góc nào đó hắn mang theo tam nữ vừa định đi đ ỗ n g nhiên một cái long đẳng công hội cung thủ người chơi ngăn ở trước mặt bọn họ chúng ta hội trưởng nói một trăm triệu mời các ngươi bốn vị gia nhập vào long đẳng công hội cung thủ nói câu nói này thời điểm sức mạnh cũng là phi thường đầy đủ một trăm triệu a trên đời này thực sự được gặp một trăm triệu nhân có thể có bao nhiêu cung thủ vô cùng ước ao trước mắt mấy người này chính là chơi một du hí cư nhiên có thể được hội trưởng thưởng thức hoa một trăm triệu tới đảo bọn họ vào công hội yêu long đằng a tần phong đầu tiên là s ư ớ n g sốt u sau đó phục hồi tinh thần lại cười cười đây không phải là triệu liệt công hội sao người này còn là rất có thấy xa một trăm i triệu nghe rất nhiều nhưng nếu quả như thật đem tần phong thu được dưới trướng vậy sau này tiền l ợ i khả năng liền xa xa không chỉ một trăm i triệu đáng tiếc tần phong biết đáp ứng không ngươi với các ngươi hội trưởng nói hoặc là trực tiếp đem một trăm i triệu đổi thành k i n h tệ giao dịch cho ta như vậy ta còn hơi có chút hứng thú tần phong có chút hăng hải nói đừng cầm cái gì hợp đồng tới hồ lậu ta nói xong hắn mang theo tam nữ xoay người l y khai không hề nghi ngờ hắn đây là cự tuyệt hắn còn không hiểu rõ triệu liệt nếu như hắn đã đáp ứng triệu liệt triệu liệt cho hắn tuyệt sẽ không là một trăm triệu mà sẽ là một phần hợp đồng hợp đồng trực tiếp đem nghĩa vụ của hắn h ạ định đến xích sao dựa theo ký kết niên hạn thậm chí cả đời đều trở thành long đẳng công hội người làm công còn như một cái ký ức trời mới biết bao lâu cho hắn cũng chính là biểu hiện ra nói dễ nghe mà thôi hơn nữa triệu liệt đối với nữ nhân có đặc thù yêu thích chỉ cần là sinh đ ẹ bốn sáu nữ nhân hắn đều muốn nếm thử một trăm triệu mời bốn người cái này một trăm triệu cũng không phải là thường cho mà là ly g i á n bốn người bọn họ vũ khí triệu liệt cũng không nói qua cái này một trăm triệu muốn thế nào phân tất cả đều là chính bọn nó hiệp t h ư ờ n g cứ như vậy mâu thuẫn không phải sinh ra sao cái này người mục đích cuối cùng cũng không chỉ là khiến cho tần phong trở thành thủ hạ của hắn càng bao gồm tam nữ đáng tiếc những thứ này mưu kế đối với hiện tại tần phòng căn bản vô dụng bất quá nếu triệu liệt đều xuất hiện liền ý nghĩa ta bị hắn theo dõi tương vi lục cùng hạ anh đều bị hắn theo dõi trong mắt hắn hiện lên vẻ hàn quang hắn hiểu rất rõ triệu liệt vào thời khắc này hắn cự tuyệt triệu liệt sau đó triệu liệt đã bắt đầu hành động phân biệt xin tăng thêm tam nữ là bạn tốt chương bảy mươi ta có thể sẽ đem hắn phá đổ người chơi triệu liệt xin tăng thêm ngài là bạn tốt dạ tường vi bỗng nhiên thu được một cái hệ thống tin tức thăm dò tăng thêm bản thân công năng chỉ có thể ở trong phạm vi nhất định mở ra cho nên chỉ có nàng tới tuyệt mộ chấn nhỏ triệu liệt mới có thể cộng thêm bạn tốt của nàng dạ tường vi đồng ý sau đó đánh vài cái dấu chấm hỏi đi qua ngươi tốt ta là long đẳng công hội hội trưởng triệu liệt một trăm triệu đơn độc mời ngươi tới chúng ta công hội thế nào triệu liệt dùng hắn phong cách của mình bắt đầu trực tiếp bỏ tiền không có hứng thú dạ tường vi dứt khoát đánh chữ trả lời lẽ nào ngươi nghĩ v i n h viễn làm hắn nước phụ thuộc triệu liệt nhàn nhạt hỏi mắc mớ gì tới ngươi dạ tường vi phản vấn triệu liệt có điểm đau đầu nữ nhân này có điểm khó làm à, bất quá càng là khó làm nữ nhân hắn càng là cảm thấy hứng thú hắn nói tiếp trò chơi này là một cơ hội ngươi nên rất rõ ràng nếu như vẫn đi theo hắn vĩnh viễn chỉ có thể bị hắn đệ nặng cái này thì mắc mớ gì tới ngươi dạ tường vi kỳ quái người này chuyện gì xảy ra cũng không nhận ra quan tâm như vậy nàng làm cái gì húng dưới cái nhìn của nàng bị đại thần đệ nặng làm sao vậy nàng thích bị đại thần đệ nặng không được sao、người. rất cố chấp không cách nào giao lưu 19. triệu liệt kém chút thổ huyết ta cố chấp thì mắc mớ gì tới ngươi dạ tường vi cũng m a u n ó i ra đánh xong hàng chữ này nàng trực tiếp thủ tiêu bản thân người nào a đột nhiên bỏ chạy qua đít có tiền không nổi a một trăm triệu rất giỏi a ta liền thích đại thần làm sao vậy t ố t t ố t triệu liệt nhãn thần âm t r ầ m ta sẽ tìm được ngươi dạ tường vi hắn nói tìm được cũng không phải là trong trò chơi mà là trong thực tế đây chính là triệu liệt hắn cho rằng ở hiện thực quy tắc trò chơi từ hắn chế định người chơi triệu liệt xin tăng thêm ngài là bạn tốt ngay sau đó l u x cũng thu được này hệ thống tin tức ngươi tốt ta là long đẳng công hội hội trưởng triệu liệt một trăm triệu đơn độc mời ngươi tới chúng ta công hội thế nào triệu liệt tiếp tục chính mình phong cách lời dạo đầu nếu như là hợp đồng nói coi như ta quá đơn thuần sợ bị l ừ a g ạ t l u x cũng là lựa chọn đánh chữ vậy ngươi sẽ không sợ bị hắn l ừ a g ạ t triệu liệt hỏi tiếp đại thần lại bất đồ ta cái gì có cái Lục phục câu. c thể gạt ta cái gì? Lục hồi phục một、câu. Ta hồi gì? ũ cái cái người không n g đổ này khôi hải triệu liệt đều nhanh hỏng mất cảm giác mình tựa hồ là bị lừa rồi chuyện gì xảy ra ngày xưa vẫn hữu hiệu tiền tài thế tiến công dường như mất đi sở hữu ma lực hết thể đều trở nên không phải thuận lợi đứng lên người nọ nữ nhân bên người thực sự là một cái so với một cái khó làm thần phong chỗ ở đội ngũ tần đạo mới vừa triệu liệt thêm ta bạn tốt dạ tường vi trực tiếp thổ huyết nói người này đầu góc khả năng có bệnh cũng tìm ta lục hé miệng cười khẽ các ngươi nói như thế nào thần phong hỏi một câu không có nói mấy câu dạ tường vi trực tiếp đem nói chuyện phiếm ghi lại dán đi ra ngược lại đối địch cái này nói chuyện phiếm ghi lại không có gì có thể ở nút ngay sau đó lục cũng đem nói chuyện phiếm ghi lại phát ở tại đội ngũ tần đạo tần phong nhìn thoáng qua có điểm n g o à i ý mớn không nghĩ tới các nàng đem nói chuyện phiếm ghi lại đều phát ra rồi nhìn ra được các nàng đối với tần phong cực kỳ thẳng thắn thành khẩn hai nàng này đối mặt chuyện giống vậy xử lý không quá giống nhau hắn không khỏi nhớ lại tần nguyệt nếu như là tần nguyệt lời nói căn bản sẽ không đem nói tuyệt mà là biết vô cùng chân tru tương đối thường áp dụng chính là chiến thuật kéo dài thời gian suy nghĩ một chút mấy ngày nữa cho ngươi trả lời thuyết phục cùng loại loại này đều là tần nguyệt phong cách quan trọng nhất là t â người n u tuyệt đối không thể đem nói chuyện Tiểu nguyên y Đây ệ t thể phát đối đem đề nói phiếm ghi lại phát ra ngoài. không không chính là vấn đề chỗ ở. Tiểu anh nguyên nghi. Hắn vấn n g tìm có là ra ở. sao? Dạ tường vi i l ế chơi n ì gì. n an tính、Hạ、Anh, đột nhiên hỏi. Hạ Anh không nói、gì. Nàng thống xin Người hai của đột trực tiếp phát Hạ hỏi. Hạ hệ h cái gợi c ý của hệ thống người chơi triệu liệt xin tăng thêm ngài là bạn tốt ngài cự tuyệt người chơi triệu liệt bạn thân t h ỉ n h cầu nàng cư nhiên trực tiếp cự tuyệt bạn thân t h ỉ n h cầu dứt khoát triệu liệt tên kia sợ rằng cả ngày nay ngủ không ngon giấc bất quá nhìn đem chuyện này coi như đề tài câu chuyện tam nữ t ầ n phong lắc đầu nhắc nhở một câu các ngươi đều cẩn thận a triệu liệt làm người thâm độc am hiểu từ phương diện kinh tế đả kích mục tiêu khiến cho nhà các ngươi đều chú ý một chút đừng một không cẩn thận phá sản đặc biệt tường vi ngươi và đệ đệ ngươi đều quá tốt tra xét lời này đi ra tam nữ sắc mặt đều là biến đổi không phải đâu cái kia hàng như thế lòng dạ hẹp h ỏ i dạ tường vi hiện tại vừa nghĩ vẫn có chút lo lắng đối phương nhưng là huyền hoa trung tâm quyền quý công tử muốn thật để cho đối phương tra được của nàng tình huống hiện thật muốn cho nhà nàng phá sản cũng không phải là không thể được bất quá các ngươi yên tâm tần phong lời nói xoay chuyển tiếp theo hắn không có tinh lực đi thăm dò các ngươi rất nhanh hắn mang theo tam nữ đi tới cố ly thương mở ra hoàng kim cấp k ẽ nứt lối vào các loại chờ cái này hoàng kim cấp k ẽ nứt đánh xong đem triệu liệt tọa độ nói cho ta biết tần phong trực tiếp đối với cố ly thương nói cố ly thương mới giang hai cánh tay dự định cùng tần phong ôm một cái kết quả tần phong đi lên liền muốn triệu liệt tọa độ nhanh như vậy sẽ phải động thủ cố ly thương hưng phấn x o a tay người trước đừng kích động tần phong nhìn động tác của hắn càng phát giác người này chính là một kỳ lạ các ngươi là minh h i ế u có một cái sự t ì n h ta được nhắc nhở ngươi một cái tám trăm hai mươi một ngày ta bắt đầu làm hắn ta có thể sẽ đem hắn phá đổ đến lúc đó ta hy vọng ngươi trung lập lời này vừa ra cố ly thương sắc mặt thay đổi không hề như vậy bất cần đời mà là có vẻ hơi ngưng trọng một ít nghiêm túc ngươi không phải đang nói đùa hắn là triệu liệt triệu g i a công tử cố ly thương t h ấ p giọng muốn đem hắn phá đổ nhưng là phải đem triệu g i a cùng nhau phá đổ ta không có nói đùa thần phong nhàn nhạt nói hắn uy hiếp ta còn có đội hữu của ta ngươi đem việc này nói cho ta biết không sợ ta nhắc nhở hắn cố ly thương giống như hồ ly giống nhau hiếp mắt lại ngươi nếu như nhắc nhở hắn ngược lại cũng không tệ khiến cho hắn cứ tới cha ta thần phong khỏe miệng vị tiểu chư thần hoàn toàn che đậy hiện thực tin tức bất luận kẻ nào cũng không thể đi qua du hí trực tiếp t r a được đối phương hiện thực thân phận trừ phi là triệu liệt loại này chính mình chủ động đem thân phận bày ra cố ly thương sắc mặt thay đổi liên tục hắn liếc nhìn t ầ n phong lại nhìn nhãn hạ anh t ầ m nữ ta cảm thấy ngươi lật không nổi sóng gió gì hắn ý vị thâm trường cười cười lùi ra hành động này rất thông minh ý vị này hắn không tính đ ú n g tay chuyện này thậm chí người này rất có thể cũng đang mong đợi tần phong có thể đem triệu liệt triệt để phá đổ chỉ bất quá lời như vậy hắn tự nhiên không có khả năng nói rõ một câu ngươi l ậ không nổi sóng gió gì đã để cho mình không đếm xỉa đến cũng âm thầm cho tần phong truyền đạt một cái tin tức hắn sẽ không đứng ở tần phong đối lập mặt chương bảy mươi mốt đây cũng quá vui vẻ a đối với cố ly thương phản ứng tần phong gật đầu tỏ ý biết quả nhiên cùng ngoại giới lời đồn đại giống nhau cái này cố ly thương cùng triệu liệt quan hệ thật đúng là không thế nào tốt biểu hiện huynh đệ vậy mà không biết nguyên nhân gì nhưng cái này cùng tần phong cũng không còn quan hệ gì đi thôi hắn mang theo tam nữ hướng phía phía trước hoàng kim cấp kẽ nứt không gian một bước bước vào tam nữ theo sát phía sau thân ảnh bốn người sau khi biến mất cố ly thương bắt đầu cùng công hội người nói chuyện t h i ế m các ngươi nói cao thủ bao lâu có thể đánh thông cái này cái nước trời mới biết ra ngươi muốn nói cao thủ một phút đồng hồ liền đem kẽ nước đạ thông ta cũng không hề thấy quái lạ có người cười trả lời xem ra thần phong cường đại đã thâm nhập lòng người một phút đồng hồ thuyết pháp này một ít khoa trương nhưng đủ để nhìn thấy tần phong ở tại bọn hắn nội tâm cường đại mà trên thực tế nếu như không phải đợi đánh quái đều muốn các loại chờ mấy phần đồng hồ tần phong thật đúng là có thể một phút đồng hồ liền đem cái này kẽ nước đà thông bao quạt buốt là cắt hải di tích tần phong mang theo tam nữ xuyên qua kẽ nước đi tới một mảnh bụi đất tung bay địa phương đây là một mảnh trong sa mạc di tích cổ xưa vô số đổ nát thê lương xây ở mảnh này b i ể n cắt bên trong đi thôi trong di tích trung tâm có một tòa tế đ à n tần phong mang theo tam nữ về phía trước hiện tại bốn người bọn họ đội ngũ cực kỳ c ư ờ n g đại nói bốn người có thể một mình đấu một cái công hội đều không chút nào khoa trương cắt hải trong di tích trung tâm t h ầ n phong đi tới tế đàn tế đàn nơi đây chỉ có mấy con du đãng tiểu quái cắt hải thủ về một ư ơ i bảy cũng chỉ là tiểu quái mà thôi chỉ có đem mấy cái này tiểu quái giết kẻ nước bên trong mới có thể bắt đầu đổi mới nhất ba hữu i nhất ba quái vật đầu tiên là tiểu quái lại tinh anh cuối cùng b u ộ n những thứ này cấp thấp kẽ nước nước chảy căn bản là cố định thập tự đâm lưng bốn nghìn năm trăm ba mươi tám bốn gấp đôi bạo kích thương tổn của hắn lập tức tăng lên tới trình độ khủng bố phổ thông công kích 1587 g g ấ p đôi bạo kích 2340 g g ấ p ba bạo kích dù cho chỉ là phổ thông công kích đánh ra thương tổn chữ số cũng làm cho tam nữ ở một bên nhìn ngược lại hít một hơi khí lạnh cái này phổ thông công kích một cái thương tổn coi như các nàng toàn lực phát ra tốt mấy phút đại thân đến tột cùng là cái gì thuộc tính a cái này cũng quá kinh khủng mà thương tổn chữ số còn chưa phải là kinh khủng nhất kinh khủng nhất là mỗi khi tần phong giết chết một chỉ tiểu quái nương tụ một chỉ vui sướng tâm tình phân thân ngài điệp ra tốc độ di chuyển tốc độ đánh củng cụ n độ giảm bất đề thăng đến 11%. n t r ngưng tụ một chỉ vui sướng tâm tình phân thân ngài điệp ra tốc độ di chuyển tốc độ đánh củng cụ n độ giảm bất đề thăng đến 22%. giết một con quái ngưng tụ một chỉ phân thân ấn hiện tại tần phong thuộc tính phân thân kế thừa bản thể 59% lượng máu 50% lực công kích cũng hoàn mỹ kế thừa bản thể hết thể kỹ năng làm hai vui sướng phân thân ngưng tụ tần phong liền lui qua một bên cùng tam nữ cùng nhau xem của vui chỉ thấy hai cùng tần phong giống nhau như đ ú c phân thân ở chính giữa cầm dao găm chém quái tuy là chỉ thừa kế năm mươi phần trăm công kích nhưng vẫn là một đao một cái mười bảy cấp tiểu quái tổng lượng máu mới mấy ngàn điểm coi như phân thân lực công kích giảm phân nửa xuống một đao đ ộ i số lớn bạo kích cũng có thể tạo thành hơn vạn thương tổn hai phân thân liền vui vẻ theo quái vật bị phân thân l i ệ p sát phân thân số lượng tiếp tục tăng ba con bốn con mười con tiểu quái giết hết giữa sân tổng cộng có mười cái tần phong phân thân đứng đây hết thảy chỉ phát sinh ở trong vòng ba giây đánh quái thần phong vỗ tay phát ra tiếng hắn dĩ nhiên không phải đang chỉ huy mà là hắn biết tiếp theo tòa tế đàn này liền muốn soát quái một lớp mười con tiểu quái mười cái phân thân một người một đau mười con tiểu quái ngã xuống đất vui sướng phân thân ngưng tụ hạn mức cao nhất chính là mười cái đã điệp ra hắn bản thể cùng hết thể phân thân một trăm m ư ơ i phần trăm tốc độ di chuyển tốc độ đánh cùng cùn đồ giảm bớt đứng ở bên cạnh nhìn sang thật giống như cái kêu mười cái phân thân ở nhảy loạn tốc độ di chuyển quá nhanh tốc độ đánh cũng đạt tới trình độ khủng bố căn bản nhìn không thấy chúng nó xuất thủ mới x o á t đi ra tiểu quái liền tất cả đều ngã xuống đây cũng quá vui v ẻ y a tam nữ nhìn một màn này cơ hồ là mục trường k h ổ n đốc các nàng bị sâu đậm chấn động đến rồi lúc đầu ta cho rằng ta huyết thống đã quá mạnh kết quả hạ anh thẳng thắn khúc lấy chân dài tìm khối sạch sẽ bậc thang ngồi xuống hơi xúc động của nàng hoa nguyên n g cự linh huyết thống quả thực đã quá mạnh giai đoạn hiện tại mà nói tờ vờ tờ tuyệt đối vô địch mà đánh quái phát ra hiệu suất cũng là gần với tần phong nhưng t â n phong ám ảnh độc hành huyết thống nhưng là bạch kim cấp huyết thống a cái này có thể sánh bằng hoang nguyên cự linh vượt ra khỏi hai cái đẳng cấp hiệu quả cũng không tệ lắm bất quá muốn đánh thông cái này hoàng kim cấp cái n ư ớ chỉ c dựa vào cái này bởi cái vui sướng phân thân có thể không phải đủ lúc trước đường sữa ta t â n phong một lần nữa vọt vào không ngừng đổi mới quái đống hắn thao túng phân thân tạm thời ngừng tay đồng thời lui ra phía sau mới đổi mới đi ra m ộ ư ơ i con tiểu quái dồn dập đã chạy tới công kích hắn bản thể mà t â n phong không tránh không né 34, 31, 36. thần phong phòng ngự thuộc tính cũng quá cao dù cho đứng khiến cho tiểu q u o à i đánh đều đánh không xong bao nhiêu hết ước chừng đứng đầy lâu thần phong lượng máu mới rớt hai mươi một chỉ phẫn nộ tâm tình phân thân từ bên cạnh hắn ngưng tụ ra hiện hắn bản thể cùng hết thể phân thân tất cả đều điệp ra một trăm một mươi thương tổn cùng tỷ lệ bạo kích đừng sữa ta mắt thấy lục lại muốn nâng lên tay nhỏ bé thần phong lập tức nhắc nhở phẫn nộ phân thân mỗi chịu đến hai mươi lượng máu thương tổn ngưng tụ một cái nhưng toàn trường tối đa chỉ có thể tồn tại bốn cái hơn nữa tám mươi phần trăm sáu mươi phần trăm bốn mươi phần trăm hai mươi phần trăm lượng máu mỗi bên ngưng tụ một cái sẽ không tái diễn cho nên thần phong tiếp tục đứng chịu đòn lượng máu sáu mươi phần trăm bốn mươi phần trăm hai mươi phần trăm lý nào tốt cuối cùng chẳng những bốn con phẫn nộ phân thân xuất hiện càng là ngưng tụ ra một chỉ sợ hãi tâm tình phân thân cái này phân thân vừa xuất hiện liền phóng thích phạm vi lớn thương tổn kỹ năng vô số sợ hãi hát vụ sợ hai hắc vụ duy trì liên tục tám giây mỗi giây hai trăm ba mươi phần trăm thương tổn đây chính là tương đương với mỗi giây đối với trong phạm vi mỗi cái đơn vị phóng thích một lần thập tự đâm l ư n g thương tổn coi như phân thân lực công kích chỉ có bản thể năm mươi phần trăm mỗi giây cũng có hai vạn thương tổn sợ hai phân thân phóng thích hết quần thể công kích liền biến mất không thấy tần phong về tới tam nữ bên cạnh khiến cho lục cho hắn sữa đẩy máu thôn mười con vui sướng phân thân bốn con p ẫ n nộ phân thân bắt đầu ở trên tế đàn biểu diễn đánh quái t h u ấ n dây còn chưa tới hai phút trên tế đàn đã tung tóe hoàng kim cấp trang bị đây chính là rơi xuống vật phẩm chất ba kinh khủng đánh tiểu quái rơi t è m hoàng kim rơi nhất kiện chính là mấy vạt khối chương bảy mươi hai bút miều sát những thứ này quái kém như vậy cố ly thương công hội đoàn làm sao nhanh như vậy liền đoàn diện hạ anh mội t ử cảm thấy có chút khó tin quái công kích còn là rất cao chính yếu mang vào giảm hiệu quả trị l i ệ u quả tân phong nói dù sao cũng là hoàng kim cấp kẽ nước tiểu quái giảm hiệu quả trị liệu quả để cho bọn họ sữa không hơn huyết dĩ nhiên là diệt đoàn nhưng tần phong không sợ bởi vì tiểu quái đi ra đã bị phân thân của hắn giết trong n ấ y mắt căn bản không có công kích cơ hội chỉ cần thương tổn đầy đủ cao có thể bình định tất cả cản trở đây cũng quá sảng chúng ta là không phải đều có thể chơi đánh bài Dạ t ư ờ n g vi ở một bên chán đến chết nói nàng bây giờ còn là có chút buồn b ự c trong đội ngũ tần phong hiện tại có kinh khủng như vậy huyết thống hạ anh huyết thống cũng không kém còn như lux chẳng những là mục sư còn học sinh mệnh quy phục như vậy thần cấp kỹ năng chỉ có nàng cùng ba người kia so ra bây giờ còn là người em trai đối với lần này thần phong trong lòng cũng là có khảo lượng hắn cần để cho tam nữ cho mình ra sức đánh quái toàn kinh nghiệm điểm kinh nghiệm ở trong game hậu kỳ vô cùng quý giá cho nên cũng phải cho nàng một cái có thể đàn đánh quái huyết thống chỉ cần có thể hiệu suất đánh quái là được khác không phải suy nghĩ nếu như dạ tường vi biết tần phong ý tưởng sợ rằng sẽ lệ rơi lầy mặt được rồi lại thần về sau đừng gọi ta du hỉ hỏi gọi tiểu thanh a ta gọi lâm h u y ề n thành song mục lâm h u y ề n n ước h u y ề n nước trong rõ ràng lục đ ỗ n g nhiên đỏ mặt đối với tần phong nói trong lúc nhất thời hạ anh cùng dạ tường vi đều kinh ngạc nhìn nàng chín trăm tám mươi nữ nhân này trực tiếp như vậy sao dạ tường vi chỉ ngươi còn luyện chuyển hám xúc mỗi một ngày thiếu khai điểm xe a lục hung hăng trợn mắt nhìn nàng liếc mắt thật vất vả tán tỉnh một cái đại thần ngươi đừng xen mồm được rồi ngươi xem lại lái xe dạ tường vi giang tay ra Ta chỗ lục á i xe. l t a n vỡ mà tần phong không để ý đến các nàng đột nhiên nói một câu lục chú ý sữa phân thân của ta lục lệ rơi đầy mặt xem ra nàng mới vừa nói gì đại thần làm một câu nói đều không nghe lọt thai a vui sướng phân thân phải không cần sữa bởi vì bên ngoài ngưng tụ rất đơn giản giết một cái quái liền ngưng tụ một cái nhưng phẫn nộ phân thân ngưng tụ khá là phiền thoái còn phải tần phong chạy tới ăn thương tổn cho nên cần lục hơi chút chiếu cố một chút theo tiểu quái số lượng càng soát càng nhiều phân thân đã rất khó lập tức miểu s á t toàn bộ cho nên phân thân cũng bắt đầu mất máu tần phong bắt đầu thao túng phân thân đương nhiên không có chú ý lục mới vừa nói những gì hắn muốn cho vui sướng phân thân đi ngăn cản thương tổn hiện tại toàn trường duy nhất đổi mới 30, 40 con tiểu quái hơn nữa đổi mới tần suất càng lúc càng nhanh đối với còn lại người chơi mà nói đã dường như ác ngộng sợ rằng căn bản nghị không ra thập vợ di rờ bờ làm sao đây pháp năng giải quyết nhưng đối với tần phong mà nói chỉ là có một điểm nho nhỏ, nhỏ phiền phức mà thôi tại chỗ bên trong quái vật trở nên nhiều về sau hắn để cho bên trong một chỉ vui sướng phân thân đi gánh chịu đại bộ phận thương tổn rất nhanh cái này chỉ phân thân bị giết chết nhưng ở nơi này chỉ phân thân tiêu tán thời điểm một cái màu trắng tần phong phân thân ở tiêu tán địa phương ngưng tụ tâm tình bi thương phân thân một hồi khí tức bi thương hướng phía chu vi tập kích mở ra tới ngay sau đó tần phong bốn người cùng mỗi cái phân thân trên người đều nổi lên điểm điểm bạch quang hối huyết mỗi giây khôi phục bốn mươi lượng máu vẹn vẹn ba giây đồng hồ toàn trường hết thể phân thân lượng máu trở về đầy còn có nhường hay không vú em sống một cái thích khách có mạnh như vậy đàn sữa lục nhìn trận mắt hốc mồm kém chút đem trong tay biển sâu tiếp xúc quyền trượng ném thích khách đều có thể sữa nàng còn làm cái gì mục sư ngay sau đó theo lại một con tiểu quái tử vong lại một cái mới tinh vui sướng phân thân ngưng tụ ra hiện thuộc tính tăng phúc lần nữa trồng chất đầy thanh bột phải xuất hiện thần phong tính toán không sai bịt lắm đang ở hắn nói lời này mười giây sau đó tế đàn bốn phương tám hướng phân biệt sáng lên một cuộc sáng cắt hài làn ghi l m ư thanh đồng cập bốt cắt hài chi lơ mlv mười b thanh đồng cập bốt cắt hài chi hoàn m ư ờ thanh đồng cập bốt cắt hài chi nụ m ư ờ thanh đồng cập bốt bốn cái thanh đồng cập bốt mỗi quý bột đều có không giống nhau cường lực kỹ năng đơn độc kéo ra ngoài khả năng rất nhiều đội ngũ đều có thể đánh nhưng bốn cái x ú g lại đừng suy nghĩ tắm một cái ngủ đi chỉ có t ầ n phong giờ này khắc này căn bản sẽ không lưu ý cái này bốn cái thanh đồng cập bốt phân tán m i ệ u sạch bốt tần phong điều khiển hết t h ể phân thân phân biệt hướng phía bốn cổn bột vào tới thập tự đâm lưng 1.128-04, gấp bảy bạo kích thập tự đâm lưng 9 9 6 5 n g gấp sáu lần bạo kích hết t h ể phân thân hầu như cũng trong lúc đó phóng thích kỹ năng bốn cổn bột có 29 vạn lượng máu bị phân thân nhóm một bộ kỹ năng trực tiếp mang đi thuấn dây thanh đồng cặp bốt tam nữ ở một bên đều thấy chóng điệp ra một trăm một mươi tốc độ di chuyển tốc độ đánh c ú độ giảm bớt hơn nữa 440% t h ư ơ n g tổn cùng tỷ lệ bạo kích 14 phân thân thương tổn cộng lại nhưng là so với tần phong bản thể thương tổn đều muốn vượt qua thật nhiều lần đáng thương bốn b b bốt l i ề n một cái kỹ năng đều không thả đã bị tần phong cho chớp nhoáng giết chết cắt hài bên trái thống ly như 17, b ạ c h ngân cập bốt cắt hài bên phải thống ly như 17, b ạ c h ngân cập bốt phân biệt tập hỏa dây tần phong trực tiếp thao túng phân thân bảy phụ trách một cái bạch ngân cập bốt phân thân nhóm tốc độ di chuyển cực nhanh nhanh chóng đã đến bạch ngân cập bốt trước mặt sau đó theo đó một cái ảnh. đũa xuống phía dưới vô số bao cắt ở chung quanh thổi bay đối với trong phạm vi tạo thành duy trì liên tục tính bao cắt thuộc tính thương tổn 1098 1098 1098 không hổ là hoàng kim cập bốt trong nháy mắt liền có mấy cái vui sướng phân thân ngã xuống nhưng bi thương phân thân nhanh chóng ngưng tụ phạm vi lớn quần thể trị liệu hạ anh một lần nữa đứng lên nàng lau một đôi cặp mắt xinh đẹp cái này đặc hiệu cũng quá hoa lệ đi mãn bình quang hiệu cái gì cũng không nhìn thấy a bột báo cắt bay lượn bi thương phân thân phóng thích điểm sáng màu trắng hồi huyết toàn trường phân thân chạy tới chạy lui thật l à l u ậ n a nhưng chính là tại dạng này trong hỗn loạn không giải thích được bột ngã tam nữ thậm chí cũng không biết tần phong là thế nào đánh ra thương tổn cái kêu hoàng kim cập bột cũng đã ngã xuống không hổ là vượt qua giai đoạn này huyết thống quá mạnh mẽ t ầ n phong h é mắt đối với ám ảnh độc hành huyết thống hiệu quả hết sức hài lòng hiện giai đoạn mà nói đã là vô địch trừ phi có người có thể đem hắn dây nhưng hiện giai đoạn ai có thể dây được hắn coi như là đời trước một ít đại n ư u thao tác thánh thủ đời này cũng đều còn không có c u ậ t khởi đ â u làm tam nữ vẫn còn ở khiếp sợ trở về chỗ thời điểm tần phong đã chạy tiến lên sờ nổi lên mấy cái nguệ bột thi thể đầu tiên tự nhiên là hoàng kim cập bột thi thể chương bảy mươi ba ám ảnh tính thuẫn thánh quang làm người khác còn ở vào du h í sơ kỳ thời điểm tần phong đã một mình vượt lên đầu tương đương với đi tới du h í trước trung kỳ chiến lược của hắn bây giờ đã tương đương với đời trước ôm tần bệ tạ một tháng sau thậm chí so với kia thời điểm càng mạnh mà mới mở phục ngày thứ hai một cái hoàng kim cấp bốt rơi xuống năm cái vương giả cấp trang bị hai quyển thất tinh sách kỹ năng hai cái bạch ngân cấp bốt rơi xuống chín cái kim cương cấp trang bị bốn bản lục tinh sách kỹ năng bốn cái thanh đồng cấp bốt rơi xuống mười ba món bạch kim cấp trang bị sáu bản ngũ tinh sách kỹ năng thần phong đem vật sở hữu tất cả đều nhặt lên đồng thời hắn còn thu được bảy miếng kẽ nước tinh toản trực tiếp đem b ạ lỗ của mình khuyết trương sông tới hai mươi ba cách cộng thêm xương bể biên túi tổng cộng ba mươi bảy cách không hề nghi ngờ chỉ là bột rơi mấy thứ này hắn đều nhặt không được đầy đủ ba lô quá nhỏ đến lúc đó quét một chút giao dịch hành nhìn có hay không đại cách ba lô thần phong nghĩ thầm kẽ nước thủy tinh mở ra kẽ nước bên trong không gian bột rơi xuống cùng giã ngộ hủy bột giống nhau chỉ bất quá thiếu thủ sát cơ chế cho nên đối với tần h phong mà nói rơi xuống so với bình thường ít một chút đó là bởi vì phía trước bình thường đều cũng có thủ sát thêm vào rơi xuống nhưng dù vậy cái này tổng cộng b ặ t bốt c ộ n lại rơi xuống đồ đạc đã giá trị mấy triệu kim tệ dựa theo ra thị trường lục tinh sách kỹ năng chí ít 20 vạn kim cương cấp trang bị chí ít 11 phần vạn món huống chi hoàng kim cập bột còn rơi mất ngoại giới căn bản không xuất hiện qua vương giả cấp trang bị thất tinh sách kỹ năng ám ảnh k í n h thuẫn thất tinh kỹ năng thích khách sách kỹ năng phong thích một tầng ám ảnh k í n h thuẫn duy trì liên tục năm giây kính kiên tồn tại trong lúc tự thân giảm tổn thương 85%, cũng miễn dịch không chế cung độ 60 giây một cái rất đơn giản giảm tổn thương kỹ năng nhưng bởi tinh cấp đầy đủ cao cho nên đưa tới bên ngoài giảm tổn thương biên độ đạt tới 85%, t h e n chốt vẫn là miễn dịch khống chế hiệu quả rốt cục ra khỏi bá thể x á c h kỹ năng thần phong không chút do dự trực tiếp học tập học kỹ năng này hắn em không sợ bất luận cái gì khống chế kỹ năng hơn nữa bên ngoài thời gian cột đao cũng không dài coi là cú n đ ồ giảm bất thuộc tình nói đại khái 40 n h i ề u giây là có thể phóng thích một lần t h á n h quang thất tinh kỹ năng mục sư x á c h kỹ năng đối với đơn thể mục tiêu phóng thích khôi phục bốn t hp hoặc tạo thành 4.800 điểm quan minh thương tổn trị liệu cùng thương tổn đều chịu pháp thuật cường độ t ă n g phúc cung độ tám giây mục sư pháp sư triệu hoán sư loại này các nàng thả ra kỹ năng thương tổn đều cùng pháp thuật cường độ có quan hệ trí lực thuộc tính sẽ tăng lên pháp thuật cường độ đối với pháp hệ chức nghiệp mà nói pháp thuật cường độ giống như thích khách lực công kích giống nhau trọng yếu vẹn vẹn tám g ì n siêu cường trị liệu thương tổn kỹ năng thanh quang thân phong hai mắt tỏa sáng kỹ năng này có thể nói là hậu kỳ mục sư chuẩn bị hơn nữa càng là cao tinh cấp thanh quang giá cả thì càng cao đến q u ả đáng tại hậu kỳ phổ biến mấy trăm phần trăm pháp thuật cường độ tăng phúc dưới thất tinh thanh quang p h ó n g thích một lần chính là ba bốn vạn t ư ơ n g tổn cũng không so với bây giờ tần phong kém phải biết rằng tần phong nhưng là có gấp bốn toàn thuộc tính mở uff lúc này l ụ c pháp thuật cường độ là sáu mươi tả hữu cái kêu một ngụm dưới vũ tới cũng có thể khôi phục bảy sáu trăm tám mươi điểm huyết hoặc là đối địch đối với mục tiêu tạo thành bảy sáu trăm tám mươi điểm quang minh thuộc tính t ư ơ n g tổn tại tiên kỳ người chơi không có đống quang minh kháng tính dưới tình huống nàng một ngụm thanh quang có thể giết bất luận kẻ nào hơn nữa nàng tự thân trang bị còn có cụ n đồ giảm bớt chúc mừng ngài tống xuất thất tinh sách kỹ năng cùng lục s ộ i từ độ thân mật tăng trưởng 240 t r n m vạn điểm bên ngoài mật độ lập tức tăng ba lần thần phong cảm thấy mỹ mãn hắn đem cái này kỹ năng thư cho l u x ngược lại không phải là muốn cho nàng dựa vào cái này đánh quái hoặc là đánh lộn mà là vì ở gặp phải thời điểm nguy hiểm nàng có thể một cái kỹ năng đem mình sữa đầy t ầ n phong lượng máu nhiều lắm đã tiếp cận năm nghìn điểm mới vừa hắn vì sáng tạo phẫn nộ tâm tình phân thân rơi đến chỉ còn một nghìn lượng máu thời điểm l ụ c rước chừng tìm bảy tám giây mới đem hắn sữa đầy nếu như ở thời điểm nguy hiểm nàng vẫn là cái này sữa lượng t ầ n phong đã sớm ngã xuống trên mặt đất hai quyển thất tinh sách kỹ năng đều là tương đối khá đối với t ầ n phong cùng lục đ ề thăng rất lớn đối với bọn họ toàn bộ đội ngũ đề thăng cũng rất lớn đáng tiếc lục tinh sách kỹ năng liền có chút kéo khố cùng thế xung kích lục tinh sách kỹ năng kỵ sĩ kỹ năng lấy trường thương bắn vọt một cái mục tiêu đối với đơn thể mục tiêu tạo thành năm trăm bảy mươi phần trăm lực công kích thương tổn cũng tạo thành ba năm giây mê m ộ i mười ba kỵ sĩ đơn thể cao thương tổn kỹ năng thần phong hé mắt bản này sách kỹ năng hắn sẽ không định đưa cho hạ anh hạ anh cái này kỹ năng thư ta dự định gác vật bán thần phong dứt khoát nói ân treo cao điểm hạ anh gật đầu từ trong mắt của nàng bên trong hoàn toàn nhìn không ra muốn cái này kỹ năng sách dáng vẻ ngược lại xen lẫn một ít khác tâm tình rất phức tạp treo cao điểm tần phong ngược lại là không nghĩ tới hạ anh ngội tử sẽ có phản ứng như thế yên tâm ta treo một ngàn vạn kim tệ không một tỷ tiền hoa hạ đủ để cho một cái thành thị cao cấp phú h ả o thương cân đậu cốt người bình thường đương nhiên sẽ không nao t ả n xài nhiều tiền như vậy đến mua bản này sách kỹ năng thế nhưng có người b i ế ta t tần phong hé mắt quyển sách này vừa vặn đem ra hãm hại triệu liệt ta bất quá cứ như vậy treo lên nói triệu liệt cũng không khả năng sẽ mắc lửa nhất định phải khiến cho hắn gặp một ít kích thích mới được cứ làm như vậy thần phong rất nhanh nghĩ tới biện pháp sau đó tiếp tục xẻm bọt còn lại rơi xuống vật cái này hoàng kim cấp cái nước mang đến cho hắn tiền lời thật sự là quá cao bất quá nếu là không có ám ảnh độc hành huyết thông nói hắn muốn đánh thông cái này cái ẻ nước cũng không phải dễ dàng như vậy còn có ba quyển lục tinh sách kỹ năng sáu bản ngũ tinh sách kỹ năng đều là từng cái bất đồng nghề nghiệp những kỹ năng này thư thần phong đều dự định bắn đi bất quá không có khả năng cùng quyển kia cùng thế xung kích giống nhau treo cái loại này ý nghĩ kỳ lạ giá cả những kỹ năng này thư ít nhất có thể bán một triệu kim tệ toàn thế giới sơ kỳ thì có mấy ngàn vạn người chơi mấy bản này sách kỹ năng xuất hiện ảnh hưởng cũng không lớn nhiều lắm n h ư ờ n g một đường người chơi hiện giai đoạn thực lực tăng cường một ít nhưng vô luận bọn họ như thế nào tăng cường đều tuyệt đối không thể siêu việt tần phong tiêu chuẩn hắn hiện tại vượt lên đầu còn lại người chơi c h í ít một tháng phát dục thời gian đến xem trang bị đầu tiên là năm cái vương giả cấp trang bị tức chương bảy mươi b ố thu hoạch cực hạn tích phân kỹ năng thăng tinh vương giả cấp trang bị dưới tình huống bình thường cái này cần các loại chờ ô cần bệ tạ nửa g n tháng sau mới có thể xuất hiện phóng tới hiện giai đoạn cái kia nhất kiện trang bị có thể đỉnh nhân ra hai kiện loại này hoàn toàn vượt qua du hy tiến độ trang bị tần phong cũng không tính bán ra đồng thời cũng không có ý định đưa cho mượn t ử hàn từ mình dùng sa hải vương giả bao tay vương giả cấp hv bốn trăm hai mươi phụ gia thuộc tính trí lực m ộ ư ơ i tám bao cắt thương tổn hai mươi bảy quang minh kháng tính một mươi tám nhu cầu đẳng cấp một bảy năm cái vương giả cấp trang bị tần phong duy nhất có thể sử dụng chính là cái này bao tay đáng tiếc thuộc tính này cũng quá hỏng a tám tần phong trực tiếp mở ra linh túy tuyệt phẩm tiêu phí một nghìn kim tệ mua mười miếng cải tạo linh túy cải tạo linh túy có thể ngẫu nhiên một lần nữa thiết lập trang bị phụ da thuộc tính lần đầu tiên một lần nữa thiết lập ngũ lẻ loi tiêu hao một viên cải tạo linh túy lần thứ hai một lần nữa thiết lập tiêu hao hai quả cải tạo linh túy cứ thế mà suy ra hạn mức cao nhất là mười miếng cải tạo linh túy tần phong mua mười miếng là có thể một lần nữa thiết lập bốn lần xem trước một chút vật khí một nghìn kim tệ với hắn mà nói đã không coi vào đâu nhưng đối với người bình thường mà nói đã cực kỳ sang quý không có khả năng tùy tùy tiện tiện dùng để tắm thuộc tính có vàng này tiền còn không bằng mua chút nhất tinh nhị tinh sách kỹ năng trước để thăng chính mình thăng cấp hiệu suất không được thuộc tính vẫn là rất nát vụn một lần nữa liên bạo kích có chút tác dụng còn lại hai cái đều là phế g i ặ t sạch bốn lần cái này xa hải vương giả bao tay thuộc tính như trước rất dở thần phong suy nghĩ một chút tiếp tục mua cải tạo linh thúy cuối cùng ước chừng tìm h ẳ n bốn năm vạn kim tệ rốt cục tắm đi ra một cái c ự c phẩm thuộc tính s a hải vương giả bao tay vương giả cấp đã cải tạo chín lần hp 420. t hai i phụ da thuộc tính giảm tổn thương 8%, giảm tổn thương 9%, c ù n độ giảm bớt 27%. n h u cầu đẳng cấp 1 ộ bảy hai cái giảm tổn thương một cái c ù n độ giảm bớt tại hậu kỳ thuộc tính này là c ự c phẩm thuộc tính cho nên thần phong không tính lại tẩy tuy nói hiện giai đoạn giảm tổn thương với hắn mà nói không có gì quá tác dụng lớn chỗ nhưng có chút ít còn hơn không còn dư lại bốn cái vương giả cấp trang bị dung hợp chúc mừng ngài dung hợp thành công ngài thu được tiên hồng long minh chi nhận hoàng giả cấp tiên hồng long minh chi nhận hoàng giả cấp lực công kích một trăm hai mươi bốn phụ gia thuộc tính bạo kích thương tổn bốn mươi phạm vi công kích một trăm hai mươi năm tốc độ đánh tám mươi hai hộ giáp xuyên tấu bảy mươi năm nhu cầu đẳng cấp một bảy hoàng giả cấp thích khách vũ khí bởi dung hợp tất ra bản thân nghề nghiệp trang bị cho nên tần phong dùng vương giả cấp trang bị dung hợp tất ra bản thân có thể sử dụng chỉ bất quá ra không da hoàng giả cấp vẫn là xem chút v ậ n khí cái này v ậ n khí không tệ hơn nữa tiên hồng long minh chi nhận bên ngoài phụ da thuộc tính cũng tương đối khá đặc biệt cái kia phạm vi công kích một trăm hai mươi lăm điều này làm cho tần phong không cần bất luận cái gì kỹ năng trực tiếp có phạm vi công kích năng lực thích khách ban đầu phạm vi công kích là một năm m cái này trực tiếp tăng đến ba ba trăm bảy mươi lăm m đối với bất luận cái gì cận chiến chức nghiệp mà nói cái này đều là cực phẩm thuộc tính trực tiếp trang bị lực công kích 4478, 558 b bói đáng tiếc cái chuôi này vũ khí không có gia tăng lực lượng thuộc tính đưa tới tần phong đem thức tỉnh chi nhận thay cho sau đó lực lượng chi thấp xuống một ít nhưng tổng thể công kích vẫn là tăng lên không ít đổi là nhất định phải thay sau đó tần phong từ còn lại trong trang bị mặt lại chọn một cái kim cương cấp quần ra đã đổi trên người mình hoàng kim cấp nhẹ chân đến tận đây thần phong trên người thấp nhất trang bị đều là bạch kim cấp riêng này xét trang bị l i ề n giá trị một trăm i triệu ở trên còn như còn thừa lại kim cương bạch kim trang bị thần phong trực tiếp đưa cho tam nữ độ thân mật tăng trưởng đến rồi ba trăm tám mươi vạn khoảng cách mở ra độc lang hình thức còn kém sáu trăm hai mươi vạn độ thân mật xem ra vẫn phải là nhiều đại bột thần phong trong lòng nghĩ nhưng ở trước đó hắn còn có hai chuyện muốn làm hoàng kim này cấp kẽ nước còn chưa kết thúc cuối cùng còn có một cực hạn thí luyện trước thông cực hạn thí luyện thu hoạch cực hạn tích phân sau đó đi nhằm vào một cái triệu liệt đây là cực hạn thí luyện mê cung theo ta đi là được thần phong mang theo tam nữ đi tới c á t hải di tích chỗ sâu nhất nơi đây tồn tại một cái khổng lồ cắt đất mê cung mê cung khó khăn nhất địa phương không ở chỗ sẽ cho người tìm không được đường mà là ở chỗ trong đó cơ quan nhiều lắm hơi không chú ý cũng sẽ bị cơ quan giết chết tần phong đối với cái này mê cung cũng coi là quen biết hơn nữa hắn có thể cho phân thân dò đường mười bốn phân thân hướng phía bốn phương tám hướng phân tán ra rất nhanh đã tìm được lì khai mê cùng con đường đồng thời trực tiếp đem dọc theo đường đi cơ quan đều gây ra được không sai biệt lắm một đường thẳng đường chúc mừng ngài thông qua cực hạn thí luyện hoàng kim cấp thu được bốn điểm cực hạn tích phân chúc mừng ngài thu được thưởng cho cực hạn linh tuyệt ba chúc mừng ngài đạt thành cực hạn thí luyện hoàng kim cấp thủ thông thu được bốn mươi điểm cực hạn tích phân cực hạn tích phân dùng cho thăng cấp kỹ năng tinh cấp cùng với mở rộng thành kỹ năng vị là vô cùng chân quý tài nguyên hiện tại có có có lẽ có người có trong h thanh đồng cấp cực hạn thực phát ể đi đồng lại gia qua tập. Còn lại ngoạn cấp cực ụ dần dần Tần bắt đi. p h ý trí h hắn ứ c được, bởi vì hắn sản xuất ấ cấp sách kỹ năng, còn có phẩm chất t tinh trang treo trên, tới toàn tiến một một chút. Trong t nhiều năng, còn lên hành bên này sánh sách phẩm dịch hy giao đời với đời đều cầu du cao có cao đưa so sẽ kỹ mò r bị, độ, nhớ đ ờ i trước những cái này sơ kỳ cũng rất mạnh tồn tại tổ mã khẳng định so với phổ thông người chơi muốn tốt rất nhiều coi như so ra kém tần phong cũng là gần với lux hạ anh các nàng nếu như tần phong không có ám ảnh độc hành huyết thống những thứ này người chơi bằng vào thao tắc cùng các loại kỹ năng đã có thể uy hiếp được hắn đáng tiếc hai không có ám ảnh độc hành huyết thống tồn tại hiện giai đoạn như trước không có bất kỳ người nào có thể uy hiếp được hắn tần phong trực tiếp mua 43 m i ế n g thăng hoa linh thúy tiêu phí 2150 g i không kính tệ sau đó tiêu hao 43 điểm cực hạn tích phân đem thập tự đâm l ư n g kỹ năng từ tam tinh trực tiếp lên tới bát tinh đao quang c h i ảnh kỹ năng từ ngũ tinh thăng cấp đến bát tinh giờ khác này t ầ n phong đợi rất lâu rồi hoàng kim cấp cực hạn thí luyện c ư nhiên thưởng cho 40 điểm cực hạn tích phân khó có thể tưởng tượng đợi trước thu được cái này thủ thông tưởng thưởng thượng, phát dục thật là nhanh thần phong hơi xúc động ngược lại đợi trước hoàng kim cấp cực hạn thực tập thủ thông không phải hắn cũng không khả năng là hắn may là như vậy hai cái kỹ năng lên tới bắt tinh thần phong cực hạn tích phân trong nháy mắt tiêu hao 4 ố ba điểm chỉ còn lại có cuối cùng một điểm chương 75, m u ố n một mình đấu khiến cho hai tới năm năm thập tự đ â m lưng bắt tinh kỹ năng thích khách kỹ năng đ ộ t tiến đến mục tiêu phía sau cũng tạo thành 500% vật lý thương tổn cũng phụ ra 4 giây mê mội cù nộ một m giây đao quang c h i ảnh bắt tinh kỹ năng thích khách kỹ năng hướng phía trước ném ra 8 đem phi đao ảnh tử mỗi thanh phi đao tạo thành 130% t h ư ơ n g tổn phụ ra 10% giảm tốc độ có thể thu hồi phi đao ảnh tử mỗi thanh phi đao tạo thành 130% t ổ n thương hại phụ ra 10% pha giáp phong thích khoảng cách 12 m ư ơ cù nộ một m giây bắt tinh kỹ năng thay hình đổi dạng cơ hội ộ là m Thương ồ i biến. thuê Thập tự đâm l n g t h ư tổn, trực tiếp tăng t lên gấp đôi, đồng đôi, gấp hại ờ thời i giây mê mội. tri phi mỗi phụ ảnh, ảnh thăng thành ra đao quang đao đồng mê Mà đêm đêm, đề đ o từ tử, n thương tổn từ 100 tăng lên từ t ớ Thương hại kia cũng là chí ít tăng lên gấp đôi. Một viên hoàng kim muốn kim bột tần phong thực lực trực tiếp thuê tiếc. Tiếp theo còn muốn tưởng để thăng, viên vậy. khiến biến. liền giã ngoại, hoàng nước, phong Đáng còn không dàng như hoàng còn cho kẽ cấp lực cập đề Ở dễ cực có Còn nước. ngược có nước cấp nước, có cực tích chỉ có được. nhỏ như Hắn tinh. Nhưng thanh đồng cấp kẻ nước, đối với hắn để thăng hữu hạn, không thông liền hạn phân thể phải. thể thu thủy hữu thủ thể thu đó, một ít một một để điểm điểm gặp lại đối với kẻ là mua sau đều 19. bạch ngân cấp cùng hoàng kim cấp cái nước thủy tinh chỗ dễ dàng như vậy xuất hiện chứ thần gián b u ộ c đổi mới căn bản là ngẫu nhiên không có cái gì quy luật khả tuần thần phong cũng không khả năng chuyên t r ù n b ộ t đi đánh tạm thời không có chuyện làm tình làm chỉ có thể chờ đợi còn lại người chơi để thăng đi lên ở trước đó có thể tích lũy tích lũy điểm kinh nghiệm gặp phả m y bột có thể tiện tay đánh một cái tần h phong một người thậm chí hắn một đội ngũ đẳng cấp để thang vô dụng chư thần bên trong rất nhiều chuyện món mở ra điều kiện là người chơi đại bộ đội muốn đạt tới một cái đẳng cấp thần phong bắt đầu đã tổ mã cực kỳ hoàn mỹ làm chư thần sự kiện mở ra hắn đem tiếp tục đi ở tất cả mọi người trước nhất làm cho tất cả mọi người chỉ có thể nhìn được hắn bối ảnh cái thứ nhất chư thần sự kiện chính là thần tháp khiêu chiến thần tháp khiêu chiến chu kỳ tính kết toán bài danh thường cho Liên bao q u á thần t tính bột phong n phần trăm du hy thuộc tính chuyển hóa đến hiện、thực. Thân tháp khiêu chiến sự kiện, mở ra điều kiện có thuộc thực. hóa thể một trăm tháp hy khiêu đem điều mở du ra sự là à cầu có 10 triệu n ư được ờ i phải đợi đạt đúng Thật một tuần. Thần cấp. phong là du hy đáng tiếc bất quá cái này ngược lại cũng bình thường cho dù là chư thần cũng chia làm không cùng giai đoạn không cùng lứa tuổi có thể hiểu thành bất đồng phiên bản hiện tại tần phong đã làm được phiên bản n ử a tốt nghiệp còn muốn để t h ă n g dĩ nhiên là không dễ dàng như vậy tần phong mang theo tam nữ ly khai cái này hoàng kim cấp c á nước cắt hải di tích cố ly thương sớm đã ly khai với hắn mà nói tần phong bao lâu thông cái này cái nước đều không có quan hệ gì với hắn có chút thời gian chờ ở chỗ này không bằng nhiều soát một chút q u á i nhiều thăng thăng cấp bất quá cái nước nhập khẩu ngược lại là có một cái dự liệu ra người tần n g u y ệ t đại thần ta chờ được ngươi cái kia bốn cái bạch ngân cấp trang bị hội trưởng để cho ta giao cho ngươi nàng mặc lấy màu đỏ r á p lụa dáng người h i ể u điệu con ngươi thoạt nhìn cực kỳ trong suốt phản phất chỉ là vì hoàn thành hội trưởng giao cho nàng nhiệm vụ nhưng tần phong biết nàng là đang nghĩ biện pháp tiếp cận chính mình đế thiên thần người cũng không tệ lắm tần phong cười cười bất quá trang bị coi như không phải đáng giá mấy đồng tiền hắn mang theo tam nữ xoay người rời đi tần nguyệt ngây tại chỗ nàng nhìn tam nữ theo tần phong rời đi bối ảnh có điểm không quá cam tâm cứ như vậy nàng thật đúng là nghĩ kỹ tốt hỏi một chút đến cùng có điều kiện gì mới có thể mang nàng vốn lấy tính cách của nàng loại vấn đề này chắc là sẽ không hỏi lên hết thẻ đều phải có vẻ tự nhiên mà vậy mới tốt vẫn phải là trước thăng cấp chỉ có thăng cấp mới có thể mạnh mẽ mới có thể đuổi theo hắn bằng không cả đời chỉ có thể nhìn được hắn bối ảnh tân nguyện hết sức rõ ràng đạo lý này nàng cắn răng quyết định đi giao dịch hành mua bản pháp s ư q u ầ n công sách kỹ năng mua nữa đem tốt phát trượng nàng không thể không chút tiền đấy chỉ bất quá không bỏ được lấy ra đầu tư mà thôi cao cấp trang bị kỹ năng nàng mua không nổi nhưng lần một chút nàng còn mua không nổi sao coi như là lần một chút sách kỹ năng phát trượng cũng có thể làm cho nàng tốc độ lên cấp đề thăng một cấp bậc nàng nghĩ rõ lại liên tiếp chút tiền ấy lời nói nàng đem bỏ qua rất nhiều đồ vật nếu để cho tần phong biết hắn hiện tại ý tưởng sợ rằng sẽ thất kinh bởi vì đời trước tần nguyệt chỉ có thỏi tiền vàng đổi thành tiền sẽ không có bỏ tiền đi vào dùng lời của nàng mà nói có tiền mới có cảm giác an toàn mà kim tệ giá trị ba động quá lớn có thể thấy được tần phong sống lại một đời ảnh hưởng không chỉ có chính hắn rất nhiều cùng hắn có quan hệ nhân nhân sinh quỹ tích đều phát s a n h biến hóa v á n linh h ạ i ngạ mười lăm cấp tiểu quái khu vực đó là một thật tốt đánh quái điểm quái vật đổi mới tốc độ cực nhanh hơn nữa đổi mới khô lâu hải tặc đều là cầm đao cận chiến tiểu quái hào lạc quái hơn nữa công kích tương đối khá tránh cận chiến quái so với viễn trình quái lượng máu nhiều hơn một chút thế nhưng dễ dàng hơn gom lại cùng nhau như vậy mới có thể càng có hiệu s u ấ t soát kinh nghiệm triệu liệt ở nơi này cái đánh quái điểm luyện cấp hắn mang theo hắn đội ngũ của mình một mỹ nữ mục sư một cái triệu h o à n sư một cái pháp sư đồng thời mỗi người đều học đủ kỹ năng pháp sư ba cái quân công triệu hoàng sư hai cái sinh vật triệu hồi đều sở hữu quần công kỹ năng còn như mỹ nữ mục sư đương nhiên là phụ trách rủ quái triệu liệt mua cho nàng cái mang vào pháp cầu kỹ năng vũ khí để cho nàng đơn điểm chu vi từng cái tiểu quái đem những cái này tiểu quái đều tụ tập qua đây sau đó thương vũ vân long lục tinh kỵ sĩ kỹ năng trực tiếp bị triệu liệt phóng thích ra ngoài liên tục tam đoạn nhảy mang dùng súng đập đối với năm mét trong phạm vi hết thể địch quân mục tiêu tạo thành ba trăm linh thương tổn cũng tạo thành hiệu quả gây choáng kỹ năng này cung đầu cũng không phải dài lắm chính là phạm vi công kích nhỏ một chút coi như quái đều tụ đến cùng một chỗ hắn cũng rất khó trúng mục tiêu toàn bộ tiểu quái đó là một đánh lộn kỹ năng dùng để đánh quái có điểm miễn cưỡng bất quá cũng chính vì vậy mới có thể làm cho hắn mua được nếu như đánh quái mạnh t ầ n phong đã sớm cho hạ anh dùng tam đoạn mang dùng súng đập cộng thêm triệu hoán sư cùng pháp sư tam tinh quần công kỹ năng thả ra ngoài một lớp tiểu quái rốt cục bị dọn dẹp sạch sẽ 15 cấp. Triệu liệt mệt mỏi thở thật nghĩ không thông tên thích khách kia làm sao lên tới hai mươi cấp coi như chính hắn mạnh mẽ nhưng hắn còn mang theo ba cái muội từ ba tất cả đều hai mươi cấp à. thăng cấp nhanh như vậy đều kỹ năng gì à. hội trưởng thích khách kia nói muốn với người một mình đấu muốn cho hắn qua đây sao đông nhiên có một cái ở phụ cận luyện cấp cộng thêm phòng bị công hội hội viên cho hắn chuyển đến tin tức một mình đấu lớn lối như vậy một mình hắn triệu liên hé mắt một người hội viên trả lời muốn một mình đấu khiến cho hắn tới triệu liệt cười lạnh một tiếng không phải là một thích khách sao hai mươi cấp thì thế nào hắn mới đầy mười lăm cấp đổi lại nhất kiện từ giao dịch hành mua bạch kim cấp đồ phòng ngự phòng ngự gia tăng rồi bốn mươi nhiều một chút hắn chính là cực kỳ thịt trang bị vô cùng tốt nhưng lại học một cái giảm tổn thương kỹ năng hắn cảm thấy chính mình thật không sợ tần phong huống chi tên kiêm một người tới nói một mình đấu phải với hắn một mình đấu không nghĩ tới hắn đưa mình tới cửa ra đây sẽ không k h á c h khí đều chú ý đợi lát nữa hắn tới Trực tiếp k hắn ố n năng hướng về thân g chế thể h kỹ về bắt c h u y ệ ngày Triệu liệt ở đội ngũ tần đạo, ở n ũ cũng tần cận luyện cấp những huynh đệ khác, cũng đều hướng bên n đạo, đệ đều ở phụ cấp khác, gần đừng lại làm dựa vào, c hôm o hắn chạy. Hắn h ngày hôm nay rất tức muốn đến gần tần phong đội ngũ ba cái m ộ i tử kết quả đều bị cự tuyệt một người trong đó thậm chí trực tiếp cự tuyệt thêm bản thân hắn khi nào bị như vậy khí hắn tại chỗ khiến người ta đi điều tra ba cái kia m ộ i tử lai lịch bối cảnh hắn thấy tần phong nhất định phải bị hắn chèn ép đến không cách nào sinh tồn mà ba cái mọi tử sớm muộn trở thành hắn đồ chơi hắn chỉ là không nghĩ tới hắn còn không có tìm tần phong tần phong dĩ nhiên chủ động tới tìm hắn chương bảy mươi sáu ngươi không nên tới a từ hoàng kim cấp kẽ nứt sau khi ra ngoài tần phong trực tiếp liền củng cố ly thương nghe được triệu liệt tọa độ đừng nói là ta nói cho ngươi biết hay là đ a n g câu này lời giống vậy sau đó cố ly thương cười h i ế p mắt đem triệu liệt tọa độ nói cho tần phong yên tâm tần phong một thân một mình cười u linh quất mã liền xông về triệu liệt chỗ ở chỗ trẻn lẹo nhanh đến thời điểm gặp long đẳng công hội hội viên thần phong rất có lễ phép hỏi trước sau khi một cái triệu liệt nói muốn cùng triệu liệt một mình đấu cho ngươi ba giây đồng hồ thông báo nếu không ta liền mở sông thần phong đối với lúc đó viên nói đáng tiếc triệu liệt tính cách có điểm nét mực điểm ấy liền so ra kém thiên thần công hội đế thiên thần ba giây qua đi còn không có chuyển đến trả lời thần phong đang muốn giết đi qua lúc đó viên lại chủ động được ra đại thần ngài cùng chúng ta hội trưởng một mình đấu vậy đi thôi ta chỉ là một tiểu hội viên trên c ó tiểu dưới có lão không nên a thần ầ n p o sao n những thứ này công hội môi cái hội viên đều có cá tính như vậy đâu. Nếu đối phương nhường hắn cũng không còn g giác, làm cảm môi ra, cái có cá c hội hội đối thứ vậy đều đâu. phong ả i giết đối Cười、u、linh mã, bay thẳng đến triệu liệt phương. thẳng chết đến quất chỗ chèn u lẹ mã, bay ẹ v vọt tới. t ầ p h o n chưa bao giờ là một thích nói nhà người hắn biết triệu liệt tính cách nếu mời chào tần phong thất bại lại theo dõi tần phong bên người tam nữ vậy hắn nhất định sẽ đối với tam nữ bất lợi chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường khiến cho hắn không giành đi để ý tới tam nữ triệu liệt tính cách ở trong hiện thực không ai dám trêu chọc nhưng ở trong game nhất định chịu thiệt hơn nữa còn là thiệt thòi lớn chỉ cần là cao thủ triệu liệt đều muốn làm cho đối phương cho mình sử dụng nếu không thì muốn giết chết làm tàn trong trò chơi làm bất động liền từ trong thực tế làm đối với tần phong mà nói người này thủy chung là cái uy hiếp còn như khiến cho hắn gia nhập vào triệu liệt công hội một chút chỗ tốt không thể nào dựa vào cái gì rất nhanh tần phong c ư ớ i vũ linh quốc mã gặp được triệu liệt triệu liệt toàn thân hoàng kim cấp trở lên trang bị một bộ trang bị chế tạo cũng tốn mấy ngàn vạn còn có toàn thân kỹ năng cộng thêm hắn đội ngũ ba người kỹ năng trang bị tổng cộng lên một lượt ớ c hắn không biết tần phong hiện tại đánh tiểu quái đều có thể rơi hoàng kim cấp trang bị bằng không t i ể u không khả năng nói ra cho tần phong mở một cái ước điều kiện khiến cho tần phong gia nhập vào chính mình công hội triệu liệt biết tần phong rất lợi hại cũng biết chư thần có người rất lợi hại có thể lấy được kim cương trang bị lục tinh sách kỹ năng đáng tiếc hắn không có đem hai người này liên hệ với nhau n g ư ờ i đã đến rồi chuyên nghiệp mang mọi thăng cấp h i triệu liệt trong ánh mắt lóe ra vẻ nguy hiểm Người mang ngồi đầu. Làm sao, các nàng không dám với người cùng mội với đi. Làm sao, đầu. các dám thần phong không hành nói dùng động gì. Mà là dùng hành động để trực ả lời. là người, Đối người rồi. đủ phó Thập các ta một t đâm lưng. Thần Phong t r ự tiếp xuất thủ hoàn toàn không đi trình tự triệu liên s ầ mặt m lại hắn chứng kiến thần phong thân ảnh l o i lên theo bản năng cảm thấy không ổn một cái kỵ sĩ tam tinh giảm tổn thương kỹ năng liền mở ra tới cho hắn cung cấp bốn mươi lăm phần trăm giảm tổn thương nhưng thần phong mục tiêu không phải hắn mà là hắn đội ngũ mỹ nữ mục sư năm một n g ấ p đôi bạo kích mỹ nữ này mục sư gì cũng không biết bị tần phong một cái kỹ năng liền dây của nàng trang bị ở trước mặt là cao cấp lực p h o n g ngự ở mục sư bên trong cũng coi như mạnh nhưng căn bản là không chịu nổi tần phong bây giờ thương tổn cái này mấy vạn mấy vạn thương tổn đến cùng làm sao tới an an triệu liệt quát trói thai một tiếng đây chính là nữ nhân của hắn đối phương cư nhiên ở ngay trước mặt hắn đem nữ nhân của hắn một đao giết chết tay hắn cầm t r ư ờ n g thương trực tiếp hướng phía tần phong chỗ chỗ liền sùng phong một cái h á n cái này sung phong kỹ năng là có rêu cợt hiệu quả đáng tiếc tần phong di động tốc độ đã đạt đến cực hạn một cái sần tốc biến liền tránh ra thương vũ vân long ta để cho ngươi tránh triệu liệt mang dùng súng nhảy trong nháy mắt đập về phía tần phong địa phương sở tại cùng lúc đó triệu liệt đội ngũ triệu hoán sư cùng pháp sư cũng hướng phía tần phong phong thích kỹ năng bọn họ kỹ năng rất nhiều rất hô tạp đồng dạng sen lẫn k h ô n g chế g i ằ n g đạo lý phản ứng của bọn họ tốc độ cũng không chậm thậm chí rất nhanh là nhất lưu ngoạn ra tiêu chuẩn thừa dịp tần phong một cái sừng né tránh tránh cứng cỏng bọn họ phóng thích kỹ năng ở tình hình chung mà nói tần phong căn bản không khả năng né tránh bọn họ tiếp theo kỹ năng nhưng phía dưới kỹ năng t ầ n phong căn bản không có ý định tránh ám ảnh k í n h thuẫn một tầng hắc cám q u a n mang từ tần phong trên người hệ i n lên tạo thành một mặt thầu kính ám ảnh k í n h thuẫn xuất hiện chẳng những cho hắn cung cấp tám mươi lăm phần trăm giảm tổn thương càng làm cho hắn miễn dịch hết thể k h ô n g chế triệu liệt cầm trong tay trường thương thương vũ vân long nhảy lện xuống tới đối với tần phong tạo thành bốn mươi lăm điểm thương tổn thương hại kia giá trị đã coi rất tốt nếu như tần phong không có mở giảm thương nói thương hại kia giá trị chắc là năm trăm điểm tả h ư u giai đoạn hiện tại người chơi bên trong có thể đối với tần phong tạo thành phá vỡ tổn thương người chơi có thể đếm được trên đầu ngón tay đáng tiếc cái này kỹ năng thư vẫn là tần phong b á n đi đối với tần phong mà nói cái này kỹ năng căn bản không có uy hiếp triệu hoán sư một chỉ lời báo một chỉ ám ảnh hồ điệp cũng r ồ n dập hướng phía tần phong phong thích công kích và khống chế kỹ năng đánh ra thương tổn đều so với triệu liệt thấp hơn một ít mà khống chế hiệu quả hoàn toàn mất đi hiệu lực bị tần phong ám ảnh kính thuẫn ngăn trở triệu liệt liên tục hai đoạn thương vũ vân long nhảy đập t r ú n g tần phong trước mặt vừa định tiếp tục đoạn thứ ba tần phong trực tiếp cầm trong tay tiên huyết long minh chi nhận một đao vẽ r a một cái phổ thông công kích một nghìn một trăm linh chín tám gấp đôi bạo kích triệu liệt không chết hắn còn lại một tia tìm á u bởi vì đầy đủ tiền triệu hai lần thương vũ vân long phong thích khiến cho trên người hắn nhiều hơn một hai mươi hộ thuẫn hắn mua bản hp 40% sở kỳ h i ệ u bị động điều này làm cho lượng máu của hắn đạt tới 5.800 điểm hơn nữa 1.20% lượng máu hậu thuẫn vẫn thật là ở tần phong dưới sự công kích còn dư lại một tia tí máu đây là tần phong gặp phải cái thứ nhất có thể ăn hắn một cái bất tử người chơi nhưng không quan hệ đảo một cái bất tử trở lại một cái là được hiện tại tần phong tốc độ đánh đã vượt qua 100%, m ỗ i giây đều có thể công kích hai ba cái 1.568, gấp ba bạo kích triệu liệt ngã xuống đất đáng tiếc là hắn vẫn ngày hôm nay lần đầu tiên tử vong không có thể từ trên người hắn tuân ra điểm trang bị tới thường ngươi không nên tới a chứng kiến tần phong đưa mắt nhìn sang chính mình còn lại cái kia triệu hoán sư cùng pháp sư sắc mặt trở nên có chút tái nhật chương bảy mươi bảy thương tổn chữ số không sai thích hợp các ngươi kêu gọi này sư cùng pháp sư thao tác là thật không sai bọn họ vừa đi vị một bên công kích tần phong một bên chạy trốn đĩa đã hết sức quen thuộc coi như là tần phong cũng rất khó làm so với bọn hắn tốt hơn đáng tiếc Bọn họ chuyển Tần Phong chậm. tốc độ di quá lúc ầ n dùng thông đuổi phổ theo, này tần phong phát hiện chu vi bắt đầu có một đoàn long đẳng công hội người hướng cùng với chính mình bao vây triệu liệt bị giết như thế nào có thể có dạng từ bỏ ý đồ long đẳng công hội tổng cộng có hơn một người trước đây chơi game triệu liệt vẫn đều là như vậy cô bá dù cho chính mình đánh không lại cũng sẽ khiến cho công hội hơn ngàn người cùng tiến lên đáng tiếc chiến thuật biện người đối với tần phong vô dụng lập tức tới tần phong đem ú linh cốt mã từ tọa kỵ không gian triệu hoán đi ra trực tiếp cơi ư đi tới lấy sáu trăm năm mươi tốc độ di động phối hợp không gì sánh được tinh xảo chạy chỗ đúng là dễ dàng từ còn chưa triệt để xuống lại vòng vây đột phá đi ra ngoài tần phong ở toán linh hải ngạn tha một vòng tụ tập cùng một chỗ đuổi giết hắn long đẳng công hội người chơi càng ngày càng nhiều t ầ n phong lại không để ý tới bọn họ năm trăm mà là tại sau năm phút về tới tuyệt mộ trấn nhỏ cửa khẩu phía bắc trước mặt nhìn thấy mới sống lại triệu liệt tiểu đội vừa vặn ra khỏi cửa yêu thật là tấu xảo t ầ n phong cười hít mắt giống như là vừa vặn đụng với giống nhau trên thực tế hắn cố ý tới đúng dịp vây giết hắn triệu liệt cảm giác mình sẽ không phạm sai lầm giống vậy hắn ở nhìn thấy tần phong thời điểm trực tiếp lui về sau một bước về tới trấn nhỏ trong phạm vi lực phòng ngự một trăm phần trăm hắn xem cùng với chính mình lực phòng ngự đạt tới một nghìn năm trăm điểm rốt cuộc can tâm chỉ cần tần phong dây không xong hắn là hắn có thể đem tần phong không đến chết mà ở tiểu trấn bắc cửa hắn đã an bài chọn mười cái đội ngũ viết trình pháp sư cung thủ triệu hoán sư thậm chí còn có một ít vốn có đột tiến kỹ năng cận chiến trước nghiệp đang chờ tần phong chết đi tần phong cưới hữu linh quốc mã một cái liền chạy đến triệu liệt trước mặt đậu thủ triệu liệt trực tiếp mở ra bốn mươi lăm phần trăm giảm tổn thương kỹ năng cùng lúc đó một cái thương vũ vân long hướng phía xa xa nhảy đi hắn chạy trốn hắn biết mình đã không được tần phong thương tổn dù cho ở c h ấ n nhỏ trong phạm vi đều lựa chọn đào tẩu cùng lúc đó chu vi vô số công kích hướng phía tần phong bao trùm tới tên hoa cầu b ă n g tiễn long quyền phong các loại kỹ năng đủ loại cái gì cũng có trong đó còn kèm theo một ít khống chế kỹ năng ám ảnh kính thuẫn tần phong ám ảnh kính thuẫn trực tiếp mở ra liền c h ĩ vào những kỹ năng này tiếp tục hướng phía triệu liệt tiến lên Hội trưởng. không không được ca thích khách này có bá thể kỹ năng hắn miễn dịch không chế chẳng những miễn dịch không chế hơn nữa hắn vào chấn nhỏ phạm vi phòng ngự giống nhau gấp đội long đẳng công hội đám hội viên thương tổn đánh vào tần phong trên người đều chỉ tạo thành một điểm cưỡng chế tổn thương cái này miễn không kỹ năng ngắn như vậy triệu liệt người đều ngu hắn còn tưởng rằng tần phong cái kia miễn không giảm thương kỹ năng làm sao cũng phải cùn đ ổ vài chục phút ta không nghĩ tới lúc này mới năm phút đồng hồ dĩ nhiên cũng làm cùn đồ rồi hắn tiếp tục thi triển thương vũ vân long không ngừng ngại tránh n ẽ tần phong truy sát mà tần phong cũng không còn đuổi tới cùng vừa vặn trải qua mỹ nữ mục sư bên cạnh tiện tay một đao đem nàng g i ế t an an triệu liệt thấy thế nhất thời muốn rách cả m ỹ mắt lần thứ hai hắn lần thứ hai nhìn thấy chính mình nữ nhân ở trước mặt mình bị giết chết mà lúc này hắn thương vũ vân long cũng đã thi triển h o à n tất thập tự đâm lưng tần phong một cái thập tự đâm lưng đi qua 2 9 8 n g h gấp ba bạo kích dù cho ở trấn nhỏ trong phạm vi tần phong một cái kỹ năng như trước đem triệu liệt cho giết trong n g á y mắt sau đó trốn vào hạ cám chấn nhỏ bên trong khắp nơi đều là bóng ma hắn hóa thành một v ẹ p đạo âm ảnh trực tiếp sắp nhập vào trong đó ai cũng không biết hắn ở địa phương nào người đâu hội trưởng người không thấy hắn c ư nhiên có thể ẩn thân lời nói nhảm một cái thích khách biết ẩn thân không phải bình thường sao hắn ẩn thân khẳng định duy trì liên tục không được lâu lắm đều nhìn kỹ chút đừng làm cho hắn chạy long đẳng công hội công hội tần đạo hỗn loạn tưng bừng mà toàn bộ tuyệt mộ chấn nhỏ còn lại vây xem các người chơi cũng bắt đầu hưng phấn đây cũng quá kích thích ngay trước long đẳng công hội mặt của nhiều người như vậy trước tiên đem hội trưởng nữ nhân d â y lại đem hội trưởng bản thân d â y cái này cũng cường hãn mấu chốt nhất là lại vẫn học kỹ năng g ầ n thân trực tiếp chạy trốn cái này long đẳng công hội quá kiêu ngạo nên có như vậy đại thần tới trị một chút bọn họ chính phải chính phải phía trước ta thấy cái thanh đồng cập bốt kết quả bị long đẳng công hội đoạt còn nói cái kia thanh đồng cập bốt là thuộc về long đẳng công hội ta đích mơ đại thần làm tốt lắm giết được thoải mái h o à n n g h ê n lần sau tiếp tục triệu liệt công hội phong bình cũng không tốt nhưng cái này cùng tần phong không có bất cứ quan hệ gì mà hắn hiện tại cũng định chạy trốn sao làm sao có thể lúc này mới bắt đầu sau năm phút triệu liệt từ tuyệt mộ trong tiểu trấn sống lại an an ta muốn đuổi theo giết tên kia nếu không ngươi trước lò gấp hắn nhìn bên người đối với mình bất ly bất khí mỹ nữ mục sư một ít đau lòng nói không có việc gì ngươi ở chỗ nào ta đang ở chỗ mỹ nữ mục sư an an ngọt ngào nói đối với nàng mà nói trò chơi tính mệnh không có trọng yếu như vậy mấu chốt là phải liếm cái này phú nhị đại thoải mái、Tốt. triệu ố t t liệt một ít cảm động cũng liền tại hắn vươn tay ra muốn cầm an an tay lúc ba nghìn tám trăm tám mươi tám tám gấp ba bạo kích bà trọng được thêm mỹ nữ mục sư ở trước mặt hắn ngã xuống không đợi triệu liệt sắc mặt biến hóa một đạo hắc ảnh đã vọt đến sau lưng của hắn thập tự đâm lưng hai năm nghìn gấp đôi bạo kích hai người trong nháy mắt nằm chết Toàn thuốc tính một. rớt trang、bị. Thương tổn chữ số không sai, thật thích hợp các người. Tần hoàng phong người kiện không người. miệng hai chữ hợp khỏe các Mỗi kim sai, bị. số vì i tiểu, liền hai thi người Triệu liệt trong tay thể tâm cầm của cạnh. găm, dao nên ngang đứng bên tính băng. ở v sao phục sinh linh túy mỗi ngày chỉ có thể dùng một lần hắn một ít phẫn nộ muốn hắn tự giao dịch hành mua thật nhiều phục sinh linh túy chính là vì phòng ngừa loại tình huống này xuất hiện kết quả gợi ý của hệ thống phục sinh linh túy mỗi ngày chỉ có thể dùng một lần cộng thêm mỗi ngày miễn phí một viên p h ụ h o ặ tệ nói cách khác mỗi người mỗi ngày tối đa chỉ có thể miễn phí chết hai lần chết lại liền muốn khấu trừ toàn thuộc tính rơi xuống trang bị chương bảy mươi tám ta thực sự đánh không lại a ba năm triệu liệt hiện tại chết một lần thương đương với hạ xuống một bậc không phải cái này so với hạ xuống một bậc còn khủng bố rất cấp lời nói tổn thất thuộc tính còn có thể dựa vào thăng cấp bù vào tới nhưng hiện tại chết một lần rơi một điểm toàn thuộc tính liền ý nghĩa hắn vĩnh c ử u tổn thất cái này một điểm toàn bộ thuộc tính chớ xem thường cái này một điểm toàn thuộc tính cho dù là t ầ n phong đến bây giờ cầm hơn mười lần thủ sát cộng thêm lên tới hai mươi cấp thêm điểm trụ cột lực lượng cũng mới tám mươi bảy điểm trụ cột thể chất m ư n tiệp cùng trí lực cũng mới bốn mươi chín điểm mặc dù chỉ rơi một điểm cũng là cực đại tổn thất hắn ở trong c h ấ n nhỏ trung tâm cho ta vây lại triệu liệt ở công hội tần đạo không còn gì để nói gầm rú long đẳng công hội người dồn dập hướng tuyệt mộ trong tiểu c h ấ n chạy tới còn lại vây xem người chơi thì là dồn dập hướng phía xa xa rút đi để tránh khỏi bị lan đến tao t ư ơ n g đương nhiên, bọn họ như trước tuyển trạch có thể thấy được bên này địa phương vây xem xuất sắc như vậy hình ảnh không thể bỏ qua a thích khách kia không có ẩn thân có thể là kỹ năng cái này r ế t triệu liệt hai ba lần chết cũng có lời a thấy ta nhiệt huyết sôi chảo đây chính là thích khách sao trên diễn đàn do ai viết tiến g công chiếm đóng nói thích khách không được a ta giết chết hắn lúc đầu ta muốn chọn thích khách đừng nói nhảm thích khách không được là không được cũng liền giết chút người mà thôi khác chức nghiệp nếu là có hắn cái kia dạng đẳng cấp trang bị thuộc tính khẳng định mạnh hơn hắn không sai đổi thành kỵ sĩ coi như bị vây công cũng có năng lực đột phá vào ngây đổi thành pháp sư đối phó vây công liền càng đơn giản hơn một cái phạm vi lớn kỹ năng đập xuống tất cả đều phải chết thích khách này muốn không được a long đẳng công hội quá nhiều người toàn bộ hội hợp một người một điểm thương tổn cũng có thể đem hắn giết chết đám người nghị luận ở mỹ chỉ trỏ nhưng tần phong sắc mặt bình tĩnh không chút nào bị vây công cái chủng loại kia cảm giác khẩn trương thấy ở những người khác xem ra hắn đây là đã chuẩn bị xong bị giết cho nên không sao nhưng mà trên thực tế tần phong là căn bản không đem long đẳng công hội để vào mắt hiện tại rời khỏi long đẳng công hội không giết tần phong bình tĩnh hướng phía chu vi nói một câu trong đám người đã có trên trăm danh long đẳng công hội người chơi ở tụ tập bọn họ nghe được tần phong những lời này r ồ n r ậ p c ư ờ i nhạt thích khách này bị bao vây còn lớn lối như vậy chúng ta một người một cái kỹ năng đều có thể đem hắn giết chết còn chờ cái gì trực tiếp lên a triệu liệt ở công hội tần đạo giống giận công kích bắt đầu không có người tuyển chọn rời khỏi công hội tần phong thần sắc bình tĩnh cảm giác được trong đám người có mấy người cận chiến chức nghiệp hướng cùng với chính mình xung phong qua đây muốn khống chế chính mình quay đầu chính là một cái đào quang c h i ảnh tám thanh ánh đ a o trong nháy mắt bay ra sau đó thu hồi một mảnh thương tổn chữ a số xuất hiện cái kia năm cái cận chiến chức nghiệp trực tiếp dây nằm cùng lúc đó vui sướng phân thân ngưng tụ tần phong mở ra ám ảnh độc hành huyết thống năm cái vui sướng tâm tình phân thân trực tiếp ngưng tụ tình huống này khiến cho chu vi tất cả mọi người đều có chút kinh nghi bất định cái này vật gì vậy kỹ năng gì không đúng thích khách này có một cái miễn không kỹ năng có một cái đánh lén kỹ năng còn có một ánh đạo ở ổ còn có ẩn thân cái này đã bốn cái kỹ năng nữa à lại làm sao có thể có phân thân chưa thấy hắn diễn đàn g ì n h xoát sao hai mươi cấp có thể mua cực hạn linh túy có thể mở rộng thành kỹ năng vị thì ra là thế tất cả mọi người đều cho là tần phong phân thân là kỹ năng nhưng trên thực tế là ám ảnh độc hành huyết thống mang tới bị động hiệu quả đ ừ n g động phân thân t r ự cùng tiếp giết hắn bản thể, hắn bản thể đứng không núp đích. Triệu liệt từ thi thể góc độ, nhìn lên tần phong. Nhìn thấy tần thể tức tần Hết thể trình tần phong phát Một. hội viễn nghiệp, núp phong. phong núp lập dập phía đứng không góc không công hướng phong động công hắn hắn đích. nhìn Nhìn đích. Hắn chỉ huy. chức kích. bản bản lên bản rôn độ, c Một. đạo ở lúc đó vui sướng phân thân bắt đầu hành động thập tự đâm lần năm trong nháy mắt nam tên long đẳng công hội người chơi ngã xuống đất phân thân công kích mục tiêu h ạ định long đẳng công hội thành viên t ầ n phong trực tiếp hạ đạt chỉ lệ sau đó để phân thân nhóm tự do phát huy năm cái phân thân giết chết năm cái người chơi lại ngưng tụ năm cái phân thân giữa sân tổng cộng m ộ ư ơ i cái phân thân cái này m ộ ư ơ i cái phân thân bắt đầu khắp nơi g i ế t lung tung toàn bộ tràng diện hoàn toàn hỗn loạn cả lên chín ngài bị cường lực một kích trúng mục tiêu ngài bị mê mội hai giây ngài bị đóng băng trúng mục tiêu ngài bị đóng băng hai giây không ngừng có khống chế kỹ năng đem tần phong hoàn toàn k h ô n g chế được hoàn toàn không cách nào nhúc đích nhưng hắn không thèm để ý chút nào băng vào phân thân là có thể đem tại chỗ long đẳng công hội thành viên toàn bộ giải quyết hết mà trong khoảng thời gian này đối phương căn bản giết không chết tần phong tần phong phòng ngự ở trong c h ấ n nhỏ cao tới một nghìn bốn trăm điểm hoàn toàn có thể không nhìn những cái này một dạng ngoạn g i a thương tổn